Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyệnaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tác giả: Giang Khôn không phải bệnh. Một câu tóm tắt: cổ đại cô nương xuyên qua những năm 80 đi biển bắt hải sản chuyện xưa. Chương 1, Kỳ quái địa phương. Ước chừng nàng chính mình cánh tay lớn lên khẳng đau, đầy người máu tươi. Tiểu ngư, lại đi đi biển bắt hải sản đâu? Phong giao giạt mà thổi, ở xanh thẳm mặt biển thượng tạo nên từng trận sóng gợn. Làm xanh thẳm một mảnh không trung mặt biển phân cách lên, làm người tìm được vài phần thanh tỉnh. Mặt biển phong mang theo vài phần ham ước, nắm bờ biển đặc có hương vị, nhấc lên bên bờ tiểu cô nương đen nhánh bóng loáng tóc đen, làm này nhiễm vài phần bờ biển hương vị. Tiểu cô nương đôi mắt ô viên, bên trong lóe đầy linh quang, lông mi đen nhánh nồng đậm, giống đem cây quạt nhỏ giống nhau vì này che khuất vô hướng trong mắt quán mang. Bất quá có lẽ là quá dài, trước mắt khi luôn có vài phần trói mắt, ngỡ làm tiểu cô nương nhịn không được vươn nhánh bạch trung mang theo vài tia thô ráp tay nhỏ xoa xoa đối liệt tiểu tôn muốn đi tham khảo ta phải chuẩn bị cá đi cùng du thương đổi vải dệt cho hắn làm thân quần áo mới một bên xoa đôi mắt tiểu cô nương một bên cười nói nàng thanh em thanh thúy hai má hơi thịt cười rộ lên thời điểm hai bên lộ ra tinh tế má lúm đồng tiền đáng yêu cực kỳ làm người nhìn đều nhịn không được mềm lòng vài phần một đầu tóc đen dùng màu xám dây thừng cột lấy mặt trên dính vài tia ngân bạch toái viên Nhân là nước biển ngầm khô cạn sau hình thành núi tinh. Quang xem hình tượng, nay quả thực chính là một gia đình khó khăn, gian nan sinh tồn, chăm chỉ đáng yêu giản dị tiểu cô nương. Chính là đáng tiếc, này đó đều chỉ là thoạt nhìn Hỏi chuyện người nhịn không được lắc lắc đầu, lên thuyền cầm lấy mái chèo mang theo chút cảm thán mà nói. Ngươi không cho chính ngươi mua một chút. Ngươi cũng lớn, hảo hảo trang điểm trang điểm, chờ tiểu tôm khảo nổi lên tìm cái người xứ khác gả cho. Đến nỗi vì cái gì là người xứ khác? Hỏi chuyện người nhìn tiểu cô nương cười ra tới hai cái tiểu má lún đồng tiền, nghĩ đến nàng công tích vĩ đại, nhìn không được đánh cái dùng mình. 12 tuổi cha mẹ song vong, mang theo hai cái đệ muội đã chịu tông tộc nuôi thả, cuối cùng cầm một phen khảm đao đánh đi rồi đối nàng dắp tâm gây rối tộc nhân. Mang theo hai cái đệ muội ở thiên thai thủy họa không ngừng năm mất mùa trung sinh tồn xuống dưới, còn cung ra cái người đọc sách. Lợi hại là lợi hại, đáng yêu là đáng yêu nhưng là quê hương người nhưng đều là quên không được tuổi nhỏ tiểu cô nương cầm ước chừng nàng chính mình cánh tay lớn lên khám đau đầy người máu tươi mà đem tộc nhân cấp đuổi ra tới cảnh tượng không dám tìm không dám tìm lại hảo bọn họ cũng không dám tìm chỉ phải làm nàng tìm cái người xứ khác lừa gạt một chút đừng thay hoạ buồn thôn người nghe được người này nói tiểu cô nương cũng không thẹn thùng tiểu mã lún đồng tiền chợt lóe chợt lóe tam thúc, ta đều nghĩ kỹ rồi ta về sau liền cắn rể trong nhà điều kiện không tính kém Thêm một cái người ăn cơm không đáng ngại, người nếu là có cơ hội cũng giúp ta tìm kiếm tìm kiếm. Diện mạo đoan chính, người không xấu, có thể thành thật sinh hoạt liền hảo. Tam thúc cứng đờ một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu cô nương còn ôm loại này tâm tư, hắn cười khổ nói, chiêu này chế nhưng không hảo chiêu A. Đặc biệt là còn diện mạo đoan chính. Không có việc gì, từ từ tới, thiếu cánh tay gãy chân cũng không cái gọi là. Tiểu cô nương, cũng chính là chỉ tiểu ngư xem đến phi thường khai. Nay sẽ thật muốn là kiện toàn người đó là có thể đương khất cái ăn xin cũng không muốn tới cửa, bởi vậy, tới cửa nam tử nhiều là thân thể nơi nào ra vấn đề. Liên tính là như vậy, người nọ ra cũng là chọn điều kiện hảo một chút nhân gia, đặc biệt là những cái đó con gái duy nhất phú thương nhân gia, Mà không phải chỉ ra loại này tuy có của cải, nhưng là còn muốn cung phụng đệ đệ đọc sách, còn phải vì đệ muội kiếm xính lễ của hồi môn, chính mình còn phân không tới nhà sản nhân gia. Như vậy nghĩ đến, trì tiểu ngư nhịn không được thở dài, Nhìn trên mặt lại lộ ra cảng vì kiên định tươi cười. Nàng cong lưng, vươn sớm đã bị thuyền mái chèo cùng lưới đánh cá mài rua thật sự là thô giáp tay nhỏ, nhặt lên che kín hoa ngân mái chèo, cũng lên thuyền. Tam thúc, ta nay cái đi tây dưới nước vóng. Đi phía trước, trì tiểu ngư gân cổ lên hô to một tiếng, như là ở đối tam thúc nói, lại như là ở đối mọi người nói. Nói xong, nàng cũng không đợi những người khác phản ứng, mỏ neo vừa thu lại, người ngồi xuống, liền bắt đầu hoa thuyền hướng phía tây đi. Nàng treo thuyền tốc độ cực nhanh, vừa thấy chính là đánh cá tay già đời. Chờ nàng vừa đi, bên bờ những người khác cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tam thúc, vẫn là ngươi lợi hại, cũng dám cùng tiểu ngư nói này đó. Ta cũng thật sợ nàng lúc ấy một thuyền mái treo liền tạp lại đây. Nói chuyện chính là cái 16-7 tuổi năng tử, vải bố áo quần ngắn, tóc dùng một châm thúc, vẻ mặt hoạt bát tướng. Hắn vừa nói lời nói, liền có không ít người phụ họa. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nhưng đều không dám ra tiếng. Tiểu ngư nào có như vậy đáng sợ, các ngươi a? Tam thúc lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều, hắn trong lòng biết nói cũng vô dụng, chỉ phải chuyển cái đề tài. Tiểu tôn hạ tuần liền muốn đi khảo tú tài, này nếu là khảo nổi lên, các ngươi vẫn là như thế. Những người khác ngượng ngùng, này nếu là tiểu tôn thật thành tú tài lao ra, bọn họ tự nhiên là ước gì tới gần. Nhưng là này tú tài nào có như vậy dễ dàng? Tam thúc tiếp tục lắc lắc đầu, tràn đầy tang thương trên mặt, một đôi mắt trung tràn đầy cơ trí hắn nhìn nhìn thiển phi hải âu, còn có bên kia cô đơn chỉ ảnh trì tiểu ngư thở dài, a mạc ngồi xong đánh cá đi lạc thanh em du dương ở bên bờ nhộn nhạo một trận theo đệ nhất chỉ mái chèo hoạt động từng chiếc thuyền gỗ từ bên bờ xử hướng trong biển hướng tới bốn phương tám hướng tan đi cô đơn năn y ống thoát nước rất tây thủy phương hướng chi tiểu ngư đã thói quen một người chèo thuyền một người bắt cá nàng ngay từ đầu bắt cá không được trừ bỏ tam thúc không ai nguyện ý giáo nàng nhưng là tam thúc cũng có chính mình ra muốn chiếu cố Một lần hai lần mang nàng còn chưa tính, nhiều khẳng định là không được. Nàng Liên bắt đầu chậm dãi sơ soạn, từ lúc bắt đầu tay không mà về, đến một hai chỉ tiểu ngư, đến bây giờ mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về, có thể nói là cực đại tiến bộ. Bất quá, này cũng đến may mắn mọi người đều không dám tới gần nàng, làm nàng mỗi lần đều một người ba chiếm một tảng lớn địa phương, bằng không nàng thật đúng là không thể bắt giữ đến nhiều như vậy cả đâu. Chi tiểu ngư thở hắt ra mở to đen nhánh đến phẳng phất giống như không có tầm nhìn đôi mắt ở mặt biển quan sát nơi này có điều đàn phi nơi này có gợn sóng từng trận nơi này thủy thâm, nơi này nước cạn chính là nơi này chi tiểu ngư cuối cùng tuyển hảo vị trí lộ ra cái nụ cười ngọt ngào sấn thượng cong cong mặt mày thuần triệt đôi mắt nhìn qua nhưng thật ra càng như là làm lũng dưới gối tiểu cô nương tìm không được nửa phần chi người đàn bà đanh đá tung tích bất quá chờ nàng tay một chảo vong thân sắc đó là thay đổi mảnh dài ngón tay nắm chặt lưới đánh cá môi nhếch chặt, một đôi mắt trung hiện lên quan mang, như là biển sâu trung kiếm ăn cá mập trắng, chờ đến tỏa định mục tiêu về sau, toàn thân cùng nhau dùng sức, đem chặt chẽ lưới đánh cá hung hăng vứt bỏ, dừng ở dự định địa phương, sau đó chờ đợi. bất quá, chờ đợi trung trì tiểu ngư lại không có chú ý tới, ở nàng phía sau không xa địa phương, một đoàn xoáy nước chậm rãi hướng nàng bên này chuyển tới, hấp thu không biết từ chỗ nào bay tới lá dụng, chuyển đi rồi tò mò thăm dò con cá, sau đó một chút, một chút cấp tốc huyết trường. Phân liệt. Từ một cái nắm tay lớn nhỏ xoáy nước, chậm rãi biến thành nửa người đại xoáy nước, từ một cái xoáy nước, đến hai cái, đến một đám, ở thuyền gỗ chung quanh không ngừng sinh trưởng tụ tập Phanh. Thuyền gỗ rung động, chi tiểu ngư lảo đảo một chút sau đó nhanh chóng ổn định thân mình, con cong lông mày vận thành bánh quay trèo, nàng cấp tốc quay đầu xem xét tình huống, liền phát hiện chung quanh thế nhưng nhiều rất nhiều xoáy nước. Chi tiểu ngư sắc mặt biến đổi, muốn trực tiếp ngại thuyền. Nhưng là nơi này ly bên bờ rất xa. Bơi lội cũng là dù không quay về, chính yếu chính là, chung quanh đều là xoáy nước, nàng thế nhưng cũng tìm không thấy một cái có thể an toàn nhảy lạc địa phương. Không kịp nghiệm lưới đánh cá, chi tiểu ngư dây tiếp theo liền cầm lấy mái trèo liền bắt đầu cắt lên, muốn dựa vào thuyền đánh cá có thể ly xoáy nước ra một chút. Thuyền đánh cá tóm lại là so nàng trọng, càng có thể chống cự một ít. Thân thể của nàng gắt gao banh trụ, tay gắt gao mà nắm mái trèo, khớp xương có chút trắng bệnh, từng dọt hãn từ cái chán nhỏ dọa. Tuy nói đã dùng cuộc đời này lớn nhất sức lực tới mái trèo, nhưng là Tri Tiểu Ngư không có cảm nhận được chút nào tác dụng, chỉ có thể cảm nhận được xoáy nước càng lúc càng lớn hấp lực. Cuối cùng, liền người mang thuyền, Tri Tiểu Ngư bị xoáy nước hút đi vào. Tri Tiểu Ngư cho rằng này một chuyến về sau, nàng khẳng định là sống không được tới, lại không nghĩ rằng nàng còn có lại mở mắt thời điểm. Lại mở mắt, trước mặt như cũ là trời xanh mây trắng, nhưng là cùng nàng tưởng tượng tình cảnh không quá giống nhau. Rốt cuộc, dựa theo lẽ thường tới nói. Trì Tiểu Ngư cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn là nằm ở đá ngầm thượng, trên giường hoặc là ở bờ biển thượng, hơn nữa thân thể suy yếu. Nhưng là mở mắt ra trong ngáy mắt, Trì Tiểu Ngư liền đã nhận ra không thích hợp. Đầu tiên là trên người nàng một chút thủy không dính, cũng không có hàng năm ở trong biển đánh cá hương vị, càng không có bị xoáy nước thổi quét về sau suy yếu cảm. Thậm chí còn, nàng trực tiếp là đứng trên mặt đất, mà nàng trước mặt, thật đúng là đứng mấy cái nhìn qua liền không giống người thường lại mặt mang hung ác người. Chi tiểu ngư trong mắt hiện lên một tia hoang mang, lại có vài phần cảnh giác. Không thích hợp, hết thể đều không thích hợp. Người không thích hợp, phòng ở không thích hợp, hoàn cảnh cũng không thích hợp. Những người này trên người xuyên, thế nhưng chỉ là đơn bạc quần áo, không có sam áo đông váy bào này đó, càng kỳ quái chính là nam nhân thế nhưng sơ tóc ngắn, nữ nhân cũng là đơn giản bản phát cùng đại bím tóc. Trừ cái này ra, phòng ở thế nhưng là không biết vật gì sở cái, mặt tường sám trắng. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy phòng ở. Còn có chính là, đối diện mấy người đều mặt mang không tốt, chỉ tiểu ngư đôi tay nắm chặt, theo bản năng mại chân lui về phía sau nửa bước, trên mặt hiện lên nháy mắt hoảng loạn, ngay sau đó, cảnh giác thần sắc càng tăng lên. Này thân thể thế nhưng không phải nàng. Chỉ tiểu ngư cắn chặt hàm răng, đôi tay nắm chặt, móng tay gắt gao thủ săn bàn tay, đau đớn làm nàng có thể bỏ qua một chút trong lòng hoảng loạn, đừng tùy ý mở miệng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào Mượn sát hoàn hồn, vẫn là quỷ quái tác loạn. Kéo nhà mình tiểu đệ phúc, chi tiểu ngư cũng nghe hắn nói qua rất nhiều thoại bản, đã biết rất nhiều bình thường nữ tử không biết chuyện xưa, còn có thể nghĩ vậy hai dạng. Ở sở hữu họa buồn giữa, bại lộ thân phận quỷ quái luôn là không có kết cục tốt, làm quỷ chi tiểu ngư không dám động, chỉ có thể yên lặng quan sát này đối diện hung ác người. Trước mặt người có tam, nam du 40 nữ nhân, chứng ngưng mặt, mắt đào hoa, liền tính là thượng tuổi tác nhưng là cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ thời điểm nàng mỹ lệ. Một khắc danh nam tử, nhìn nên là nữ nhân trợ phụ trầm mặc ít lời, vẫn đứng ở ly nữ nhân rất gần địa phương, chuyển chân là có thể che chở nàng. Lại một cái chính là nhìn qua 11-12 tuổi thiếu niên, làn da trắng nõn, còn tuổi nhỏ, ngũ quan chưa nảy nở, nhưng là chỉ là xem kêu cao thẳng mũi cùng một đôi mắt to, đều có thể nhìn ra sau khi lớn lên tuấn giật bộ dáng. Chỉ là xem mặt, vốn nên là cảnh đẹp ý vui. Nhưng là bọn họ kia không thể bỏ qua lãnh lệ ánh mắt, kia cao cao tại thượng biểu tình, còn có kia mang theo ghét bỏ chán ghét ánh mắt, đều biểu lộ bọn họ không dễ chọc sự thật. Đặc biệt là giờ phút này, Tri Tiểu Ngư phía sau còn dính một đám nhìn chính là lão nhược bệnh tàn nhược thế quân thể, những người này vâng vâng dạ dạ, đầy mặt sợ hãi mà đứng ở Tri Tiểu Ngư phía sau, giống như là sợ hãi bị phú thương lão gia trả thù bình dân ba cánh. Phần 2. Trên mặt đất, sái lạc chính là bọn họ mang lại đây lễ vật. Khó được gạo bạch diện giải rác đường đỏ điểm tâm đều giống rác rưởi giống nhau rơi rụng trên mặt đất mấy cái ăn mặc rách nát khiếp đảm hài tử lại quỳ dạp trên mặt đất nhặt mấy thứ này sau đó khiếp khiếp đoạn đoạn lại vội vàng mà đem này trong miệng không đành lòng lãng phí làm người nhìn đều làm chua xót lòng người cùng chi hiện ra tiên minh đối lập chính là kia ăn mặc ngăn nắp trắng non thiếu niên thấy như vậy một màn lại là kiêu ngạo mà chạy qua đi làm cho những người đó mặt một chân một chân mà dám đi lên thậm chí còn còn dám lên kia nhặt thực hải tử tay Hơn nữa rất là ác bá mà ngoài miệng la hét. Phi, ta làm ngươi ăn, ta làm ngươi ăn, ăn phân đi thôi. Tuy rằng còn không có biết rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng là này kiêu ngạo ăn chơi chắc táng ước hiếp bá tánh bộ dáng đã là làm trì tiểu ngư trong lòng nổi lên từng trận lửa giận. chương 2, xấu hổ. Xấu hổ mà cười cười, hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền treo ở thịt thịt trên mặt. Trì tiểu ngư nắm tay niết đến càng khẩn, bất đồng với vừa rồi cường trang chấn định, lúc này là thật sự sống sờ sở, sở bị chọc tức nay tiểu nam hải kiêu ngạo bộ dáng, thật sự là làm chi tiểu ngư nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, những cái đó gia tộc đường huynh đệ nhóm kiêu ngạo sắc mặt, rõ ràng là bọn họ chiếm nhà nàng đồ vật, dùng nhà nàng tiền, lại là lại cao cao tại thượng, khinh nhục các nàng. nếu không phải, nếu không phải, chi tiểu ngư niệm này, thật là sắp nhịn không được muốn ra tay ý niệm. tuy nói ở trong thôn đại gia nàng đánh giá cũng không tốt, thậm chí ít có người làm tới gần nàng. Nhưng là chi tiểu ngư tự nhận chính là cái tinh thần trọng nghĩa mười phần hảo cô đương, bởi vì niên thiếu thời điểm trải qua, mặc kệ là nhà mình, vẫn là nhà hán, chỉ cần là có khó khăn, nàng trên cơ bản là có thể giúp vẫn là bang. Nàng cuộc đời này chán ghét nhất đó là loại này kiêu ngạo ước ngạnh, yêu thích khinh người nhân gia Cố tình ở chi tiểu ngư cực lực gáp lực chính mình thời điểm, bên kia tiểu thiếu niên càng là làm trầm trọng thêm, một chân đá hướng một khắc bảy tám tuổi bộ dáng hài tử, đem này đá phiên trên mặt đất bị gạt ngã hải tử ngăn không được nước mắt lưu nhìn đều làm chua xót lòng người không ngừng ngươi cái hỗn đản ngươi còn dám lại đây lao tử đã chết ngươi cái cẩu đồ vật đánh chết ngươi hứa tu từ nổi giận đùng đùng mà nhìn trên mặt đất trì vệ quốc nhìn đến hắn đắc ý cười cùng trên mặt nước mũi chỉ cảm thấy giữa trưa cơm đều phải bị hắn cấp ghê tởm ra tới cũng bất chấp vừa rồi bị cắn chân trực tiếp liền phải lại lần nữa đá qua đi nay thu không báo hắn liền không phải hứa tu từ hứa tu từ cổ cổ mặt Nổi giận đùng đùng mà kém đá qua đi. Giây tiếp theo, Hứa Tu Từ liền phát hiện chính mình không động đại nổi. Hắn tay bị người bắt lấy, cả người không hiếu động, càng là đá không ra đi. Mà bắt lấy người của hắn, thế nhưng chính là cái kia An Vạ hắn đại ca, tống tiền nhà bọn họ không biết xấu hổ nữ nhân. Tuy rằng chính mình hẳn là muốn kêu nàng tẩu tử, nhưng là hắn Hứa Tu Từ, đánh chết đều sẽ không kêu loại này nữ nhân. Cái này bị nàng cấp đụng tới tay, Hứa Tu Từ càng là tựa như bị dẫm cái đuôi miêu nhi. Cả người đều phải tắt bao, trừng mắt nhìn về phía trì tiểu ngư, hận không thể đi lên cho nàng một ngụm, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói. ngươi cho ta buông tay, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nay tiểu bộ dáng, còn đừng nói, thoạt nhìn vẫn là man đẹp, trì tiểu ngư như thế nghĩ đến, bất quá ý tưởng này dây lát lướt qua. Liên như vậy cái kiêu ngạo ác độc công tử ca, đáng yêu cái gì cái đáng yêu. Trì tiểu ngư cũng liền nghe hắn nói buông tay, chẳng qua là hung hăng một phóng, trực tiếp đem người xả một cái lào đảo. Sau đó nàng mở to một đôi mắt to, mắt lạnh nhìn thiếu chút nữa ké ngã trên đất hứa tu tử. Tiếp theo, con lưng đem trên mặt đất chỉ vệ quốc cấp kéo lên, nhẹ nhàng mà đem dính ở hắn trên đầu cỏ khô cấp cầm xuống dưới. Lộng xong rồi này hết thể về sau, chi tiểu ngư mới lại lần nữa đối thượng hứa tu tử. Con tuổi nhỏ, như thế kiêu ngạo ương ảnh, nếu là không hiểu rõ người, nhưng thật ra tưởng cái giã hài tử, không người giáo dưỡng. Người! Hứa tu tử trứng mắt. Như thế nào cũng tưởng không rõ trước mắt nữ nhân này như thế nào có mặt nói những lời này, lại bị lời này một hơi, vốn chính là bị người nhà sủng hơi mang xúc động tiểu khí hắn nháy mắt đôi mắt đều đỏ một ít, muốn phản bác. Bất quá chỉ tiểu ngư nhưng không có cho hắn cơ hội này, mở to một đôi đen nhánh mượt mà mắt to, bưng trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, làm ra nhất nghiêm túc biểu tình, nói nghiêm khắc chung mang theo khiển trách lời nói. Không nói khi dễ người sự tình, liền nói ngươi trên chân sở giống này đó lương thực kia đều là người khác từng điểm từng điểm cực cực khổ khổ trong da. Liền những năm gần đây, bên ngoài đói chết người như thế, ngươi lại coi lương thực vì cỏ rác, nói lớn một chút, ngươi chính là coi mạng người vì cho đùa. Lời này vừa nói, bên kia vốn dĩ muốn lại đây giúp nhi tử nói chuyện hứa lan du bước chân cũng ngừng lại, chỉ là hung hăng mà cao mày. Một là không nghĩ tới chỉ tiểu ngư thế nhưng có thể nói ra như vậy xem như coi ly nói, còn có chính là không nghĩ tới chỉ ra người ra mặt có thể như vậy hầu, có thể có mặt nói như vậy. Nàng chỉ là cho rằng con dâu này đầu óc không tốt, làm việc bất quá đầu. Hiện tại xem ra đây là tảng đến thâm a. Bất quá người là không được, lời này nói vẫn là có đạo lý. Tuy nói tình huống đặc thù, tu tử cũng là ở nổi nóng, nhưng là lãng phí lương thực sự tình cũng là thật sự. Vốn dĩ nghĩ chờ chuyện này sau khi kết thúc lại giáo hấn hắn, không nghĩ tới nhưng thật ra không trước tiên giáo hấn. Nhìn ở nghiêm túc mặt trì tiểu ngư, Hứa Lan Du ánh mắt dần dần trở nên thập phần phức tạp. Ngươi nói bậy Hứa tu tử không tốt lời nói. Bị trì tiểu ngư như vậy trức trách, có chút vô thố, nhưng là càng có rất nhiều không phục Dù sao, ai đều có thể nói, chỉ ra người không xứng, nữ nhân này càng là không xứng, nếu không phải bởi vì nàng, hắn đại ca cũng sẽ không. Hứa tu từ quật cường một khuôn mặt, nhấp chặt miệng, hốc mắt hồng hồng, nhìn chính là cưỡng chế nước mắt. Ta có hay không nói bậy ngươi trong lòng rõ ràng trì tiểu ngư không vì hắn sở động, tiếp tục nói, lại nói ngươi ủy lớn hiếp nhỏ, cao đứa nhỏ này nửa cái đầu, ngươi liền tính là đánh thắng. Ngươi chính là thắng sao? Nói, trì tiểu ngư khinh thường mà nhìn hắn giống nhau. Nói, người nhu như tôi. A a a a, Hứa Tu từ nơi nào chịu được cái này bị khuất? Cả người đều tức giận đến có chút phát run. Đặc biệt là trì tiểu ngư phía sau chỉ vệ quốc còn ở hướng tới hắn là mặt quỷ, chính là đem Hứa Tu từ cấp tức chết rồi. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi lại nói có phải hay không? Hứa Tu từ hô to một tiếng, hung hăng mà trừng mắt nhìn trì tiểu ngư, sau đó hướng phía trước hướng. Chi tiểu ngư càng là những mày, nàng cho rằng này hứa tu từ đây là thẹn quá thành giận, muốn lại đây đánh nàng, đều chuẩn bị sẵn sàng, lại không nghĩ rằng, hứa tu từ trứng mắt nhìn nàng về sau thế nhưng là bay thẳng đến bên kia còn ở nhặt đồ vật một cái khác hơi lớn một chút chỉ vệ quân chạy tới, sau đó lại hung hăng mà đạp hắn một chân. đá xong người, lại đỏ mắt hồng mà hướng hứa lan du bọn họ phía sau chạy tới, cả người đều ở phát run, thoạt nhìn liền tức giận đến không nhẹ. Chi tiểu ngư đều bị kinh ngạc. Đương nhiên càng há hốc mồm chính là bị Đạp Trì vệ quân, nhưng là hắn cũng là không có hại, vừa định muốn đứng dậy xông lên cùng hứa ra tiểu tạm trùng đánh một trận đâu, trên tay lại đụng phải trên mặt đất điểm tâm, rối rắm một chút, vẫn là lựa chọn ăn trước đồ vặt. Dù sao đánh người tùy thời có thể đánh, ăn cái gì cũng không phải là. Người kinh ngạc xong rồi về sau, Chi Tiểu Ngư lại tưởng mở miệng. Nay tiểu hài tử nhìn qua còn không có nói hết thuốc chữa bộ dáng, Chi Tiểu Ngư cảm thấy vẫn là có thể lại cứu vớt một chút. Chi Tiểu Ngư Ngươi cũng đủ rồi, hứa Lan Du mở miệng. Nàng trương một đôi đơn vượng nhãn, đôi mắt thượng tiểu, nhìn qua chính là không dễ chọc nhân vật. Chúng chi nàng giờ phút này càng là nghẹn dồn khí mặt. Cầm nhà ngươi rách nát, từ chúng ta hứa ra cút đi. Chúng ta hứa ra dung không giới ngươi loại này, quỷ tay quẻo ra ngoài tức phụ ngu xuẩn. Chúng ta hứa ra lại là không tốt, cũng so ngươi chỉ ra ẩn ác ý hảo, một cái cá nhân không giống người, quỷ không giống quỷ. A phúc mới xảy ra chuyện mấy ngày, này liền cái gì đầu trâu mặt ngựa đều ra tới. Ta thế nhưng thành thân sao? Chi tiểu ngư đệ nhất nghĩ đến thế nhưng là cái này, lại nhìn hạ hứa lan du, đây là trong truyền thuyết ác bà bà. Cụ thể tình huống như thế nào, chi tiểu ngư là không biết. Nhưng là nàng có mắt ta. Liên hiện trường tình huống mà nói, hứa ra tiêu ngạo ương nạnh, chỉ ra yếu đuối bị khinh. Hứa ra người xấu ra. Này có cái gì nghi hoặc sao? Kia đương nhiên là không có nghi hoặc, chi tiểu ngư lập tức từ kinh ngạc trung trở về hiện thực. Nàng phía trước nghĩ muốn kén rẻ chính là bởi vì thế gian đối nữ tử quá không công bằng nếu là thành thân gặp phải ác bà bà bị tra tấn kia chính là không mà đi nói hiện tại đột nhiên liền có chi tiểu ngư cũng không thể nhận thua. này đó bà bà liền biết lấy đuổi tức phụ đi này nhất chiêu làm uy hiếp, một chút cũng không có trưởng bối bộ dáng nàng liền có một cái tiểu tỷ mua bản thân là hoạt bát rộng rãi tính tình thành thân sau lại luôn là buồn bực không vui cuối cùng sinh hải tử thời điểm khó sinh đã chết cũng là kia nhà trai ra không làm người Đối với bà mụ chính là bảo tiểu bảo tiểu, quả thực là độc phụ. Chi tiểu ngư chỉ cảm thấy thù mới hận cũ đều tới, nàng là mười mấy tuổi là có thể cầm khảm đao đem tộc nhân đuổi đi tàn nhẫn người, tự nhiên sẽ không chỉ câu nệ với gia tộc hậu trạch. Bị uy hiếp, không tồn tại. Thật đương nhà ngươi là cái gì hương bánh trái, là người đều lên bái. Chi tiểu ngư cười lạnh một chút, trên mặt má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Chỉ bằng ngươi này tranh chua bộ dáng, nghĩ đến ngươi nhi tử cũng không phải cái gì hảo nam nhi. Ngà, này không phải liền phải một cái kiêu ngạo hương ngạnh không yêu quý lương thực nhi từ sao. Phần 3 Vật học theo loài, đừng nói đến ngươi hứa ra có bao nhiêu hảo giống nhau, y đi theo ngươi lời nói, này ngoại gả nữ nhi phải cùng nhà mẹ để thoát ly quan hệ. Con gái gả chồng như nước đổ đi. kia như thế nào, ngươi liền chưa cho nhà mẹ để lấy một đường một mét. Ngươi liền không có quải khủy tay. Hứa Lan Du khi còn nhỏ cha mẹ song vong, sau dưỡng phụ mẫu gia cũng suy tàn, đại gia tứ tán mở ra. Đã sớm không có nhà mẹ đẻ. Mấy năm nay bị khi dễ, bị người ngoài nhàn nôn toanh ngữ, nhưng là thật đúng là không ai chống đỡ nàng mặt liền nói như vậy nàng. Vốn dĩ cũng liền nhìn hung, nhưng là không thế nào có thể nói hứa lan du mắt cũng đỏ, nhìn khi nói, liền sẽ phát hiện bộ dáng này cùng một bên hứa tu tử cực kỳ tương tự. Chẳng qua một người là mắt đào hoa, một người là đơn phượng nhãn. Này lao bà bị khi dễ, hứa quân viễn cũng không đứng được, tao mày nhìn về phía cái này con non dâu tự giác là không thể còn như vậy đi xuống. Lúc trước đại nhi tử bởi vì xuống nước cứu người mà bị trì gia ăn bạn, nhà bọn họ tự nhiên là không muốn. Trì gia cũng không phải là cái gì người trong sạch, Tri tiểu ngư cũng không phải cái gì kết hôn người tốt tuyển. Đại nhi tử mấy năm nay quá đến như vậy vất vả, bọn họ tự nhiên là hy vọng hắn đi cái hảo tức phụ quá ngày lành. Bởi vậy, liền tính là trong thôn nhàn ngôn toái ngư cẳng gì, những người khác cũng tìm tới mua tới, bọn họ như cũ không có gật đầu. Nhưng là không nghĩ tới, vốn dĩ lần này bởi vì thân thể ra vấn đề giải nghệ trở về đại nhi tử sẽ bởi vì cứu người trở nên càng không xong, vẫn luôn ngủ say không tỉnh, bệnh viện cũng không có cách nào. Bọn họ cũng vô pháp, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống y đi nghĩ nếu là kết hôn cũng có thể sung sung hỉ, cuối cùng liền không châu bắt cho đi tẩy liền làm thịt rượu. Con dâu cả gả lại đây về sau tuy rằng đại nhi tử vẫn là không tỉnh, nhưng là bọn họ cũng không phải qua cầu rút vắng người, nhật tử cứ như vậy quá đi xuống. Nhưng là ai biết, bọn họ còn chưa nói cái gì, này trì gia liền không biết xấu hổ chạy tới cửa tới. Còn nói cái gì tiểu nhi tử cùng đại nhi tử tương khắc, giúp hắn tìm hộ nhân ra. Quả thực là vớ vẩn. Cũng bởi vậy, mới có hôm nay một màn này. Bọn họ đều như vậy nhẫn mại, trì gia còn như vậy kiêu ngạo, hứa quân viễn cảm thấy không có biện pháp nhịn xuống đi. Nàng không thể nhẫn, trì tiểu ngư còn không thể nhẫn đâu. Kinh tiểu nhân tới đại, khinh đại tới lão. Trì tiểu ngư rất không vui. Đen nhánh trong con ngươi tràn ngập ghét bỏ. Vẫn luôn bởi vì chính mình so tức phụ đại 6 tuổi mà canh cánh trong lòng hứa quân viễn. Ghét nhất các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo nam nhân, chuyện gì đều làm nữ nhân tới, nhưng thật ra hưởng phí một trường đoan trang chính nghĩa mặt. Còn không có mở miệng, hứa quân viễn đã bị trọc ống phổi, mất đi năng lực chiến đấu. Xem đến ở nghe được lão tự liền quay đầu xem hắn hứa Lan Du khả đau lòng. Một nhà ba người, một người nước mắt lưng tròng, giống nhau hốc mắt hồng hồng, một người buồn không răng. Thế cục nháy mắt thay đổi. Chi tiểu ngư nhìn đến như vậy, cho tới nay khủng hoảng nhưng thật ra đi vài phần, nàng nối lòng tay, lòng bàn tay có nhợt nhạt tơ máu chảy ra, nhưng biết được nàng nội tâm không bình tĩnh. Trường hợp liền rằng co xuống dưới, chi tiểu ngư không có ký ức, không biết nên như thế nào tiếp tục. Này phía sau người, là nàng hiện tại cha mẹ huynh đệ tỷ muội, kia nàng hiện tại nên làm như thế nào, chi tiểu ngư trầm mặc, nhấp miệng, trên mặt thịt đô đô. Đang ở chi tiểu ngư trần trờ thời điểm, phòng ở cửa mở vẻ mặt sắc tái nhợt người từ bên trong đi đến người này lớn lên cực cao nếu là đứng chung một chỗ chỉ tiểu ngư cảm thấy chính mình yêu cầu ngẩng đầu mới có thể thấy rõ người hắn diện mạo cùng hứa tu từ cực kỳ tương tự ngũ quan lại càng tình xảo một ít bả vai rộng lớn vừa thấy chính là cái hảo nam nhi cả người khí thế hùng hùng tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng là lại làm người không dám coi khinh vừa đi ra tới hứa tu phục liền dùng một đôi sắc bén minh biện mắt nhìn quét trong viện mọi người cuối cùng dừng ở đứng ở trong sân tiểu cô nương Hắn còn có ấn tượng, hắn hôn mê phía trước vừa vặn đem tiểu cô nương từ trong nước cứu đi lên, hiện tại xem ra người không có việc gì. Nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hứa tu phục gắt gao như mày. Mà bị hắn nhìn chầm chầm chi tiểu ngư đã ngây ngẩn cả người, ở nhìn đến hứa tu phục trong nháy mắt, nàng đột nhiên nhiều rất nhiều mạc danh ký ức, cũng biết được sự tình mọn nguồn. Hiện tại, liền rất xấu hổ. Chi tiểu ngư miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Đối thượng hứa tu phục lánh lệ trung mang theo chút mạc danh nghi hoặc ánh mắt, đen nhánh mắt tròn xoe cong cong, sau đó xấu hổ mà cười cười, hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền treo ở thịt thịt trên mặt. Cả ngươi! Ngoan ngoãn! Lại đang yêu! Chương 3, Đi Lưu! Đi Lưu trở lại phòng hứa tu phục cùng trì tiểu ngư càng là đau đầu. A Phúc! Đại ca! Hứa tu phục này vừa ra tới, vui mừng nhất liền không gì hơn hứa người nhà. Ba cái vừa rồi còn ở trì tiểu ngư thế công hạ, huề vài người lập tức khôi phục tinh thần, đầy mặt cao hứng mà chạy qua đi. Mụ mụ hảo đại nhi a, Hứa Lan du nhịn không được nhón chân sờ sờ Hứa Tu phục mặt, cảm nhận được trên mặt độ ấm không có như vậy cao, lúc này mới yên lòng, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui sướng. Vui sướng vui sướng, nước mắt liền trực tiếp rơi xuống. Mấy ngày nay, vì đại nhi tử sự tình, bọn họ cũng thật chính là giàu túi ruột, sợ một không lưu tâm người liền không có, không có việc gì. Đều không có việc gì hứa Lan Du xoa xoa nước mắt, kích động mà không ngừng nhắc mãi. Hứa quân Viễn đã đi tới, vỗ vỗ hứa tu phục bả vai, trầm ổn mà nói, không có việc gì liền hảo. Sau đó, liền đem hỉ cực mà khóc hứa Lan Du cấp ôm tới rồi trong lòng ngực hảo sinh an ủi. Đến nôi hứa tu từ đó là càng cao hứng, tung tăng nhảy nhót liền nhảy tới hứa tu phục trước mặt, mở to một đôi ửng đỏ mắt to vui sướng mà nhìn về phía hắn, thanh âm phi thường kích động. Đại ca đại ca, ngươi nhưng xem như tỉnh. Ngươi đều hôn mê tiểu thiên, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi. Bị người nhạt như vậy quan tâm, Hứa Tu phục chỉ cảm thấy ấm lòng, lạnh lùng trên mặt cũng khó được mà lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười. Hắn nâng lên còn có chút bủn rủn tay phải, vu vu tiểu đệ bả vai. Mấy ngày nay vất vả ngươi chiếu cố cha mẹ. Nào, nào có. Hứa Tu tử trắng non mặt lập tức liền đỏ, cả người cũng ngay thẳng lên, duỗi tay thật mạnh vu vu ngực, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. đều là ta hận là, ta đã trưởng thành. Hứa tu phục ánh mắt càng thêm nu hòa. Bên này trường hợp trong khoảng thời gian ngắn trở nên mẫu từ tử hiếu lên, cố tình, có người một hai phải đánh vỡ cái này cảnh tượng Ngươi, ngươi như thế nào tỉnh? Một đạo mang theo khiếp sợ thanh âm từ phía sau truyền đến. Chi tiểu ngư quay đầu lại nhìn nhìn, phát hiện người nói chuyện là nàng hiện tại đại ca chỉ vệ đông, nàng nhịn không được thấp túi đầu, trên mặt tất cả đều là ảo não cùng hổ thẹn. Thật sự là có ký ức về sau. Nàng cũng là biết vì cái gì phía trước hứa ra người sẽ như vậy sinh khí, biểu hiện đến như vậy quá mức. Đừng nhìn chỉ ra người một đám thoạt nhìn chuyện tốt hàm hậu mềm yếu đáng thương, nhưng là làm sự tình là ở là có chút quá khó coi. Mà trì tiểu ngư cũng là cái sách không rõ. Sự tình trải qua chính là cửu thiên trước chỉ tiểu ngư đi giặt quần áo thời điểm rơi vào trong nước, thủy cũng không phải rất sâu. Nhưng là bởi vì hiện tại mới đầu xuân, nước sông độ ấm thấp, nàng liền rút gân, cuối cùng bị bị thương giải nghệ trở về hứa tu phục cấp cứu vốn dĩ vấn đề đều không lớn, liền tính là đại đội thượng có chút nhàn ngôn toanh ngữ, nhưng là hai người cũng không nên có liên quan, hai nhà không xứng với. Nhưng là hứa tu phục này một cứu người liền đem chính mình cấp cứu đến bệnh viện đi, vết thương cũ vết thương mới tương thêm, vẫn luôn không có tỉnh lại, liền tạo thành hiện giờ sung hỉ xấu hổ cục diện. Càng xấu hổ chính là, chỉ ra người đi tìm người tính tính, tỏ vẻ hứa tu phục vẫn chưa tỉnh lại là bởi vì hứa tu từ khắc hắn, phải cho hắn tìm hảo nhân ra tiến đi. Loại sự tình này người bình thường đều sẽ không tin không thể làm, nhưng là nguyên chủ này ngốc đại nữ liền làm. Kết quả một đám người liền chạy đến nơi đây tới bức người, chọc giận hứa người nhà. Muốn chỉ tiểu ngư nói, chỉ ra đây là xứng đáng, thiếu đánh, này nếu là kiếp trước ai chạy tới cùng nàng nói đem trong nhà đệ muội cấp tiễn đi, nàng làm khẳng định càng quá mức. Nhưng là hiện tại vấn đề là nàng này ngay từ đầu hạt chỗ lẫn, trực tiếp giúp sai rồi người, đứng sai đội. Trong khoảng thời gian ngắn, Hãy nay hối hận cùng đối tiền đồ chưa biết khủng hoảng một lần nữa thổi quét lại đây. Quân đến chỉ tiểu ngư đứng ở tại chỗ vẫn không nút nhích, nhìn hứa người nhà ôn chuyện. Thẳng đến chỉ vệ đông ra tiếng mới làm nàng một lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía này sọ não có vấn đề người nhà. Nghe ngươi ý tứ này, nhà ta a phúc tỉnh lại ngươi còn không cao hứng. ấm áp trường hợp bị đánh vỡ, đại nhi tử cũng tỉnh lại, hứa Lan Du càng có tự tin, nói chuyện cũng không như vậy ác độc mà có tâm tình em dương quái khí lên. Các ngươi chỉ ra việc này đánh cái gì tâm tư a Không, không, vệ đông ý tứ là con rể cuối cùng tỉnh lại, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Trương Đại Nha vội vàng lôi kéo Đại Nhi Tử, làm hắn thu liễm thu liễm nhưng là lại không tự giác cúi đầu, không dám đi đối thượng hứa Lan Du đối mắt. Cặp kia đơn phượng nhãn xem qua chỉ ra lớn lớn bé bé, ở bọn họ mặt trên thấy được các loại trột dạ sợ hãi, hứa Lan Du tại nội tâm cười nhạt. Những người này a thật đúng là lại túng lại gan lớn. Sau đó nàng đối thượng chỉ Tiểu Ngư đen nhánh vô tội mang theo ấy náy đôi mắt nhỏ, nghĩ tới nàng vừa rồi lời nói, có chút ngỡ răng. Phần 4. Nay tiểu cô nương, còn cũng thật chính là đầu óc không rõ ràng lắm, Hứa Lan Du muốn quát lớn nàng vài câu, nhưng là đối thượng nàng kia trương có chút thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, lại có chút nói không nên lời. Cuối cùng nàng chỉ là đôi tay ôm ngực, hừ lạnh một chút, chính mình rời đi ánh mắt, thoạt nhìn cũng thật chính là kiêu ngạo cực kỳ. Cũng không trách nàng ngay từ đầu trạm sai đội chi tiểu ngư nhịn không được bẹp bẹp miệng, vẫn là có điểm điểm tiểu bỉ khuất. Nàng tưởng về nhà A, nàng tiểu muội còn có mấy năm liền cấp kê, tiểu đệ hạ tuần liền phải đi khảo tú tài, trong nhà nhật tử đang muốn hảo quá đâu, nàng lại ở thời điểm này không có. Cũng không phải là bỉ khuất sao, chi tiểu ngư bỉ khuất đến nước mắt đều phải ra tới, xem đến bên kia hứa tu từ đôi mắt đều phải rơi xuống. Cái gì? Người này cũng quá có thể trang, hắn lập tức liền phải cáo trạng. Ca, ngươi xem nàng, nàng. Hứa Tu Từ đang muốn nói ra chỉ Tiểu Ngư cái này hư nữ nhân sở làm ghê tầm sự đã bị Hứa Lan Du kéo qua đi, sau đó hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Người ca mới vừa tỉnh, còn không có hảo song, ngươi đừng đi phiền hắn. Hứa Tu Từ nghẹn đến mức có chút khó chịu, nhưng là nhìn sắc mặt như cũ không tốt lắm đại ca, cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp đừng đi xuống, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn trừng chỉ Tiểu Ngư. Có hắn ở, này hư nữ nhân đừng nghĩ tới gần hắn ca. Khhu khu Hứa Tu phục đem mọi người phản ứng thu hết đấy mắt. Vẫn là nhịn không được khụ một chút. Hứa lan du mấy người lập tức lo lắng lên. A Phúc, vẫn là không thoải mái. Đại ca, mau về phòng nằm một chút, bên ngoài có phong, Tri tiểu ngư nhìn bị gió thổi động đại bím tóc, nghĩ thầm, này phong là rất đại, nhìn về phía hứa tu phục cái này phu quân ánh mắt cũng nhiều vài phần lo lắng. Người này thân thể nhìn qua như thế không tốt, vẫn là đi vào nằm tương đối hảo, nàng nhưng không nghĩ mới vừa thành thân liền biến thành quả phụ. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn này? Ánh mắt vừa vặn bị hứa tu Từ thấy được, hắn nhịn không được quát, đều tại ngươi. Chi tiểu ngư bị khuất nhưng là nàng không ra tiếng, tuy nói không phải nàng làm, nhưng là nàng cũng có như vậy một chút, liền như vậy một chút trách nhiệm. A tử hứa tu phục dũ mắt nhìn hứa tu Từ giống nhau, mắt hàm cảnh cáo, hứa tu Từ lập tức an tĩnh thông minh lên. Khu, cha, nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nhìn về phía bên kia có chút trột dạ hứa lan du cùng hứa quân viễn. Cái này sao? Hứa Lan Du cũng không biết việc này nên nói như thế nào, liền này không cùng đương sự thương lượng liền cho hắn cưới trở về một cái lão bà, A Phúc khẳng định là không vui. Hứa Lan Du thực trộn dạng, cố tình lúc này, chỉ ra người còn đứng ở nơi đó. Chỉ ra người, chúng ta vẫn luôn ở hảo sao. Hứa Lan Du thực không cao hứng, hướng về phía chỉ ra người quát, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì. Như thế nào, chờ ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Trường hợp này, giống như đã từng quen biết. Cùng vừa rồi hứa tu từ giống nàng quả thực giống nhau như lúc, trì tiểu ngư bẹp miệng. Liên ở hứa Lan Du giống lên về sau, trì ra người rất là an ý liền sợ hãi rụt rè mà liền rời đi, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu lại đây tìm việc cái loại này căn đảm. Cũng không biết là ai cho bọn hắn căn đảm, trì tiểu ngư suy nghĩ một chút, Nga, hình như là nàng chính mình tới. Căn cứ ký ức, trì tiểu ngư cùng nàng giống nhau ở quê nhà không dễ trọng, bất quá nàng là người đàn bà đánh đá. Đại gia không dám chọc nhưng là lại không thể không thừa nhận nàng lợi hại, Chi Tiểu Ngư còn lại là rõ ràng người đàn bà đánh đá, đại gia không nghĩ chọc cũng ghét bỏ cái loại này. Chi Tiểu Ngư nhịn không được tâm nặng một chút, cuối cùng chỉ phải an ủi chính mình, còn hảo còn hảo, tốt xấu đều là không ai chọc. Tự mình an ủi về sau, Chi Tiểu Ngư ngẩng đầu, đối thượng hứa Lan Du ánh mắt. Ngươi như thế nào còn ở? Này, này không phải nhà ta sao? Chi Tiểu Ngư ngơ ngác mà trả lời. Sau đó mở to đen nhánh mượt mà mắt to nhìn bọn họ, lại nhìn không được dỗi tay sờ sờ chính mình đại bím tóc, thoạt nhìn chính là cái mềm mềm mại mại hài tử, làm người không đành lòng nói lời nói nặng. Bất quá ở đây tất cả mọi người không thể đem nàng đương người thường xem, hứa lan du ba người còn lại là bởi vì chỉ ra tới này một chuyến, hứa tu phục còn lại là tuy rằng nửa biết chưa giải, nhưng là vẫn là phát hiện điểm mù. Con rể, người một nhà, khu khu, hứa Gia trong phòng khách mặt, năm người ngồi ở trong phòng. Hai mặt nhìn nhau, một cái xem một cái đều không biết như thế nào mở miệng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai tới cùng ta giải thích một chút. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt người mang bệnh sắc, hứa tu phục trầm khuôn mặt thời điểm như cũ rất có uy nghiêm, một đôi mắt sắc bén đến như là có thể nhìn thấu người giống nhau. Bị hắn nhìn chằm chằm người, như vậy ngồi cũng không xong, như vậy ngồi cũng không xong. Cuối cùng, hứa Lan Du cùng hứa tu từ đều coi trọng cứu ánh mắt nhìn về phía hứa quân viễn, ý bảo hắn cái này một nhà chi chủ xuất đầu. Giả dối một nhà chi chủ hứa quân viễn cũng có chút chịu không nổi hứa tu phục ánh mắt, ho nhẹ một chút, đơn giản mà giải thích một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Trọng điểm chính là giải thích hứa tu phục hiện tại là có đối tượng đã kết hôn nhân sĩ. Đến nỗi chỉ ra mấy ngày nay tìm sự tình cùng một ít không tốt sự, hắn là chỉ tự chưa để, hiện nhiên người một nhà an ý vẫn là ở. A Phúc, đại ca mới tỉnh lại, cũng không thể lại nhọc lòng này đó. Nghe xong sự tình trải qua, hứa tu phục nhịn không được lâm vào trầm mặc bên trong. Trầm mặc qua đi, hắn quay đầu nhìn về phía từ lúc bắt đầu liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cùng nhà bọn họ người bảo trì khoảng cách tiểu cô nương. Người này, hiện tại chính là hắn tức phụ. Tuy nói hắn biết hắn cha khẳng định là dấu riếm chút sự tình không có nói, nhưng là những cái đó đều là dâu riêng sự, chính yếu chính là như thế nào xử lý này tiểu cô nương sự tình. Hắn ngay từ đầu là cứu nhân gia, nhưng là liền tính không có hắn, tiểu cô nương cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, hiện tại làm người cứ như vậy cùng hắn không minh bạch mà bày rượu. Làm một cái quân nhân, hắn trách nhiệm tâm không cho phép. Huống chi, xem nàng tội liên đối đều thân thể cứng cỏng, thậm chí còn cùng bọn họ bảo trì như vậy xa khoảng cách, rõ ràng tiểu cô nương là thực khẩn trương. Cũng là, đột nhiên tiến vào một cái xa lạ ra, luôn ai cũng không thể thích ứng. Nói đến cùng, vẫn là chính mình thua thiệt nàng, hứa tu phục nhiều vài phần ấy nấy. Những người khác, kích động giải thích, không đúng không đúng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Nàng, nếu A Phúc ngươi đều đã tỉnh, Các ngươi cũng không lãnh chứng, khiến cho nàng hồi chỉ ra đi thì tốt rồi. Hứa Lan Du đánh gây hứa tu phục nói, như thế biểu đạt chính mình thái độ. Dù sao chỉ là bài rượu, đại gia cũng biết tiền căn hậu quả, chỉ Tiểu Ngư về nhà đi cũng không có gì ảnh hưởng, đến nỗi xính lễ này đó coi như là trợ cấp. Bị như vậy tùy tiện mà nói, chỉ Tiểu Ngư có chút không vui, nhưng là lại cũng không được đem thấp đến càng thấp, cả người đều có chút hề bài. Nàng cái gì cũng chưa nói, chính là như vậy ngồi liền cho người ta một loại chịu mến vô tội cảm giác. Đào không phải nàng trang, thật sự là trì tiểu ngư chính mình cũng ngượng ngùng. tuy rằng cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng là hiện tại nàng ở cái này thân thể thượng, này thân thể trước kia sở làm sở hữu sự tình liền đều cùng nàng liên hệ lên. Lúc trước kết hôn thời điểm, trì gia muốn lễ hỏi nhưng không thấp, một khối đồng hồ, hơn nữa 180 tiền, ở đại đội thượng, kia chính là chưa từng có qua sự tình. Mà mấy thứ này, tự nhiên cũng là tất cả đều lưu tại trì gia. Trì Tiểu Ngư liền mang theo mấy thân phá quần áo lại đây. Cũng bởi vậy, Trì Tiểu Ngư mới như vậy ngượng ngùng. Nàng cũng là sĩ diện hảo sao. Những người khác là không biết nàng ý tưởng, hứa tu từ mấy cái chỉ cảm thấy nàng tâm cơ thâm có thể trang, cái gì cũng không hiểu rõ hứa tu phục lại cảm thấy hay nấy lại nhiều vài phần, đối con mẹ nó lời nói tự nhiên cũng là không ủng hộ. Nương hứa tu phục nhăn lại mi, sau đó lắc đầu, này không thích hợp. Không nói trong thành mặt bó lớn mà bày tiệc rượu chính là kết hôn. Húng chi là ở bọn họ ở nông thôn, liền tính chỉ là kế sách tạm thời, nhưng là cũng không thể bày tiệc mấy ngày khiến cho người trở về. Như vậy, đại đội thượng nhàn ngôn toái ngữ đến đem người cấp chết đối. Hắn ý thức trách nhiệm không cho phép. Húng chi, hắn nhìn về phía chính ngồi nghiêm chỉnh trì chỉ tiểu ngư, tiểu cô nương rõ ràng còn nhận thấy được hắn ánh mắt, nhìn qua càng vì cứng đờ, hắn lại thu hồi ánh mắt. Hắn năm nay đều 25, nay tiểu cô nương nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi, đều vẫn là hài tử. Hứa tu phục nghĩ như thế nào đều như thế nào đau đầu. Nay cũng thật chính là, lưu lại cũng không phải, không ở lại cũng không xong. Ta không trở về nhà, chúng ta đều thành thân. Chi tiểu ngư bị mọi người nhìn chằm chằm, tuy rằng rất là không được tự nhiên, nhưng là vẫn là mở miệng cho thấy chính mình ý tứ. Nay đều thành thân, nhưng không có trở về đạo lý. Bị hứa tu phục các loại đánh giá, chi tiểu ngư rất là không được tự nhiên. Căn cứ ký ức tới nói, hứa tu phục người này là con nhân đặt ở nàng kia sẽ chính là quân gia ai, tuy nói hiện tại giải nghệ cũng bị thương, nhưng là lại cũng thực phù hợp trì tiểu ngư kén rể điều kiện. Lớn lên hảo, lại có thể nghe lời, tuy rằng không phải kén rể, nhưng là cảm giác chênh lệch cũng không lớn, dù sao nàng đều không có gia. huống chi, căn cứ hơi mang rách nát ký ức, trì tiểu ngư cảm thấy, lưu tại hứa gia, khẳng định là cái so trở về trì gia càng tốt lựa chọn. Bởi vậy, nàng cũng liền đánh bạo nói chuyện, chính là ánh mắt còn có chút sợ hãi. Không phải sợ bọn họ chủ yếu vẫn là mang theo chút trọc dạ, còn có đối tương lai không xác định. Nếu hứa người nhà đổi cái tính cách, là chút người xấu, trì tiểu ngư khẳng định sẽ càng tự tại một ít, nhưng là không phải, nàng chỉ có thể tiểu tâm hư. Ai còn không phải đầu một hồi đương người tiểu tức phụ như đâu, tổng hội không thói quen, trì tiểu ngư tự mình ăn uổi. Này, hứa tu phục càng nhịn không được xoa xoa cái chán, này thật đúng là xử lý không tốt, tiểu cô nương thoạt nhìn kiểu kiều nhượng nhượng, hứa tu phục thật đúng là không có gì ở chung kinh nghiệm hắn chỉ có thể có chút vô thố mà nhìn về phía hắn nương. Hứa Lan Du hoài nghi chỉ tiểu ngư là có cái gì âm yêu, nhưng là nàng cũng không nghĩ kia những việc này làm nhà mình nhi tử phiền. Việc này thật đúng là không phải một chốc một lát là có thể giải quyết, phía trước nói làm người trở về đương hôn sự không tồn tại cũng là khí lời nói, hiện tại tiếp thu đến nhi tử xin giúp đỡ, cắn chặt răng nếu đều kết hôn, vậy các ngươi liền tiếp tục mang theo, chính mình về phòng đi thôi. Nương! Nương! Hai huynh đệ châm miệng một lời, mang theo chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng, phảng phất nàng làm cái cái gì thương thiên hại lý quyết định dường như. Hứa Lan Du có thể làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể dựa theo phía trước đi tới, cùng lắm thì về sau nhiều nhìn này không đáng tin cậy con dâu một chút, không cho nàng làm sự tình. Được rồi, cứ như vậy quyết định, chỉ hứa Lan Du không được tự nhiên mà sửa miệng, tiểu ngư A, mang theo A Phúc trở về phòng nghỉ ngơi, hắn còn cần tĩnh dưỡng. Nói, lại không quên cảnh cáo nói. Nếu đều gả lại đây, phải hảo hảo sinh hoạt. Chi tiểu ngư tuy rằng không biết hứa Lan Du vì cái gì không phản đối, nhưng là nàng biết tốt xấu, này đối nàng tới nói chính là chuyện tốt, cũng không ngại hứa Lan Du làm nàng đỡ người, đứng lên liền đi đến hứa tu phục bên cạnh, một đôi mắt to tràn ngập nóng lòng muốn thử. Phu, phu quân, ta đỡ ngươi trở về. Hẳn là, hẳn là như vậy tê ơ, chi tiểu ngư có chút không thói quen. Nghe nàng này xưng hô, những người khác mày đều nhảy nhảy, Nhìn Chi Tiểu Ngư ngoan ngoãn đi theo hứa tu phục về phòng bóng dáng, đều cảm thấy rất là hoang đường. Phần 5. Nương, khiến cho nàng lưu lại. Vạn nhất hắn hại đại ca làm sao bây giờ? Hứa Tu từ sốt ruột nói, kia nữ nhân cũng không phải là cái gì người tốt, còn nghi bán hắn đâu. Ta có thể có biện pháp nào? Thực diệu cũng làm, cho dù có cái gì ý tưởng cũng đến quá đoạn thời gian, bằng không đại ca ngươi công tác làm sao bây giờ? Vốn dĩ hiện tại cũng chịu không nổi kích thích. Hứa Lan Du cũng đau đầu. Ngươi ngày thường nhiều đi theo đại ca ngươi một chút, đem người cấp nhìn, nhưng là đừng làm cho đại ca ngươi phát hiện, nghe được không? Hứa tu từ rất là không muốn, nhưng là lại lo lắng nhà mình đại ca, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu. Hào đi! Không chỉ là bọn họ đau đầu, trở lại phòng hứa tu phục cùng trì tiểu ngư càng là đau đầu. Chương 4, thịt kho tàu cá nhồng. Trì tiểu ngư mang theo chút hối hận lầm bẩm, thật là thực thích hợp ở rể. Trở lại phòng về sau. Chi tiểu ngư cùng hứa tu phục hai người càng là nhìn nhau không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc, đối với hai người mà nói, tuy nói hiện tại bọn họ đã là ở quan hệ thượng là thân mật nhất hai người, nhưng trên thực tế hai người đều cùng đối phương không thân. Ở hứa tu phục trong mắt, chi tiểu ngư chỉ là hắn lần này trở về đã cứu một cái tiểu cô nương, thượng một lần vội vàng sẽ qua, hiện tại cũng mới nhìn kỹ rõ ràng gương mặt này. Mắt to, da trắng da, trên mặt trẻ con phì, tóc không dài. Chỉ trên vai phía dưới một chút, sơ hai cái đại bím tóc, thoạt nhìn càng là có vẻ tuổi trẻ. Nếu không phải tin tưởng chính mình cha mẹ không đến mức như vậy không đáng tin thậy, hắn đều hoài nghi người này có phải hay không mới 13-14 tuổi. Đối với chị Tiểu Ngư tới nói, hứa tu phục liền càng thêm xa lạ. Nay vừa mở mắt chính mình liền thay đổi cá nhân, còn biến thành cái phụ nữ có chồng, hôm nay cũng là mới nàng lần đầu tiên nhìn đến người. Liền. Đều cảm giác có điểm hoang đường. Khu khu. Cuối cùng vẫn là Hứa Tu Phục ho khan thanh đánh vỡ phòng an tĩnh, ngươi không có việc gì đi. Chi Tiểu Ngư nhìn Hứa Tu Phục vốn dĩ tái nhợt khuôn mặt ở kịch liệt ho khan hạ hồng nhợt lên, có chút lo lắng, vội vàng chạy tới giống chiếu cố chính mình Tiểu đệ giống nhau, rất là thuần thục mà liền dùng tay nhỏ ở Hứa Tu Phục phía sau lưng chụp lên giúp hắn thuật khí. Ngươi này sẽ không xảy ra chuyện đi. tuy rằng ở trong trí nhớ đã biết hiện tại y thuật so nàng trước kia ở địa phương cao rất nhiều, nhưng là Chi Tiểu Ngư vẫn là thực lo lắng. Phong hàn chính là thực khủng bố, dễ dàng là có thể nhiều đi một người mệnh. Nàng còn không nghĩ mới vừa thành thân liền biến quả phụ đâu, kia cũng quá không may mắn. Khụ khụ bị trì tiểu ngư như vậy một tới gần, hứa tu phục càng là thiếu chút nữa khụ đau sốc hồng, một hồi lâu mới ngừng khụ, sau đó không giấu vết mà cùng trì tiểu ngư kéo ra khoảng cách. Ta không có việc gì. Đều như vậy như thế nào không có việc gì. Trì tiểu ngư cao mày, dùng một loại ngươi lớn như vậy người như thế nào còn không hiểu chuyện ánh mắt nhìn hứa tu phục cũng không lo lắng sợ hãi, rất có uy lực mà nói. Mau đi trên giường nằm, lớn như vậy người như thế nào còn không hiểu chuyện. Khu khu hứa tu phục cái này là bị nước miếng sặc. Bị như vậy cái kiểu kiều mềm mại tiểu cô nương nói không hiểu chuyện, luôn luôn là được xưng là mặt lạnh diêm vương hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng là đối với chỉ tiểu ngư nhăn con mi, còn có nàng kia ngươi lại không nằm xuống ta liền thượng thủ kéo ngươi ánh mắt, hứa tu phục thỏa hiệp. Hảo, ta trước nằm một chút. Hắn sắc thật cũng là không có gì sức lực Vừa rồi đi ra ngoài cũng là nhận thấy được bên ngoài bầu không khí không tốt lắm cho rằng có người lại đây nháo sự mới đi ra ngoài, cường căng lâu như vậy, hắn này thân thể thật đúng là chính là có chút chịu không nổi. Hơn nữa, hứa tu phục khuôn mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua này tiểu tức phụ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt tiểu tức phụ, chỉ có thể trước có thể trốn tránh một chút bỏ chạy lánh. Người trước tiên ở bên trong ngồi một chút, khủ, hoặc là đi ra ngoài bên ngoài chơi một chút, hiện tại còn sớm, chờ đến buổi tối, ta lại đi cùng nương nói một chút. Làm chính ngươi chủ cái này nhà ở. Vừa rồi không tiếp tục nói, là bởi vì hắn cũng không có sung túc tinh lực nói cái này, hơn nữa hắn thân thể không tốt, hắn nương khẳng định càng không muốn làm hắn một người. Chính yếu, vẫn là lúc ấy chỉ tiểu ngư ở đây, hắn không dễ làm nàng mặt hỏi quá rõ ràng, miễn cho bị thương nhân ra tiểu cô nương. Rốt cuộc hắn không mắt mù, hắn nương đối tiểu cô nương không mừng hắn vẫn là đã nhìn ra. Vừa rồi này một chuyến đã tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, nằm ở trên giường. Không một hồi hứa tu phục liền lâm vào ngủ say bên trong. Chi tiểu ngư vốn đang chờ hắn nói cái gì đâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy ngủ rồi. Mở to đen nhánh tròn xoe mắt to tò mò mà hướng hứa tu phục bên kia nhìn một chút, thấy hắn là thật sự ngủ rồi. Chi tiểu ngư vai hoa đầu, cuối cùng vẫn là không thắng nổi lòng hiếu kỳ, một chút bước tiểu bước chân hướng tới hắn bên kia đi qua. Nhìn kiêu kiều nhược nhược. Nhìn một hồi lâu, chi tiểu ngư mang theo chút hối hận lẩm bẩm, thật là thực thích hợp ở rẻ. Cũng là may mắn hứa tu phục ngủ rồi, bằng không giờ phút này định là khụ cái không ngừng. Bất quá trì tiểu ngư lúc này nói cách khác vừa nói, đều lúc này, lại tưởng cái gì ở rể không ở rể cũng có chút dư thừa. Cuối cùng, nàng thở dài, sau đó cong lưng vì trên giường hứa tu phục lôi kéo chăn, thẳng đến chăn chỉnh chỉnh tề tề mà che đến cổ hắn chỗ đem người cái đến kín mít, nàng mới gật gật đầu. Như vậy liền sẽ lại đến phong hàn. Trì tiểu ngư rất là vừa lòng, liền phải đứng dậy. Bất quá tầm mắt dừng ở hứa tu phục tái nhận trên mặt thời điểm, đốn hảo một chút. Liền, liền một chút. Chi tiểu ngư căn căn môi, chầm rãi, vươn trắng non tay nhỏ, sau đó vươn mảnh dài ngon út, nhẹ nhàng chạm vào hạ hứa tu phục cao thẳng cái múi. Giây tiếp theo, lại điện giật mà bắt tay thu trở về, khuôn mặt nhỏ đỏ vài phần, trong mắt phóng đại một cái trước mắt. Đảo không phải thẹn thùng mặt đỏ, mà là mang theo vài phần hương phấn hồng. Phanh. Chi tiểu ngư đang có chút hưng phấn mà nhìn chầm chầm sờ soạn người tay nhỏ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, còn có người áp lực hô đau thanh. Quay quay đầu, lại nhìn thoáng qua trên giường người, nàng tay chân nhẹ nhàng mà hướng bên ngoài đi. Mở cửa. Cửa hứa tu tử chính méo tay hô đau, nhìn đến cửa mở, dại ra một cái chớp mắt, sau đó có chút xấu hổ buồn bực đỏ mặt, như là không có việc gì giống nhau mà đứng lên, chính là phía sau ném tay biểu hiện trên tay đau đến không nhẹ. Bất quá chính là như vậy đau, hứa tu tử cũng không hiện. Cường tráng chấn định mà trừng mắt nhìn trừng chi tiểu ngư, liền phải xoay người rời đi. Chi tiểu ngư nơi nào có thể làm người cứ như vậy đi rồi, duỗi tay liền đem người cấp kéo lại. Ngươi thế nhưng nhìn lén chúng ta. Chi tiểu ngư như mày, có chút không cao hứng nói, ngươi một cái nam tử Hán, như thế nào làm này đó lén lút sự tình. Ai lén lút? Hứa tu tử không phục, ngạnh cổ trứng mắt, ta đây là lo lắng ngươi thương tổn ta đại ca, ngươi cho rằng ai ngờ xem ngươi. Ngươi cái? ô oh. ô. Chi Tiểu Ngư bị hắn thanh âm cấp chấn một chút, cũng không đợi hắn nói xong, trực tiếp dùng tay đem hắn miệng cấp che lại, sau đó đem người hướng xa một chút địa phương kéo. Ngươi làm gì? Ngươi nhỏ giọng điểm, ngươi ca ngủ rồi. Chi Tiểu Ngư bĩu môi, cảm thấy này tiểu thiếu niên cũng thật chính là trợt trợt liệt liệt, một chút đều không trơn ổn. Kia, Vậy ngươi nói thì tốt rồi, hứa tu từ bĩu môi, sau đó lại giống tạc mao tiểu miêu, kích động mà dây cương. Ngươi làm gì? Xả, xả không trở lại. Xem ngươi tay. Chi tiểu ngư gắt gao nhéo hứa tu từ tay, nhìn ngón tay mặt trên vệt đỏ nhũ nhĩ mày, cũng không để ý tới hắn dây ruộng, đem người cấp kéo hướng phòng bếp đi đến, đánh gáo nước lạnh đem hắn tay phóng tới bên trong. Tê hứa tu từ hút một ngụm khí lạnh, ngươi làm gì? Nữ nhân này cũng thật quá đáng, chính mình làm chuyện xấu báo đáp phục hắn. Cho ngươi trường lạnh, bằng không ngón tay sẽ sưng. Chi tiểu ngư mắt trợn trắng, một lát sau, mới buông ra hứa tu từ. Mới vừa buông ra hứa tu từ liền sau này lui. Cảnh giác mà nhìn trì tiểu ngư. Không có việc gì hiến đơn tình, phi gian tức đạo. Ngươi còn hiểu này đó. chi tiểu ngư cái này có chút kinh ngạc. Các nàng nơi đó, người đọc sách nhưng thiếu. Ngươi có ý tứ gì? Ta chính là học sinh trung học. Phần 6. Hứa tu từ không vui, hứa nhẹ một chút, lại trao phung nói. Nga, ngươi cái này tiểu học cũng chưa thượng quá người khẳng định không biết. chi tiểu ngư đối nguyên chủ ký ức chỉ là cái biết cái không, đối với cái gì tiểu học sơ trung cũng không hiểu. Nhưng là đọc sách nàng sắc thật là không đọc quá, nàng nơi đó nhưng không có nữ tử tư thủ. Bất quá, nàng chính là cùng tiểu đệ học tự. Cho nên ngươi đọc thư chính là dùng để trào phúng không đọc quá thư người. Chi tiểu ngư lời này nói chính là thiệt tình thực lòng. Nhưng là hứa tu từ nghe liền không phải như vậy hồi sự, chứng mắt nhìn chừng trì tiểu ngư, không rất cao hứng. Chi tiểu ngư cũng không phải tìm việc, nhìn nhìn nơi này phòng bếp, lại hỏi. Ngươi chỉ tiểu ngư muốn hỏi cha mẹ ngươi đâu, nhưng là nghĩ đến hiện giờ thân phận. Lại chuyển khẩu nói, cha mẹ đi đâu? Quan ngươi chuyện gì? Hứa tu tử có chút khinh thường, hắn nhiệm vụ chính là nhìn trì tiểu ngư, miễn cho hắn đại ca có hại. Bất quá đã đối thượng trì tiểu ngư cặp kia không có gì cảm xúc mắt, hắn biểu môi, nói. Đi ra ngoài. Trì tiểu ngư gật gật đầu, sau đó đem tay áo cuốn cuốn, có chút không thích hướng hiện tại quần áo, bất quá không cuốn tay áo quần áo lại dễ dàng dơ. Trong nhà gạo và mì ở nơi nào? Có tạp dề sao? Hứa tu từ trận mắt há hốc mồm, nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Đương nhiên là nấu cơm A chỉ tiểu ngư giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Hứa tu từ đương nhiên biết đây là phải làm cơm ý tứ, nhưng là, nữ nhân này sẽ nấu cơm. Nàng phải làm cơm. Gả lại đây 6 ngày, hắn nhưng không gặp người này dính một chút thủy, ăn đến so với ai khác đều nhiều, ăn xong liền hướng nhà mẹ để chạy, còn không quên lục soát vài thứ trở về. Hiện tại nấu cơm. Hứa tu tử không khỏi nhìn nhìn thiên, Thái Dương vẫn là không có tử phương đông rời xuống A. Ngươi, ngươi đây là muốn độc chết chúng ta. Hứa tu tử vô cùng đau đớn, tuổi không lớn, nghĩ đến nhưng thật ra rất nhiều. Ta không nói cho ngươi. Chi tiểu ngư càng hết trô nói rồi, cảm thấy hỏi hắn chính là cái sai lầm, nàng nghĩ nghĩ, mới từ thân thể trong trí nhớ nhảy ra một chút ký ức, đi tới tủ bát nơi này. Tủ bát không có khóa, mở ra vừa thấy, bên trong là số lượng không nhiều lắm gạo và mì cùng gia vị này đó. Đại thể cùng Trì Tiểu Ngư trước kia dùng tranh lệnh không lớn, nàng cũng yên lòng. Thím ra tạp dề cho chính mình vây thượng, liền bắt đầu nấu cơm chiều. Trì Tiểu Ngư không biết nhà người khác tức phụ là như thế nào làm, nhưng là nấu cơm hình như là không thành vấn đề, nàng ở nhà cũng là muốn nấu cơm. Chính là hiện tại, bên người nhiều cái căn xem tặc giống nhau nhìn nàng người, trong miệng còn các loại toái toái niệm. Trì Tiểu Ngư cảm thấy có chút phiền, lại không hảo làm cái gì, chỉ có thể làm lơ. Đầu tiên là vo gạo. Sau đó đem này để vào trong nồi, ngay sau đó bắt đầu nhóm lửa, hỏa một thiêu, thường thường rảo một chút miễn cho này dính nồi, chờ đến thủy khai, nước cơm hiện ra màu trắng ngà thời điểm, lấy chiếc đũa dính một chút, mẹ bản nửa mềm liền có thể đánh ra tới vo gạo. Chi tiểu ngư một bên dùng cái kia đem mẹ cùng nước cơm tách ra, một bên thường thường dùng dư quang nhìn chằm chằm bên kia hứa tu tử, thấy hắn để phòng cấp giống nhau nhìn nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng nếu là muốn làm chút cái gì, cứ như vậy nhìn nàng chính là không có gì dùng. Mễ đào ra tới về sau phóng tới trong nồi mặt đắp lên cái nắp, sau đó lại dùng tiểu hỏa nấu nấu thuộc thì tốt rồi, đến lúc đó đáy nồi còn sẽ lại một tầng hương hương giòn giòn cơm cháy, cũng là trì tiểu ngư thích nhất ăn. Nhà bọn họ điều kiện không tồi, nhưng là cũng không có mỗi ngày ăn cơm cơ hội, bởi vậy, đối với mỗi lần ăn cơm mới có thể có cơm cháy, trì tiểu ngư là phi thường thích. Cũng không biết lại đây nơi này còn có thể hay không ăn, hoàn toàn không xuất lực ra tiền trì tiểu ngư có chút phiền muộn. Người xem hỏa. Ta đi trích gọi món ăn trở về. Hứa tu tử không hề răng, chính là đứng lên cho thấy thái độ của hắn. Dù sao là không thể làm ngươi một người đi. Chi tiểu ngư vâu ngữ trợn trắng mắt, cũng tùy hắn, dù sao hỏa tiểu, không nhìn điểm, đến lúc đó cơm cháy nhiều một ít nẳng cao hứng đâu. Hứa gia ra vườn rau rất lớn, bên trong loại các loại đồ ăn, bất quá bởi vì hiện tại là mùa đông, có thể ăn cũng không phải rất nhiều. Cải thiêng, củ cải trắng, bao đồ ăn, súp lơ. Chứ bỏ rau xanh cùng củ cải trắng, mặt khác hai dạng nàng trước kia cũng chưa gặp qua, bởi vậy chi tiểu ngư trực tiếp lược quá này hai dạng đồ vật, miễn cho đợi lát nữa không nấu hảo xấu mặt. Chính hảo một tiểu buồn cải thìa cùng hai cái đại củ cải về sau, chi tiểu ngư ánh mắt liền rơi xuống ra vị khu. sinh khương tỏi hành lá hành tây, còn có kia một đám hồng lục đại tiểu nhân, ớt tay. Chi tiểu ngư từ trong trí nhớ nhảy ra thứ này hương vị, có chút tò mò, nhưng là vẫn là đè nén xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Nàng nhưng không nghĩ ngày đầu tiên nấu cơm liền là thuyền. Trích hảo yêu cầu gia vị, trì tiểu ngư liền đi trở về. Cải thiệu, liền trực tiếp thanh xào liền rất thơm. Đến nỗi củ cải, nàng phía trước ở gậy gộc bên trong thấy được một ít miến, làm thịt kho tàu củ cải nấu miến, làm ra tới hương hương hoạt hoạt, ngẫm lại trì tiểu ngư đều càng có tinh khí thần. Bất quá trong nhà mặt năm người, mấy thứ này cũng cảm giác có chút không đủ ăn, trì tiểu ngư đang định lại đi tìm trích một chút đồ ăn đâu, liền đụng phải cửa cái tốt buồn gỗ. Lộ ra bên trong vây cá lớn Thân khoác vi lân, bối sườn thanh hôi Phía bụng tiền hôi, thế nhưng là cá nhổng Một Loại này yêu thích quần thể sinh hoạt Là trong biển thường thấy giống loài Thịt chất tươi ngon Trì tiểu ngư thường xuyên bắt giữ Này cá nhổng vừa thấy cái đầu liền không nhỏ chi tiểu ngư này thô thô vừa thấy Ít nhất có cái 4-5 cân Hoàn toàn đủ ăn Hơn nữa vẫn là cái thịt đồ ăn đâu Chi tiểu ngư có chút vui dạo dực mà nhìn cá Này cá là hôm nay bữa tối sao Hứa tu tử muốn nói sao có thể, đây là hắn muốn bắt đi đổi tiền, nhưng là nhìn chỉ tiểu ngư vui dạo dược biểu tình, cuối cùng không tình nguyện gật gật đầu. Hắn gật đầu một cái, chỉ tiểu ngư liền càng cao hứng, hưng phấn mà liền hướng về phía cá xuống tay, tay như vậy một chảo, cá đã bị nàng gắt gao trột vào trong tay, cấp vốn di tính toán lại đây hỗ trợ hứa tu tử kinh tới rồi. Cái này cũng chưa tính cái gì, cá bắt được tay về sau, chỉ tiểu ngư duỗi tay nhanh nhẹn không một hồi liền đem cá trong ngoài cấp làm cho sạch sẽ, sau đó phóng thượng thớt. Đầu tiên là đem cá bị hư hao hai nửa, tiểu tâm lau khô hơi nước, sau đó dùng muối cẩn thận ướp, lại để vào sinh khương tỏi trừ vị, đem hành lá cuốn thành một tiểu đống để vào trong đó, đắp lên cái nắp, chậm đợi đợi lát nữa hạ nổi. Chi tiểu ngư vốn dĩ muốn làm hấp cá nhồng, nhưng là cá nhồng thể tích quá lớn, nếu là hấp khả năng không quá ngon miệng, cũng không lớn như vậy mầm, vì thế liền lựa chọn thịt kho tàu. Cá kho quan trọng nhất chính là hỏa hậu, hỏa nếu là không đủ, này cá liền rất dễ dàng dính nổi. Trước đem chảo sắt thiêu nhiệt để vào một chút dầu hạt cải, chờ đến trong nồi bốc khói, lại đem không dính thủy cá nồng để vào trong đó, quá cái vài phút, chờ mặt đất khô vàng liền phiên mặt. Thịt cá không sai biệt lắm, liền yêu cầu để vào gia vị. Sinh khương tỏi kia chính là ác không thể thiếu, lại ngã vào nước tương, cuối cùng để vào hứa lan du chính mình chế tắt trao, giải lên điểm hứa tu từ không biết từ nơi nào lấy lại đây rượu trắng, một đốn bữa tối liền làm tốt. Tiểu tử, ngươi đi kêu cha mẹ trở về ăn cơm. Chi tiểu ngư vui dạo rực mà đem cá cấp lộng lên, xoay người, liền đối thượng bốn hai mắt trừng khẩu ngốc mặt. Chương năm, giao phong trọng sinh nữ. Quần áo không hợp thần, tiểu tóc hiện lão, phân quá thấp kém. Thanh xào cải thịa, dao trộn củ cải ti, tảo tĩa trứng gà canh, thịt kho tàu cá nhồng, nước trong cá nhồng canh, canh trứng. Hứa ra trong phòng khách, hứa người nhà hai mặt nhìn nhau, chi tiểu ngư còn lại là đứng lên giới thiệu chính mình thành quả. Hương vị là dựa theo ta khẩu vị tới. Không biết thích hợp hay không các người, bởi vì phu quân thân thể, ta lại hấp một phần cái nhồng, dùng một cái trứng gà làm cái canh trứng. Chi tiểu ngư đôi mắt dạo qua một vòng, thấy bọn họ vẫn là không có phản ứng, lại thử thăm dò nói. Như thế nào không ăn? Hương vị hẳn là còn chấp vá. Không phải nàng kiếm tốn, tay nghề của nàng, ở bọn họ thôn kia đều là không ai có thể so sánh. Tới rồi nơi này, không nói tốt nhất ăn, nhưng là khẳng định cũng sẽ không khó ăn. Hứa người nhà vẫn là không có động. Trì tiểu ngư lúc này có chút dối giắm, nếm thử hỏi. Các ngươi tổng không thể đều cùng A Từ giống nhau cảm thấy ta hạ độc. Ta ăn trước, ta ăn trước. Hứa tu từ nghe ra trì tiểu ngư muốn nói nói, vì không bị hứa tu phục thu thập, hắn lập tức bắt đầu cầm đồ ăn, sau đó lung tung để vào trong miệng, nếm cũng không nếm liền khen. Ăn ngon ăn ngon. Nay tiểu bộ dáng quả thực giả dối đến không thể lại giả dối. Xem đến trì tiểu ngư có chút lo lắng hắn nghẹn chứ, nhắc nhở nói, ngươi ăn trước xong rồi rồi nói sau. Đừng nghẹn. Khu khu cái này hảo, trực tiếp nẹn chứ. Hứa tu Từ cảm thụ được phía sau lưng đại ca chụp đánh, còn có hắn cảnh cáo ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng khổ. Phần 7. Đều nói cưới tức phụ đã quên nương, hắn đại ca này cưới tức phụ quả nhiên vẫn là đã quên đệ, đều do này hư nữ nhân, đại ca thân thể lại không tốt, hắn lại không hảo cùng hắn nói nàng làm chuyện xấu. Hứa tu Từ trong lòng khổ, chỉ cảm thấy quả nhiên kết hôn không tốt, hắn về sau đều không cần kết hôn đối diện tri tiểu ngư cũng không biết hắn loan loan đạo đạo, chẳng qua nhìn hứa gia này đều bất động đũa, có một loại nhàn nhạt phiền muộn cùng chính mình không được hoan nên chân thật cảm. tuy rằng trước kia ở tồn tại đại gia cũng không chào đón nàng, nhưng là nàng còn có đệ muaội, tốt xấu mỗi lần ăn cơm đều sẽ đối nàng một trận khen đâu. nhưng là này cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể có chút dầu di mà ngồi xuống, cũng không ra tiếng. còn chấp vá, lần sau nhớ rõ phóng điểm ở tay. liên ở tri tiểu ngư phiền muộn mặt không lên tiếng thời điểm. Hứa Lan Du nói chuyện, tuy rằng trên mặt nàng không có nụ cười, nói chuyện cũng có chút tranh chua, nhưng là trì tiểu ngư chính là từ trên mặt nàng nhìn ra khen ngợi, lập tức cũng không phiền muộn, lúng đồng tiền như ẩn như hiện, nhìn liền rất khả quan. Hành! Hương vị thực hảo, hôm nay vất vả ngươi. Hứa tu phục cấp tiểu đệ thuận khí về sau, cảnh kỳ mà cho hắn liếc mắt một cái, cũng gấp khẩu đồ ăn, đối với vẻ mặt mau khen ta mau khen ta tiểu cô nương thiệt tình thực lòng mà khích lệ nói. Không vất vả. Chi tiểu ngư vui dạo dược mà tiếp được khen, lại nhìn trầm trầm đen, nhánh mắt to chờ mong mà nhìn về phía hứa tu từ cùng hứa quân viễn, chờ được đến hai người khen khen về sau, lúc này mới yên lòng, bắt đầu vui dạo dược mà ăn xong rồi cơm. Tuy rằng trên bàn cơm đại gia lời nói như cũ không nhiều lắm, nhưng là chi tiểu ngư cái này cũng không thèm để ý. Hứa thúc, hứa thẩm. Đang ở lúc này, nhà ở ngoại có người tới. Hứa Lan du cao mày, có chút không tình nguyện mà buông chén đũa, đem trong miệng cá khối cấp ăn xong rồi lúc này mới đứng lên hướng bên ngoài đi, không trách Hứa Lan Du như thế, thật sự là lúc này rất ít có người sẽ không ánh mắt đến ở người khác ăn cơm thời gian điểm tới xuyên môn. Hơn nữa, Hứa Lan Du tính tình luôn luôn không tốt, cũng không mừng cùng đại đội thượng người giao lưu, bị quấy rầy tự nhiên là thực không vui. đương nhiên còn có một cái, Nương sinh khí Hứa Tu Từ bấm máy Hứa Tu phục bên thai nhỏ giọng nói, nàng thật vất vả có thể ăn chút bình thường. Hứa Tu Từ nói xong, sau đó được đến đến từ huynh trưởng một cái bữa. Tiểu tâm nương nghe thấy. Đúng vậy, còn có cái nguyên nhân chính là hứa Lan Du chính mình nấu cơm phi thường khó ăn. Không, không chỉ là hứa Lan Du, giả dối mọi người nấu cơm đều rất khó ăn. Cho nên thật vất vả ăn một đốn tốt, nàng khẳng định là không vui ra cửa. Bất quá lại là không vui, vẫn là đến ra cửa. Hứa Lan Du đi ra môn, nhìn trước mặt thiếu nữ, mày nhăn đến lợi hại hơn. Trước mặt thiếu nữ ăn mặc một thân sợi tổng hợp váy liền áo, năng một đầu tóc ăn, trên mặt đồ phấn lau son môi. Ở thời điểm này thoạt nhìn chính là thời thượng đến không được, nhưng là hứa Lan Du lại là không quá thích. Quần áo không hợp thần, tiểu tóc hiện lão phân quá thấp kém, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhưng thật ra giống hai ba mươi tuổi giống nhau, hứa Lan Du điểm môi. Hầu thanh niên trí thức, ngươi như thế nào lại đây? Hầu Vinh Vinh Hảo phóng cười, nói, thầm, ta này không phải cùng mãn thương đính hôn sao, nghĩ ngài ra có vải rệt, liền nghĩ lại đây đổi một đuổi. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là Hầu Vinh Vinh ánh mắt lại là vẫn luôn ở hướng hứa lan du phía sau xem. Hầu Vinh Vinh là trọng sinh. Nàng đời trước cũng là xuống nông thôn tới rồi đại đội đương thanh niên trí thức, bên này văn biển, đại đội thượng dưỡng rất nhiều vị từng nhà tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng là so sánh đại bộ phận khu vực nhật tử đã hảo không ít. Dù sao liền tính là khó nhất kia mấy năm, cũng không nhân ra bị đói. Nhưng là kiếp trước Hầu Vinh Vinh không hiểu này đó, nhìn không tới đại đội hảo, một lòng chỉ nghĩ phải về thành. Nàng thi đại học thành tích không tốt, khảo 2 năm vẫn là không thi đầu, mặt trên cũng không có ai làm nàng trở về điều lệnh, nàng đó là nóng nảy. Nhìn vừa mới từ bộ đội nhân thương trở về hứa tu phủ, nàng liền thiết kế rơi xuống nước, nghĩ làm một cái quân nhân, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Sự tình sát thật cũng cùng nàng đoán trước giống nhau. Nàng ở bị cứu về sau an và hắn, kết hôn, vốn dĩ nghĩ người này có quân chức, hứa ra cũng có chút quan hệ, kết hôn về sau nhất định có thể làm nàng trở về thành. ai tưởng tượng? Người này cứu nàng về sau thân thể liền càng không được, không bao lâu liền không có, này liền càng như nàng ý, ỉ vào hứa gia nhi tử không có thực xin lỗi nàng điểm này, rào hợp đến hứa gia tìm quan hệ không bao lâu nàng liền trở về thành. Nàng cho rằng trở về thành về sau nhật tử thì tốt rồi, lại không nghĩ rằng, trong thành nhật tử thế nhưng còn không có đại đội tốt nhất quá. Một nhà mười mấy khẩu tế ở một cái hai ba mười bình trong căn nhà nhỏ, ăn không ngon, xuyên cũng bị người trong nhà cầm lấy đi. Càng đáng giận chính là đem nàng từ hứa ra bắt được tiền cướp đoạt một hồi về sau, bọn họ thế nhưng đem nàng gả cho cái gia bạo nam, mặt sau càng là sống sờ sờ bị đánh chết. Mà cái này bị nàng tất cả ghét bỏ tiểu địa phương, ở nàng chết phía trước đã thành cả nước nổi tiếng du lịch mà, ngư nghiệp thập phần phát đạt, từng nhà đều cái nổi lên căn phòng lớn, thành bạn nguyên hộ. càng sâu đến nỗi, đại đội thượng nguyên bản thường thường vô kỳ bị nàng ghét bỏ chu mãn thương còn thành toàn thị nhà giàu số một. Hiện tại trọng sinh, nàng tự nhiên là không nghĩ lại đi tiến lên thế lộ. Nàng muốn lưu tại đại đội thượng, quá thượng hảo nhật tử. Nàng tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Chu Mãn Thương, lược tiếp xúc một chút liền cùng người chỗ thành đối tượng. Cái này, nàng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Mãn Thương kiếp trước thê tử chỉ Tiểu Ngư. Người này một ngày không gả, nàng làm một ngày không yên tâm, hơn nữa kiếp trước thù mới hận cũ cùng nhau, thiết kế chỉ Tiểu Ngư cùng hứa tu phục đi cùng một chỗ đó là cần thiết. Ở nàng xem ra, chỉ Tiểu Ngư cái này người đàn bà đánh đá lại xuẩn lại độc. Hứa người nhà cũng là tranh chua, làm cho bọn họ đối thượng, lưỡng bại câu thường kia đã có thể sự nhất tiễn song điều rất tốt sự. Vì thế, ở lại cấp trì ra ra siêu chú ý về sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà chạy tới xem náo nhiệt. Nàng nhất định phải gặp một lần hứa ra cái kia vĩnh viễn hắc mặt tranh chua bà bà khí khóc bộ dáng còn có trì tiểu ngư cái này kiếp trước cao cao tại thượng nhà giàu số một phu nhân bị đòn hiểm bộ dáng Nhưng là, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hầu Vinh Vinh nhìn đến hứa Lan Du mặt sau ra tới tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là nhìn qua rõ ràng không có trở ngại hứa tu phụ, trên mặt hiện lên hoảng loạn. Ngươi, ngươi như thế nào tỉnh? Ngươi này không phải vẫn luôn sẽ hôn mê qua đi, sau đó ở ba ngày sau tử vong sao? Ngươi có ý tứ gì? Hứa Lan Du vốn đang cảm thấy hầu Vinh Vinh này thanh niên trí thức sợ không phải có tật xấu, liền trên người nàng có này một thân, còn tìm bọn họ đổi cái gì nguyên liệu. Nhưng là nàng này một mở miệng. Hứa Lan Du cảm thấy người này là thật sự có tật xấu. Đổi cái gì đổi, không đổi, cho ta chạy nhanh đi. Hầu Vinh Vinh nói xuất khẩu mới cảm thấy không đúng. Quả nhiên, hứa Lan Du đã hát mặt, ngay cả hứa gia những người khác cũng sắc mặt không tốt lắm. Nàng vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ này, ta chính là kinh ngạc, còn có cao hứng. A Phúc ca tỉnh lại liền hảo, bằng không này vì cứu Tiểu Ngư nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, Tiểu Ngư còn không được nhiều ấy nấy. Hầu Vinh Vinh này một lời nói. Nàng còn cảm thấy chính mình quả nhiên thực thông minh, lại cấp trì tiểu ngư thượng cái mắt dược, rốt cuộc trên thực tế, trì tiểu ngư bị cứu sau gả lại đây trong khoảng thời gian này chính là không có chút nào ấy nấy còn đang làm sự tình. Hứa ra sắc mặt như nhau nàng tưởng khó coi, chính là nàng không nghĩ tới, bọn họ khó coi đối tượng là nàng. Hầu thanh niên trí thức, ta niệm ở ngươi là thanh niên trí thức phân tốt nhất bất hòa ngươi so đo quá nhiều, ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta đi, về sau cũng đừng tới nhà của ta cách thứ người. Hứa Lan Du giận trừng hầu Vinh Vinh. Đây là chú nhà nàng con trai cả đâu. Ngươi cái hư nữ nhân cũng dám chú ta đại ca. tiểu tâm ta tìm người tấu chú có lương. Chú có lương. Chú có lương là chú mãn thương đệ đệ, cùng hắn không sai biệt lắm đại. Hầu thanh niên trí thức thận trọng, tiêu ta hứa đồng chí liền hảo hứa tu phục những mày, này nếu là gọi bậy tên bị người hiểu lầm liền không hảo. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh phòng lên mặt chỉ tiểu ngư. Ngươi như vậy chán ghét ta. Quan tâm ta làm gì? Trì tiểu ngư ở trong trí nhớ phiên hơn nửa ngày mới phiên đến đối nàng ấn tượng, đó là từng hồi khắc khẩu, dù sao các loại lý do đều có. Bất quá! Ngươi như thế nào biến trắng? nay tóc trì tiểu ngư vắt hết bóc, mới thầm nghĩ, chẳng lẽ cha mẹ ngươi là người Tây Dương? Nàng trước kia gặp qua mấy cái đông dương người, chính là đỉnh như vậy một đầu tóc ăn, bất quá bọn họ tóc nhan sắc không giống nhau. Cũng không đúng, bọn họ muốn bạch một chút, đôi mắt còn muốn lớn một chút trì tiểu ngư xoắn lông mày Đầu không khỏi ai một chút, tròn vo trong mắt đều là nghi hoặc. Đây là năng. Thấy trì tiểu ngư nghi hoặc bộ dáng, hứa tu phục cảm thấy có chút buồn cười. Trên mặt hiện lên một tia ý cười, túi đầu cùng trì tiểu ngư giải thích, hiện tại tiệm cắt tóc cuốn tóc. trầm thấp từ tính thanh âm ở bên tai vang lên, trì tiểu ngư không khỏi co rúm lại một chút, nhị tim đỏ hồng, có chút bừng tỉnh, còn có chút khó hiểu. Tiệm cắt tóc là cái gì? Trí nhớ cũng không thấy được này đó. Bất quá chỉ tiểu ngư cũng không nghĩ tỏ vẻ chính mình không hiểu, gật gật đầu, chính là nhìn về phía Hầu Vinh Vinh ánh mắt cùng nhìn cái gì kỳ cảnh giống nhau. Hầu Vinh Vinh, này như thế nào cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Hầu Vinh Vinh sắc mặt cương một chút, kiếp trước nàng cũng bất quá là quá đến phổ phổ thông thông nhật tử, ở một đống chán ghét ánh mắt cùng không khách khí nói chung, tự nhiên là không có như vậy hậu ra mặt có thể lưu lại. Chỉ có thể xấu hổ cười. Ta thật không phải kêu ý tứ, nếu các ngươi không chào đón ta, ta liền đi rồi. Hầu Vinh Vinh cảm thấy người bình thường nàng nói như vậy, liền tính là vì điểm mặt ngoài tỉnh cùng mặt mũi cũng đến đem nàng cấp mời vào đi. Nhưng là, hứa ra lại là cũng không phải người bình thường ra, cứ như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Một đám trên mặt viết, đối, chính là không chào đón ngươi, chạy nhanh đi. Cuối cùng vẫn là Hầu Vinh Vinh đỉnh không được xấu hổ rời đi. Đến thanh niên trí thức viện thời điểm, nàng vừa vặn gặp gỡ tìm nàng Chu mãn thương. Vinh Vinh, ngươi đi đâu? Hầu Vinh Vinh xả ra cái cười khổ mặt. Túi lầu bị khuất nói, ta nghĩ chúng ta muốn kết hôn, liền muốn đi hứa ra cho ngươi đổi vải dệt làm một bộ quần áo, bất quá bọn họ thoạt nhìn không chào đón ta, cũng chưa làm ta tiến lên ra. chu Mãn Thương vừa nghe liền không cao hứng, cả giận nói, này hứa ra cũng thật quá đáng, hứa tu phục đều như vậy, bọn họ hứa ra thế nhưng còn như vậy không coi ai ra gì. Ta vừa rồi đi thời điểm nhìn đến hứa đồng chí đã đứng lên hầu vinh vinh không quên thêm mắm thêm muối, bọn họ không chào đón ta liền tính, nhưng là như vậy rõ ràng là khinh thường chu gia ta chỉ là đau lòng ngươi mãn thương ca, chờ, ta liền đi giúp ngươi báo thù bị này hầu vinh vinh như vậy tiểu y hống, chu mãn thương nháy mắt chấn hưng lên, xoay người, đi rồi vài bước về sau, có chút buồn đầu góc mới thanh tỉnh lại, hắn có chút chần chừ mà quay lại đầu, một trương bình thường tràn đầy không xác định, ngươi nói, hứa tu, không phải, a phúc cá tỉnh, phần 8. hỏi thời điểm, hắn bước chân đã thực tự giác mà ngừng, hầu vinh vinh không rõ hắn vì cái gì như vậy, chần chừ gật gật đầu. Không khó chịu, bọn họ hứa ra không đổi liền không đổi, chờ hôm nào ngươi đi cùng Tiêu xã lại mua vải dệt thì tốt rồi. Chu Mãn Thương lập tức chuyển biến thái độ, nói, ta xem trên người của ngươi loại này sợi tổng hợp liền hảo. Hầu Vinh Vinh. Chương 6, bờ biển thượng. Kia mấy chữ hẳn là nàng tiên cá. Sáng sớm. Trăng sữa sương sớm từ mặt đất dâng lên, từ mặt biển dâng lên, một chút tràn ngập, bao phủ trụ toàn bộ biển khói thôn. Toàn bộ biển khói thôn tựa như bị sương mù tuyết bao phủ, từ mặt biển xem ra Tựa như kia thoại bản trung đồng lai tiên cảnh giống nhau. Hứa tu phục ở trường kỳ đồng hồ sinh học phản ánh hạ tỉnh lại, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn kỹ, thanh minh trung còn nhiều vài phần bất đắc dĩ. Mà làm hắn vị này ở trong quân tử trước đến nay nhân thần sắc bất động lãnh lệ vô tình mà được xưng là mặt lạnh Diêm Vương người bất đắc dĩ, còn lại là hắn bên cạnh đang ngủ ngon lành tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhắm mắt lại, thật dài lông mi làm người nhịn không được lo lắng sẽ chọc đến nàng đôi mắt, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn tựa như đậu hũ giống nhau chính là mặt trên nhiều mấy cái mối đinh vết đỏ, làm Hứa Tu phục nhịn không được nhíu nhíu mày. Nghĩ đến đêm qua thất bại đàm phán, hơn nữa ở phía sau đều đến cùng tiểu cô nương ở chung một phòng, Hứa Tu phục mày nhăn đến càng khẩn. Hắn thật cẩn thận mà nâng ở chính mình trên đùi cẳng chân cấp dọn khai, chỉ cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới tiểu cô nương tư thế ngủ có thể kém như vậy. Nay trương giường là 2 mét giường lớn, vốn dĩ hai người một người ai ngủ ở một bên, một người một giường chăn, ai biết hiện tại tiểu cô nương liền lăn đến hắn bên cạnh. Vì tránh cho xấu hổ, hứa tu phục nhăn đã chết mày, thật cẩn thận mà dùng mấy cây ngón tay đem đắp ở chính mình trên người tay nhỏ cùng chân nhỏ đều lộ ra. Nhưng là lại cẩn thận, đều là không khỏi chạm vào tiểu cô nương trắng non da thịt. Chờ xuống giường về sau, hứa tu phục trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi, nhìn kỹ, còn có thể từ màu đồng cổ trên mặt nhìn ra hồng ý. Thật sự là, hồi ước tiểu cô nương nhuyễn ngọc da thịt, hứa tu phục nhịn không được ở trong lòng cong lên trong quân giới luật. Này vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Hứa tu phục tay chân nhẹ nhàng đi ra môn, sau đó hướng phòng bếp đi đến, bên trong hứa Lan Du cùng hứa quân viễn đều ở bên trong. Nương, ta cảm thấy cùng tiểu ngư một cái nhà ở không thích hợp. Hứa Lan Du vốn dĩ quan tâm hắn mặt lập tức suy sụp, sau đó không có gì ngựa khí mà ngà một chút. Nương hứa tu phục nhíu mày, nghiêm túc mở miệng, ta nghiêm túc, này hôn sự vốn dĩ liền không minh không bạch, không thích hợp. Lại nói, ta là quân nhân, tìm đối tượng khẳng định muốn bộ đội bên trong đồng ý, lại lênh chứng. Hứa Lan Du cầm trong tay cái kìm một ném, đôi tay ôm ngực, đơn phượng nhãn thượng trọ, nói, ngươi không phải nói ngươi giải nghệ sao. Hứa tu phục khí thế thấp một ít, mặt không đổi sắc nói, cũng không sai biệt lắm, mặt trên xin đồng ý thì tốt rồi. Hứa Lan Du giận sôi máu, cười lạnh, vậy ngươi liền thật sự giải nghệ lại đi lanh chứng, tiệc rượu cũng làm, còn có thể thế nào. Ngươi nếu là không muốn, vậy ngươi liền chạy về đi đem kia không đầu gốc nhảy cầu cứu người ngu xuẩn cấp kéo trở về, cũng không phải là thấy việc nghĩa hăng hái làm sao. Vừa vẫn đem người cùng nhau cưới chung thân đại sự cũng giải quyết, vẫn là ngươi kiếm lời. Hứa tu phục không biết giận, này lại là là vô giải, mặc kệ như thế nào, này đều xem như kết hôn. Hắn nương đây là khí hắn phía trước không màng chính mình thân thể liền nhảy cầu cứu người, thiếu chút nữa đem mệnh cấp ném, còn đáp thượng cá nhân. Nhưng là liền tính như vậy, lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Hứa tu phục bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là muốn lại dễ dùa một chút, trong nhà mặt còn có phòng ra đây đổ vật hướng nơi nào phóng. Những lời này đó nhiều bà tám thấy phu thê phân phòng lại không đi ngươi trước mặt nói, ngươi nhưng thật ra đơn giản. Hứa Lan Du thấy hắn như vậy liền sinh khí, không yêu quý chính mình liền tính, còn tìm như vậy cái đại phiền toái trở về. Nhưng là phiền toái cũng là phiền toái, cũng không phải không có chỗ tốt, tốt xấu vẫn là có thể nấu cái cơm. Hành, đều nghe ngươi hứa tu phục lại lần nữa bại lui, chỉ là nhiễu chặt mày biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh. Hứa Lan Du cùng hứa quân viễn cũng cũng chỉ có thể coi như nhìn không thấy. Kết hôn nhưng không có trò đùa, chỉ cần không đụng tới điểm mấu chốt, này kết hôn chính là kết, về sau chậm rãi giáo là được. Ngày hôm qua sự tình nhưng thật ra đụng tới điểm mấu chốt, nhưng là này không phải mặt sau nhìn người lại bình thường chút, còn nhận thức đến chính mình sai lầm, bọn họ cũng liền miễn cưỡng mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc, cũng chính là chỉ ra người xuẩn, nói cái gì tặng người, này 12 tuổi đại tiểu hỏa, đưa đi đi ở rể còn kém không nhiều lắm còn có thể đưa cái giám người trong nồi có thủy chính mình múc nước rửa mặt đừng cho ta dùng nước lạnh hứa tu phục đang ở đánh nước lạnh động tác một đốn dường như không có việc gì mà đi trong nồi múc nước nhìn nhìn hắn nương khó coi sát mặt cho hắn trai nháy mắt làm hắn hống một chút hứa quân viện dùng ánh mắt tỏ vẻ hắn cũng không có thể ra sức hắn lao bà trong khoảng thời gian này nẹn quá nhiều khí dù sao cũng phải ra một chút hứa tu phục, các ngươi khởi sớm như vậy sao lúc này trì tiểu ngư xoa đôi mắt Đánh ngáp đã đi tới. Hứa Tu phục mày nhảy dựng, sợ con ở nổi nóng nàng nương nói cái gì khí lời nói, đem trên tay đánh tốt thủy hướng chỉ tiểu ngư trên tay một đệ. Đi bên ngoài rửa mặt. Nô chỉ tiểu ngư có chút ngốc mà tiếp nhận thủy, nhưng là bởi vì hứa tu phục bản một khuôn mặt, chỉ tiểu ngư cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc, tiếp nhận thủy cũng liền ngốc ngốc mà hướng bên ngoài đi rồi. Nàng không phải đi nấu cơm sao? Dùng nước gấm rửa mặt chỉ tiểu ngư tự hỏi một chút, nhưng là trên tay hương di quá dùng tốt, lại hương lại hoạt. Nàng liền đem này ý niệm cấp tạm thời dứt bỏ rồi. Vẫn là tẩy hương hương tương đối hảo, chi tiểu ngư vô cùng cao hứng mà đem trên mặt trên tay đều mặt nổi lên phao phao, sau đó sạch sẽ mà rửa mặt. Đảo không phải nàng chưa hiểu việc đời, nàng kiếp trước bên ngoài cũng có bán này đó, nhưng là ngoạn ý nhi này quá quý, chi tiểu ngư trong nhà còn có cái người đọc sách muốn cung phụng đâu, cũng liền không có mua quá, không nghĩ tới lại là như vậy dùng tốt. Chi tiểu ngư vui dạo dực, liền đối thượng mặt mang hoảng sợ hứa tu tử. Run run rẩy rẩy mà dùng tay chỉ nàng. "Ngươi, ngươi, dùng ta nương." A Chỉ Tiểu Ngư xoa bạch bạch nộn nộn đầu khuôn mặt nhỏ, "Cũng lăng, đây là nương." Trong nhà nàng đặt ở bên ngoài đồ vật chính là công cụ, nàng nhìn này Hương Di còn tưởng rằng là tất cả mọi người cùng nhau dùng. Tức khắc, Tri Tiểu Ngư cảm thấy tay nhỏ cũng không thơm, khuôn mặt nhỏ cũng không trượn. "Tiểu tử thối ở nói bữa cái gì đâu? Cái gì ngươi ta, dùng liên dùng, ngươi như thế nào như vậy việc nhiều?" Hứa Lan Du đã đi tới Đối với hứa tu Từ chính là một đồn phê. Hứa tu Từ không thể tin tưởng, hắn trước kia chơi xả phòng thơm thời điểm chính là bị đánh. Hứa Lan Du nhìn ngốc nhi tử bộ dáng, mắt trợn trắng, dùng cùng chơi có thể giống nhau sao. Nói nữa, nàng ho nhẹ một chút, nhìn về phía trì tiểu ngư. Nếu đều tỉnh, ngươi đi nấu cơm sáng. Nói thời điểm, hứa Lan Du cũng có vài phân thử. Này nếu là còn cùng phía trước giống nhau cái gì đều không làm, nói cái gì cũng không nghe, nàng vẫn là đến lại tưởng cái biện pháp. Bất quá chỉ tiểu ngư tự nhiên sẽ không, nghe được nấu cơm, nàng mặt không đổi sắc gật gật đầu, đem khăn lông treo lên, liền phải hướng phòng bếp đi, đi rồi hai bước, nàng xoay người thử mà chỉ hướng xà phòng thơm. Cái kia, ta đợi lát nữa đi cho ngươi lấy một hối, ta thích một người dùng hứa Lan Du nói chuyện không dễ nghe, bất quá cũng không vì làm khó người khác. Thách gia dùng tương đối vệ sinh hứa tu từ bổ sung. Nga chỉ tiểu ngư bình tĩnh, tuy rằng không biết này như thế nào liền vệ sinh, bất quá vẫn là gật đầu, liền đi nấu cơm đi. Cơm sáng đều là tương đối đơn giản, nấu cái cháo là được. Chi tiểu ngư nghĩ đến ngày hôm qua trong buồn còn có mấy chỉ tôm biển, đem tôm lấy ra tới thu thập về sau đơn giản xử lý, để vào trong nồi sao một chút, chờ đến hơi hơi ra du thời điểm ngã vào nước lạnh. Ngay sau đó chỉ tiểu ngư hái được chút rau xanh, gừng băm, củ cải trắng thiết đinh, chờ thủy khai về sau để vào trong đó, quấy hai hạ, cuối cùng ngã vào ngâm mình ở trong nước gạo trắng. Chờ đợi 20 phút bộ dáng cháo hải sản liên chín. Để vào chút ít muối còn có hành mạng, nấu 10 giây, tiên vị trăng hẳn ra, một nồi thơm nước cháo liền ra khỏi nồi, hơn nữa, đã chịu đến từ hứa người nhà nhiệt liệt hoan nền. Làm cho Trì Tiểu Ngư nhịn không được lại nếm một ngụm, cũng chính là phổ phổ thông thông cháo A, Trì Tiểu Ngư nghi hoặc. Ăn xong rồi A từ rửa chén, chăm sóc ngươi ca, A phúc ở nhà nghỉ ngơi, chúng ta đi làm việc đi. Hứa Lan Du yêu nhã bông chén, nói an bài. Trì Tiểu Ngư ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị nên đón tân sinh hoạt ngày đầu tiên. Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, xuống đất làm việc này đó cũng không có gì Hiện trước mắt có ăn có uống liền hảo, nàng mặt sau lại nghĩ cách kiếm tiền cải thiện sinh hoạt Người hứa Lan Du trên dưới đánh giá một chút trì tiểu ngư, đều có chút kỳ quái Cũng liền ngày hôm qua xảo như vậy một trận sau liền cùng thay đổi cá nhân dường như Chẳng lẽ là thật sự sợ bọn họ đem nàng cấp chạy về trì gia? Kia cũng là, rốt cuộc trì gia người đều là lại xuẩn lại lười Hiện tại nếu là người nguyện ý sửa đổi, hảo hảo sinh hoạt Chỉ bằng nàng nấu cơm chiêu thức ấy, hứa Lan Du cảm thấy chính mình cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp thu. Ở nhà ngốc, giữa chưa nhớ do nấu cơm, tủ bát có thịt heo, đều nấu đi. Coi như dưỡng cái người rảnh rỗi đi, bọn họ hứa ra cũng nuôi nổi. Nghe được làm nàng ở nhà mang theo, chi tiểu ngư mắt to mở lớn hơn nữa, mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng trong chi nhớ, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc, kia đều là phải làm sự tình, này như thế nào đến nơi đây liền không cần. Đến nơi nấu cơm. Muốn ăn cơm phải nấu cơm, Trì Tiểu Ngư nhưng thật ra không cảm thấy đây là cái sống. Bất quá không cần làm việc nói, Trì Tiểu Ngư thử mà mở miệng. Ta đây có thể đi bờ biển nhặt đồ biển sao? Trì Tiểu Ngư giải thích, ta xem trong nhà cũng chưa cái gì đồ biển, phu quân thân thể không tốt, yêu cầu hảo hảo bổ một chút thân mình. Hứa người nhà nhưng thật ra không nghĩ tới Trì Tiểu Ngư còn có thể như vậy tưởng, hứa Lan Du xem nàng ánh mắt cũng lưu hòa một chút. Phần 9. Nhà bọn họ tự nhiên là đồ biển không nhiều lắm. Này ngoạn ý lại không ai muốn, nhà bọn họ cũng không ai sẽ nấu. A tử nhưng thật ra sẽ đi nhặt một ít, nhưng là kia cũng là nhặt tồn tại nơi đó cầm đi bán. Vốn dĩ ngày hôm qua cái kia cá chính là chuẩn bị đi bán, chính là không nghĩ tới sẽ bị ăn. Tuy rằng hứa Lan Du xét thấy tự thân chủ nghệ đối đồ biển hứng thu không lớn, nhưng là nghĩ đến bình thường đồ biển, cùng ngày hôm qua cá nhồng, nàng vẫn là có chút do dự gật gật đầu. An nói tùy tiện nhặt điểm là được, nếu là bán, đại bộ phận cũng là không hảo bán không cần thiết lãng phí thời gian. Hứa Lan Du còn tưởng rằng, Chi Tiểu Ngư vẫn là đánh một chút nhặt đồ biển đi theo bọn họ đi bán chợ cấp nhà mẹ để ý tưởng. Đại đội thượng cũng chỉ có nhà bọn họ thường xuyên đi huyện thành, nhưng là bọn họ đi huyện thành bán tinh tuyển khan hiếm vật, rất khó tìm, như là thường thấy cũng không hào bán, chỉ có thể là lại chiếm địa phương lại phí thời gian. Chi Tiểu Ngư không biết Hứa Lan Du vì sao nói như vậy, bất quá nàng hiện tại lại là cũng chỉ là muốn đơn giản cải thiện một chút thức ăn, chỉ là gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu. Biển khói đại đội là bờ biển làng trài, khoảng cách bờ biển cũng liền mười mấy phút lộ trình, Trì Tiểu Ngư tay không đi ở mặt sau, phía trước là sách theo thùng hứa tu phục cùng hứa tu tử. Trì Tiểu Ngư sờ soạn đầu, cũng có chút không nghĩ ra vừa rồi như thế nào liền mang theo hai huynh đệ cùng nhau lại đây, rõ ràng vốn là nàng một người ra tới. Dọc theo đường đi Trì Tiểu Ngư đều mang theo nghi vấn. Nhưng là chờ nàng nhìn đến xanh thẳm bờ biển thời điểm, cái gì nghi vấn đều không có, lòng tràn đầy chỉ có một loại mãnh liệt lòng trung thành. Tuy rằng là ở xa lạ địa phương, bên người là xa lạ người, nhưng là, duy độc này một vùng biển là giống nhau, là nàng sinh trưởng, lại lấy sinh tồn bờ biển. Chi Tiểu Ngư nhìn đến bờ biển kia một khắc, đầu tiên là trong đầu chỗ trống một chút, trong mắt đều đã ướt nước vài phần, ngay sau đó chính là lòng tràn đầy vui sướng, như là kiểu biệt gặp lại hài tử rốt cuộc thấy được người nhà. Đối với Chi Tiểu Ngư tới nói, chỉ có biển rộng, chỉ có này nàng lại lấy sinh tồn hơn nữa có thể làm nàng sinh tồn xuống dưới biển rộng là nàng hiện tại nhất sợ hai mất đi. Nàng không có, nhưng là đệ đệ muội muội có thể sinh hoạt, trong nhà cũng có thừa tiền, hết thảy đều quá đi xuống. Nàng tới, không có biển rộng, nàng chỉ có thể bị quản chế với người có biển rộng, nàng có thể nuôi sống chính mình, phát sinh cái gì cũng không hề sợ hãi. Tức khắc gian, chi tiểu ngư trên mặt nở rộ ra như hoa nhan, tiếp theo đi nhanh hướng tới hải dương chạy tới, cả người hưng phấn vô cùng. Nếu không phải còn có điểm lý trí. Nàng muốn trực tiếp nhảy xuống đi trong biển du một vòng. Nhưng thật ra hứa tu phục bị nàng hoảng sợ, bước nhanh đuổi kịp nàng, xem nàng dừng lại bước chân, lúc này mới yên lòng, ai làm trì tiểu ngư trực tiếp chạy địa phương là một mảnh đá ngầm đâu. Phải nói, này một mặt đều là lớn lớn bé bé đá ngầm khu, bình thản bờ cắt còn cần ở lại đi một vòng mới có thể đến, mà này đó đá ngầm, bởi vì nước biển thỉnh thoảng lại chụp đánh, rất là ướt hoạt. Nhìn ở đá ngầm nhất bên cạnh đứng trì tiểu ngư, hứa tu phục có chút lo lắng đề phòng. Nhìn không được nhắc nhở Tiểu tâm chút Chi tiểu ngư xoay người Hai viên má lún đồng tiền chế ở hai má Trên mặt là nhất sán lạn tươi cười Nàng lớn tiếng trả lời Không sợ Gió thổi lên Hứa tu phục nghe không được nàng câu nói kế tiếp Chi tiểu ngư cũng không để ý mà xoay người Mở ra đôi tay cảm thụ gió biển khẽ bướt Thằng đến thực mặt sau Hứa tu phục mới nhớ tới kia mấy chữ hẳn là Nàng tiên cá Bị hải dương cung cấp môi dưỡng lớn lên Ở bờ biển sinh hoạt Cuối cùng hồi báo bảo hộ Hải Dương, nàng tiên cá, chương bảy, bờ biển hạ, bị đại đội trưởng phạt chọn một tuần phân người. Con hảo, vỏ sò, nghêu sò, sao biển, ham ướt bãi biển mặt trên, chi tiểu ngư ăn mặc dày vải, một tay dẫn theo cái tiểu thùng, một tay ở trên bờ cắt mặt sờ xoắn lên. Trải qua mười mấy năm cấm cá kỳ cùng chữa trị, bãi biển thượng giống loài quả thực là nhiều đến kinh người, làm chi tiểu ngư từ lúc bắt đầu cái gì đều nhặt. Lại đến mặt sau liền đem những cái đó hơi nhỏ không như ý đồ biển đều cấp ném đi ra ngoài, bắt đầu chọn lựa kỹ càng lên. Cua biển mai hình thôi, tôm he. Chi tiểu ngư nhặt trên mặt đất các loại hải sản, trong đó lấy các loại cua loại vì nhất, từng bước từng bước đại con cua, cũng thật chính là quá hòa hợp chi tiểu ngư tâm ý. Không một hồi, trong tay tiểu thùng liền chứa đầy, chi tiểu ngư lại bước góp chân nhỏ trở về lui, đem này ngã vào hứa tu phục dẫn theo đại thùng bên trong, sau đó cười hắc hắc lại bắt đầu nhặt lên hoàn toàn đem hứa Lan Du nói không cần nhặt quá nhiều cấp quyên ở sau đầu. Hôm nay thời tiết thực hảo, Thái Dương không một hồi liền thăng lên, nhiệt liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở ba người trên người, lại không có một người cảm thấy phơi. Hứa tu phục nhìn chầm chầm đại Thái Dương, nhìn trong tay tràn đầy một thùng các loại đồ biển, nhìn nhìn lại bên kia hai cái phẳng phất thi đấu tiểu gia hỏa, chỉ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ đây là đã quên thứ này không thể phóng lâu lắm sao. Hứa tu phục vốn dĩ muốn ngăn cản bọn họ, Nhưng là nhìn đến hai người trên mặt sán lạn tươi cười, do dự một chút, lại cảm thấy không có gì tất yếu. Tính, dù sao cũng không có chuyện, chơi một chút cũng khá tốt. Đến nỗi này đó ăn không hết đồ biển, đến lúc đó bắt được đại đội đi lên uy súc vật thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, hứa tu phục liền nhìn đến trì tiểu ngư lại dẫn theo tiểu thùng hướng hắn bên này chạy, vừa thấy lại là nhặt đầy, hứa tu phục chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem thùng để cao một chút, làm trì tiểu ngư thấy rõ ràng. Bên trong thật sự là trang không được. Trì tiểu ngư này cũng mới chú ý tới, chính mình, giống như, sắc thật nhặt quá nhiều đồ vật nàng nhịn không được cắn cắn môi, xấu hổ mà hướng về phía hứa tu phục cười cười. Giống như, quá nhiều. Mới vừa nói, bên kia hứa tu phục cũng hưng phấn dẫn theo cái đại thùng chạy tới, vừa thấy cũng là thu hoạch tràn đầy. Không có việc gì, có thể hứa tu phục vừa định nói có thể cầm đi vi xúc vật, trì tiểu ngư liền lại lộ ra cái đại đại tươi cười, tươi cười sán lạn mà nói. Bất quá nhiều nói cũng có thể làm thành hàng khô đi bán chỉ tiểu ngư ngay từ đầu chỉ là vì ăn, nhưng là hiện tại có dư thừa ném lại đáng tiếc, làm thành hàng khô cầm đi đổi điểm tiền còn có thể. Thấy chỉ tiểu ngư nói như vậy, hứa tu phục vốn dĩ tưởng nói bên này nơi nơi đều là này đó, bán không ra đi, nhưng là nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, lại đem bên miệng nói cấp nghẹn trở về. Tính, cũng chính là hao chút công phu. Nhưng thật ra hương phấn chạy về tới hứa tu từ nghe thấy được, hương phấn biểu tình biến thành quả nhiên như thế hắn nhủ môi nói, quả nhiên cấp đại ca tìm cá là giả, cấp nhà mẹ để thối tiền lẻ mới là thật sự. chi tiểu ngư vốn định trực tiếp phản bác, nhưng là lời nói đến bên miệng, nguyên thân trước kia làm sự tình cũng liền hiện lên ở trong đầu. chí gia cũng chính là đại đội thượng bình thường nhân gia, gia ngoại sách đến thanh, ở mỗi phòng đều cưới vợ về sau liền cho bọn hắn phân ra. chi tiểu ngư nơi tam phòng đó là trong đó nhất không biết cố gắng một phòng. phụ thân chỉ văn trung tính tình mềm yếu căng không khởi sự, mẫu thân trương đại nhà trầm mặc ít lời. Đại ca chỉ vệ đông nhị ca chỉ vệ quân bắt nạt kẻ yếu. đương nhiên, nay đó ở trì tiểu ngư trong mắt đó chính là toàn gia người quá thiện lương tính tình quá mềm. Bởi vậy, trì tiểu ngư từ nhỏ chính là vì bảo hộ cha mẹ các ca ca ngạnh khởi tính tình. Muốn nói ngay từ đầu vẫn là vì bảo hộ người trong nhà không chịu khi dễ. Chờ đến lớn hơn một chút đến lúc đó, trì tiểu ngư liền bắt đầu đi thiên chiếm tiện nghi, không nói lý. Mặt sau liền chậm rãi biến thành đại đội thượng nổi danh người đàn bà đánh đá. Đối với trì phụ trì mẫu. Theo lý mà nói, tiếp trước từ nhỏ mất đi cha mẹ, chỉ tiểu ngư hẳn là thực vui sướng. Rốt cuộc người nhà mặc kệ ở nơi đó đều là mặt khác, bất luận cái gì quan hệ vô pháp thay thế. Nhưng là hiện tại, chỉ tiểu ngư tâm tư thực phức tạp. Muốn nói chỉ phụ chỉ mẫu không yêu thương chỉ tiểu ngư, nhưng là từ nhỏ đến lớn đại, chỉ tiểu ngư ăn chính là tốt nhất, ăn mặc là tốt nhất, bằng không chỉ tiểu ngư cũng không phải là hiện tại loại này bạch bạch nộn nộn tiểu bộ dáng. Nhưng là muốn nói thiệt tình đối chỉ tiểu ngư hảo. Mặc kệ là trì tiểu ngư từ nhỏ dùng đánh đá khởi động cả nhà, còn bị giáo đi chiếm tiện nghi, thấy thế nào đều cổ cổ quái quái. Đặc biệt là lần này trì tiểu ngư gả cho hứa tu phục chuyện này, trì gia vẫn luôn trì tiểu ngư giáo huấn một loại là hứa ra lấy thế bức người, bọn họ không thể không đem nàng gả qua đi quan niệm. hơn nữa muốn một bút ở cái này thời kỳ coi như là giá trên trời lễ hỏi. Liền. Thật sự thực phức tạp. Bất quá ở trì tiểu ngư trì nhớ, về gia ký ức tất cả đều là tốt đẹp. Trì Tiểu Ngư tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng không dám lấy quá lớn ác ý suy nghĩ chỉ ra người. Bởi vậy, ở hứa tu từ nói chỉ ra không tốt lời nói thời điểm, Trì Tiểu Ngư tuy rằng cảm thấy hắn nói không sai, nhưng là cũng không có phụ hoạn. Tuy nói, chỉ ra người đối với hứa gia làm sự tình có chút qua, Trì Tiểu Ngư cũng không ủng hộ, nhưng là nàng cũng không có nói cái này quên lợi. Nàng chiếm nhân gia thân thể, không nói đã làm nhiều sự tình, đã chỉ ra người giống như chân chính người nhà. Nhưng là bất quá cùng chửi bới nguyên sinh cùng trì ra, đây là cơ bản nhất. Như vậy ngẫm lại, trì tiểu ngư đầu lại đau, cả người đều có chút hề bại. Nay liền làm hứa tu phục cho rằng, hắn là bị hứa tu từ nói cấp thương tới rồi. Tuy rằng hắn không biết phía trước đã xảy ra cái gì, cũng không hiểu biết trì ra tình huống, bất quá chính mình đệ đệ chính mình biết, cũng không phải cái loại này đối tiền tài quá mức keo kiệt người, sẽ nói như vậy định là có nguyên nhân. Nhưng là, nhìn tiểu cô nương đáng thương vô cùng bộ dáng, Lại xem hôm nay việc này, tiểu cô nương chính mình nhặt đồ biển muốn trợ cấp nhà mẹ để nói, hắn cảm thấy vẫn là không có sai. Vấn đề là, một cái là sủng đến đại đệ đệ, một cái là vừa cưới trở về đáng thương chăm chỉ nấu cơm tiểu cô nương, hai người khắc khẩu lên. Hứa tu phục trên đầu giúp đỡ nhặt đồ vật thời điểm không có đổ mồ hôi, hiện tại trên chán lại bắt đầu đổ mồ hôi, đầu một hồi biết cái gì kêu thế khó xử. Nay quả thực so với hắn ở bộ đội chế định kế hoạch còn muốn gian nan. tiểu ngư Afuka, a tử Các ngươi cũng này tản bộ. Một đạo mang theo chút vui sướng khi người gặp họa thanh âm từ phía sau truyền đến. Tuy nói thanh âm này thực sự có chút không thảo hỉ nhưng là hứa tu phục vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là không cần gặp phải này thế khó xử. Thỉnh kêu ta hứa đồng chí. A Phúc là chỉ có thân cận người kêu tên, đại đội thượng người kêu một tiếng hứa đại ca hoặc là A Phúc ca vấn đề còn không lớn, này hầu đồng chí một cái thanh niên trí thức như thế nào cũng đi theo gọi bậy, hứa tu phục nhăn lại mi. Không tán đồng mà nhìn Hầu Vinh Vinh. Chú ý đúng mực. Hầu Vinh Vinh sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng kiếp trước tốt xấu đương đoạn thời gian hứa ra tức phụ. Tuy rằng nàng cũng không cùng hứa tu phục ở trung quá, này một đời cũng là nàng đem người cấp đẩy ra, nhưng là bị hứa tu phục nói như vậy, Hầu Vinh Vinh vẫn là có chút hụt hẫng, Nhưng là sâu trong nội tâm lại cọ cọ mà một cổ tự tin. Xem đi, quả nhiên, hứa ra người quả nhiên đều không phải cái gì hảo ở chung người, này một đời, nàng quả nhiên không có làm sai cũng không có chọn sai. Phần 10. Nếu là kiếp trước hứa ra đối nàng hảo một chút, nàng liền sẽ không nghĩ trở về thành, cũng liền sẽ không tao nộ sự tình phía sau. Cho nên nàng tinh thần trở về làm, không có làm sai. Lớn lên đẹp lại như thế nào? Lại không thể đương cơm ăn, có quân hàm có như thế nào? Về điểm này tiền lương còn so ra kém chu mãn thương về sau số lẻ. Dần dần, Hầu Vinh Vinh trong lòng kia một tia ấy náy cũng biến mất không thấy. Đào mắt. Nàng liền ủy ủy khuất khuất mà đối với bên người Chu Mãn Thương nói: Mãn Thương ca, ta, ta cho rằng chúng ta đính hôn, ta chính là Chu gia người. Hiện tại xem ra chúng ta vẫn là kết hôn thời điểm gặp lại đi. Miễn cho người khác nói ta không có đúng mực. Chu Mãn Thương thấy nàng bộ dáng này, kia chính là đau lòng. Hắn chính là một bình thường ở nông thôn tiểu tử, hầu vinh vinh bộ dáng lại hảo, lại là cao trung sinh, có thể coi trọng hắn nha, chính là đem hắn cấp kích động hỏng rồi. Trong lòng nhưng thích người này rồi. Hiện tại mỹ nhân chịu ủy khuất. Chu Mãn Thương tức khắc đau lòng, lập tức giống cái nam tử hắn giống nhau hứa ngực, căm tức nhìn Hứa Tu Phục. Hứa Chu Mãn Thương mở miệng, vốn là muốn cho nàng thảo cái cách nói, nhưng là đối thượng Hứa Tu Phục bình tĩnh ánh mắt, Chu Mãn Thương liền nghĩ tới khi còn nhỏ bị Hứa Tu Phục giáo dục nhạy tử, chậm rãi chậm rãi hắn tự tin cũng không đủ lên, nói: A Phúc Ca, Vinh Vinh, không, hầu thanh niên trí thức là ta đối tượng, cùng ta là một nhà, ta cảm thấy, chúng ta cảm thấy, Vinh Vinh kêu ngươi một tiếng A Phúc Ca, có vấn đề sao? Hoàn toàn không có, đúng không, A Phúc Ca? Hầu Vinh Vinh không nghĩ tới Chu mạng thương nhanh như vậy nhận túng, hoàn toàn không có đời trước nhà giàu số một tư thái, nàng cắn chặt răng, chỉ có thể an ủi chính mình, còn sớm đâu, khoảng cách bọn họ Chu mạng thương làm giàu còn có đã nhiều năm, đến lúc đó thì tốt rồi. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Chu mạng thương đều nhanh như vậy nhận túng, hứa tu phục vẫn là một chút mặt mũi đều cấp. Có vấn đề chỉ thấy hứa tu phục cao mày nhìn khoảng cách quá gần hai người, nói. Nếu còn không có kết hôn, liền bảo trì đúng mực. Bị như vậy nhìn chăm chú vào, chu mãn thương chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt về tới khi còn nhỏ bị hứa tu phục mang nhật tử, theo bản năng cùng Hầu Vinh Vinh kéo ra khoảng cách, ngẩng đầu đỡ ngực. Ta đã biết, hứa tu phục lúc này mới gật gật đầu. Hầu Vinh Vinh, nàng biết tuổi trẻ thời điểm chu mãn thương bình thường, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy bình thường. Hầu Vinh Vinh chỉ cảm thấy mặt mũi đều không có, đặc biệt là còn ở trì tiểu ngư trước mặt, còn ở hứa người nhà trước mặt. Nàng miễn cưỡng cười một cái, lại thấy chỉ tiểu ngư trên người bắn nổi lên rất nhiều bùng điểm, ống quần cũng ướt không ít, nghĩ đến chính mình hôm nay tiến hành trang điểm quá bộ dáng, nháy mắt lại tự tin lên. Tiểu ngư, ngươi đây là lại đây tìm đồ biển ăn vẫn là bán A. Nay ngoạn ý nước luộc đều không có, chính là không thể ăn, vẫn là mãn thương ca gia hảo, giữa trưa còn chuyên môn giết vịt làm ta qua đi ăn đâu. Nay chỉ là xem bọn họ lại đây nhặt hải sản, hầu vinh vinh liền này biết bọn họ nhật tử quá đến khẳng định không ra sao. Lúc này hải sản nhưng không có nàng chết phía trước được hoan nghênh đâu, có điều kiện nhưng đều là mua thịt heo gà vịt ăn, có nước luộc. Này hứa tu phục đều thiếu chút nữa bệnh đã chết, hứa ra còn không lấy điểm tốt, cũng thật chính là trước sau như một keo kiệt, không giống chu gia Hầu Vinh Vinh kêu ngạo nghị đến. Nàng nhưng thật ra biết, lúc này chỉ cần lá gan đại, nhặt chút hải sản đi trong thành bán tiền, kia cũng là có thể đổi chút tiền. Nhưng là Hầu Vinh Vinh nhưng không muốn, cũng không thèm để ý điểm này tiền trinh, nàng đời trước làm quá sống lâu hiện tại là một chút không nghĩ làm. Nàng chỉ cần chờ mặt sau Chu Mạn thương nhìn nhà giàu số một chính mình hưởng phúc thì tốt rồi. Chi tiểu ngư lại lần nữa bị hầu vinh vinh kêu lên, có chút mở mịt mà vai hoài đầu, là nàng ký ức làm lôi vì cái gì người này một bộ cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng, rõ ràng ở nàng trong chi nhớ, thượng Chu nàng hai còn xảo một trận đâu. Bất quá như cũng là chưa cho chi tiểu ngư phát huy đường sống. Vịt! Đại đội thượng này sóng vịt còn không có xuống dưới đi hứa tu từ hầu nghi mà nhìn bọn họ. Bọn họ đại đội vịt là thống nhất dưỡng, những cái đó già rồi, bị thương có thể ăn đều là thống nhất phân phối, một nhà một nhà luôn tới chu ra tháng trước tài trí, nhưng không tới phiên bọn họ. Không, không, là chính mình mua chu mãn thương có chút trột dạ mà nói, sau đó nhịn không được kéo kéo hầu vinh vinh, mau cấp này tiểu cô lại nãi quỳ xuống. Này mau đừng nói nữa, ta cũng không phải có mấy cái mệnh người, một hai phải cùng này diêm vương sống nói chuyện, nói nữa. Chỉ ra này tiểu người đàn bà đanh đá còn tại đây đâu. nay tuy rằng hôm nay nàng tính tình phá lệ hảo, nhưng là đây cũng là không dễ trọng Ta, chúng ta liền đi trước, A Phúc Ca. Chu mãn thương lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng tươi cười, sau đó liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, lôi kéo không quá tình nguyện hầu vinh vinh rời đi hiện trường. Hai người đi rồi, chi tiểu ngư vẫn là bảo trì này một loại có chút mờ mịt bộ dáng. Trong nhà có gà, ngươi nếu là muốn ăn nói, buổi tối sát một con. Hứa tu phục cho rằng Chỉ tiểu ngư là hâm mộ hầu vinh vinh có thể ăn vịt. Mấy năm nay, không hề hạn chế mỗi hộ dưỡng gà vịt số lượng, nhà bọn họ hiện trước mắt dưỡng tám chỉ gà, ăn nói là hoàn toàn đủ rồi. A Chỉ tiểu ngư lúc này mới ngẩng đầu, không rõ hứa tu phục vì cái gì nhắc tới gà, bất quá vẫn là lắc lắc đầu. Không cần, còn có nhiều như vậy đồ biển đâu Chỉ tiểu ngư để để chính mình tiểu thùng, mục mang nghi hoặc, ta liền nói nghi hoặc, ta cùng hầu thanh niên trí thức có như vậy thuộc sao vậy ngươi hai nhưng thuộc đến không thể lại chín ba ngày xảo một trận năm ngày đánh một trận bất quá trong khoảng thời gian này cũng không như thế nào nghe thế thanh niên trí thức nháo chuyện xấu hứa tu từ lập tức nhiệt tình giải thích cáo trạng nói hứa tu phủ chi tiểu ngư này như thế không nghĩ tới ta nhớ rõ các ngươi tháng trước còn đánh một trận lúc ấy đem mạ đều cấp lộng đổ bị đại đội trưởng phạt chọn một tuần phân người hứa tu từ tiếp tục vui sướng khi người gặp họa mở miệng chi tiểu ngư không biết nói như thế nào Nàng, nàng thế nhưng còn chọn phân sao. Theo bản năng nghe nghe, chi Tiểu Ngư cảm thấy chính mình tức khắc không thơm. Là một cái người đàn bà đanh đá, không nên không ai dám chọc sao. Này chi Tiểu Ngư là chuyện như thế nào? Không nên a không nên. chi Tiểu Ngư bị phẫn. Chương 8, đi huyện thành. Liên này của hồi môn, còn ở mấy ngày trước bị nàng đại ca muốn đi. Từ lần trước ở bờ biển nhặt đồ biển về sau, chi Tiểu Ngư mặt sau mỗi ngày đều phải đi bờ biển chuyển động một chút. Dù sao cũng muốn phơi đồ biển, nhiều một chút luôn là so thiếu một chút tốt. Trừ bỏ nguyên nhân này, quan trọng nhất chính là Trì Tiểu Ngư đã biết hứa phụ hứa mâu tính toán quá mấy ngày mang theo hứa tu phục lại đi một lần huyện thành xem bệnh. Mặc kệ là Trì Tiểu Ngư, vẫn là nguyên sinh cái này Tiểu Cô Đương, đó là đều không có đi qua huyện thành. Vừa nghe đến cái này, Trì Tiểu Ngư tự nhiên là kích động lên, kia nhất định là muốn theo sau. Nay huyện thành liền tương đương với nàng trước kia huyện, kia chính là phồn hoa náo nhiệt thật sự, chỉ cần có đồ vật. Tổng có thể bán đi ra ngoài, dù sao, có thể nhiều kiếm một văn chính là một văn. Bởi vậy, chẳng sợ hứa Lan Du luôn mãi tỏ vẻ, này đó bán không đến mấy cái tiền, cầm lấy tới cũng thực phiền thoái, hơn nữa lạnh nhạt tỏ vẻ, nàng là sẽ không giúp nàng lấy này bao lớn bao nhỏ, đại thùng tiểu thùng. Chi tiểu ngư như cũ đem trọng điểm đặt ở mấy cái tiền mấy cái trên đầu. Đó chính là có tiền, đó chính là không lỗ, vì thế thu thập đồ vật nhặt đồ vật đến càng hăng say. Hứa Lan Du. Tuy nói ngoài miệng nói không hỗ trợ, nhưng là nhàn rỗi thời điểm hứa Lan Du vẫn là đỉnh một chương lánh diễm mặt ở nơi đó giúp đỡ phơi, giúp đỡ cấp cá đổi thủy. Nay đó, Tri Tiểu Ngư cũng là xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy ra nhân này thật đúng là chính là mạnh miệng mềm lòng, không giống nàng trước kia. Chờ tới rồi xuất phát trước một ngày, Tri Tiểu Ngư lưng phấn mà lại mang lên hứa tu phục cùng hứa tu từ huynh đệ hai cái, cầm lưới đánh cá cùng thùng nước, hướng nàng phía trước đánh hoa địa phương đi đến. Bởi vì không có ra biển thuyền đánh cá, Trì tiểu ngư cũng chỉ có đem cá cấp dẫn tới bên bờ, đến lúc đó phong khẩu, dùng lưới đánh cá vớt. Loại này bắt pháp thực xem vận khí, nói như vậy thu hoạch sẽ không rất nhiều, có một ít nhất thường thấy tiểu ngư tiểu tôm đã thực không tồi. Bất quá chỉ tiểu ngư lúc này đây vận khí thực hảo, còn chưa tới địa phương, liền nhìn đến bị nàng nửa vòng lên địa phương bên trong bên trong bơi lội dấu vết. Khác không nói, liền mặt nước chợt lóe mà qua kim quang, đó là lập tức liền đem chỉ tiểu ngư ánh mắt cấp bắt giữ, nàng ánh mắt tức khắc sáng lên. Nếu thật là nàng tưởng như vậy, các ngươi ở chỗ này chờ. Chi tiểu ngư lưng phân ném xuống thùng nước, đem ống quần một quyển, liền mau chân từ đá ngầm mặt trên vòng qua đi, chờ một chút thủy. Chi tiểu ngư bước chân liền trở nên càng thêm phong thả, đi tới chỗ hổng địa phương, cầm lấy phía trước lưu lại tảng đá lươn khối, hướng trung gian một đáp, đem này phong bế hoàn chỉnh về sau mới yên lòng. Đem vong ném cho ta, a phúc ngươi đừng xuống dưới, phía dưới thủy lạnh. Tri Tiểu Ngư cũng là hai ngày này mới biết được hứa tu phục chân phía trước ra nhiệm vụ bị thương còn không có hảo, hiện tại vẫn là cái người què, chẳng qua hắn ngày thường đi đường tốc độ rất chậm, lại thực vương vàng, cho nên mới nhìn không ra tới. Vốn dĩ Tri Tiểu Ngư cũng chưa tính toán làm hắn đi theo, nhưng là ngăn không được, hiện tại không cho xuống nước, đó là nàng cuối cùng kiên trì. Này nếu là hắn không nghe lời xuống nước, Tri Tiểu Ngư nhai răng, lộ ra cái hung ác biểu tình nhìn về phía hắn. Hứa tu phục thị lực thực hảo. Tự nhiên có thể nhìn đến nàng hung ác tiểu bộ dáng, bất quá nhưng thật ra một chút không hung, nhìn qua càng như là loại hung nai hung tiểu nai miêu. Tuy rằng không có gì uy hiếp lực, bất quá hứa tu phục vẫn là nghe nàng. Rốt cuộc này một chỉ là không có gì uy hiếp, trong nhà còn có một người rất có uy hiếp đâu. Kìa ca ngươi ở chỗ này thủ, ta đi xuống giúp nàng hứa tu từ xem chỉ tiểu ngư không có ngăn trở chính mình. Hương phấn mà liền cũng chạy đi xuống, hoàn toàn đem ngay từ đầu chính mình nói nói tin đồn nhảm nhí cấp quên mất. Chi tiểu ngư tiếp nhận lưới đánh cá, đối với hương phấn hứa tu tử tiểu tâm nhắc nhở, người tiểu tâm chút. Hứa tu tử có chút không phục, cho rằng chính mình bị coi thường, ta tại đây bờ biển sinh hoạt mười mấy năm. Phần 11. Loại này đá ngầm khu mới sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Không, ta là nói ngươi tiểu tâm chút đừng dẫm đến ta cá. 12 tuổi thiếu niên, lại quá 2 năm đều có thể thành thân, nàng mới không lo lắng đâu. Hứa tu tử thẹn quá thành giận, thư lạnh một tiếng, khinh thường nói. Liền ngươi này còn có thể bắt được cái gì cá. Chi tiểu ngư không làm biện giải, cầm lấy lưới đánh cá liền ở bên trong vớt lên. Bình thường cá nhồng, tiểu con mực, tiểu con cua. Sau đó, chi tiểu ngư bắt được một cái một cân nhiều loại đạm màu nâu tiểu ngư. Chi tiểu ngư tuyết miệng, có chút đắc ý mà đem cá tiểu tâm bỏ vào thùng. Thạch trai cá, tương đối đáng giá giống loài. Ở nàng trước kia, một cân có thể bán thượng 50 văn đầu. Nói vậy ở chỗ này cũng sẽ không tiện nghi. Chi tiểu ngư tiếp tục vớt. Như cũ nhiều là một ít tiểu tôm tiểu ngư, chỉ tiểu ngư cũng không thất vọng, tiếp tục vớt được. Thức mau, lưới đánh cá một trọng, bên trong còn có lôi kéo dấu vết, kéo vừa thấy, bên trong là mấy cái thân hình hơi bẹp, nhan sắc thiển hoàng cá hoa vàng. Lập tức, không ngừng trì tiểu ngư, ngay cả bên kia bảng quan hứa tu tử cũng nhảy lại đây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cá. Hoa cúc. Nơi này như thế nào sẽ có hoa cúc? Hứa tu tử đều sắp ghen ghét, đây là cá đủ vàng ai, dựa theo cái này hình thể tôi xem. Một con ít nói cũng là một khối tiền, mà nơi này bên trong có bảy chỉ, hơn nữa cái kia vừa rồi thạch trai ít nói cũng có thể bán cái bảy đồng tiền. Bảy đồng tiền ai? Hứa tu từ mấy năm nay cũng tìm chút đồ biển, kia cũng mới tồn xuống dưới một khối tám ma bảy. Nếu là thượng một lần cá không có ăn, nhưng thật ra cũng có thể bán cái một hai mao, cũng mới có thể miễn cưỡng thấu cái hai khối tiền, lần này tử là có thể bảy tám khối, hắn cũng không phải là ghen ghét đã chết, nói chuyện đều mang theo toan. Vẫn khí nhưng vừa lúc, kia cũng không phải là Trì Tiểu Ngư cũng thật cao hứng, tuy rằng không hiểu biết giá hàng, nhưng là tóm lại là có thể kiếm chút đỉnh tiền. Cái này kêu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Mặt sau, Trì Tiểu Ngư lại ở bên trong bắt được một cái cá hoa vàng, cũng là bên trong lớn nhất một cái, nhìn dáng vẻ có cái tam cân nhiều, vừa thấy liền rất đăng giá. Ở xuất phát đi huyện thành trước một ngày bắt được này đó, nhưng còn không phải là cho nàng đưa tiền sao. Trì Tiểu Ngư cười đến má lún đồng tiền ngọt ngào. Mãi cho đến xuất phát đi huyện thành, đều vẫn là vẫn duy trì cao hứng. Nàng, đây là muốn kiếm tiền. Chi tiểu ngư hưng phấn mà đi lên xe khách, ngồi ở cửa sổ biên, tầm mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm cửa sổ. Hảo trong sáng lưu ly, nàng trước kia từng ở chân bảo cắt nhìn đến quá, giá trị thiên kim cũng không quá, hiện tại nơi này lại có nhiều như vậy, còn không sợ người trộm. Liên một chiếc bình thường xe đều như vậy. kia huyện thành sẽ là như thế nào? Chi tiểu ngư có chút cảm thán. Huyện thành chính là so đại đội lớn hơn một chút, bên trong người nhiều một ít, cùng đại đội thượng giống nhau, từng nhà đều tê ở trong phòng. Hứa Tu phục ngồi ở Chi Tiểu Ngư bên cạnh, cùng nàng nói lên huyện thành. Bất quá huyện thành đại gia có công tác, còn có lương thực phiếu định mức trợ cấp, so với ở nông thôn nhật tử khẳng định là muốn hảo quá rất nhiều. Trong thành cung tiêu xá nhiều, tiệm cơm quốc doanh cũng nhiều, bọn họ mua đồ vật tự nhiên so ở nông thôn phương tiện. Ngay thường nhóm lửa dùng than đá khối, sẽ phương tiện một ít. Chi Tiểu Ngư gãi quá đầu, Nhìn hứa tu phục cho nàng nói về trong thành sự tình các loại, nghe được có chút mê mẩn. Nàng chú ý điểm ở, nam nữ đều có thể đi học, nam nữ đều có thể công tác, đều có thể có được giống nhau quyền lợi. Đây là cỡ nào thần kỳ một chỗ A, chi tiểu ngư kinh ngạc cảm thán. Bất quả hứa tu phục trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mang theo chút nói. Nay chỉ là tạm thời, chúng ta quốc gia sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt, đại gia nhật tử cũng càng ngày càng tốt, một ngày nào đó, ở nông thôn cũng có thể có được này một ít không thể so trong thành kém. Trì Tiểu Ngư ngốc lăng một chút, việc này nói một cái thôn sẽ so trong huyện còn phát triển đến hảo sao. Từ một chút về sau trong thôn lộ sửa được rồi, mỗi nhà mỗi hộ đắp lên căn phòng lớn, mở ra cửa hàng, hấp dẫn địa phương khác dù thương lại đây. Một ngày nào đó sẽ như vậy Trì Tiểu Ngư cũng gật gật đầu. Xe dọc theo đường đi thuận thuận lợi lợi mà đi vào huyện thành bên trong, bất quá xuống xe thời điểm mấy người lại gặp được một chút phiền toái nhỏ. Chi Phụ Trì Mẫu chuẩn bị một ít đồ vật. Chi Tiểu Ngư lại mang theo một đống lớn đồ vật, hứa tu phục muốn đi bệnh viện kiểm tra, sau đó vấn đề liền xuất hiện. Cái kia, nếu không chúng ta đi trước bệnh viện. Chờ A Phúc xem xong bệnh về sau lại đi bán đồ vật. Chi Tiểu Ngư nói được có điểm chỗ dạng, tóm lại là nàng chuẩn bị đồ vật quá nhiều. Đi trước xử lý một bộ phận đồ vật lại đi bệnh viện, vừa vặn bệnh viện còn có một hồi mới mở cửa. Hứa Lan Du một bộ lãnh diễm bộ dáng nói, trên tay lại là cầm lấy liền mấy thứ đồ vật, giúp Chi Tiểu Ngư giảm bớt gánh nặng. Chi tiểu ngư rụt rụt cổ, càng trốt dạng. Thật sự là, bởi vì muốn tới huyện thành, hứa Lan Du ăn mặc mới tinh quần áo mới, trên chân còn đạp một đôi tiểu giày da, tóc chỉnh tề sơ, Mỹ lệ lại ưu nhã, đứng ở hứa tu phục trước mặt, không hiểu rõ còn sẽ tưởng tỷ đệ. Hiện tại, lại là cao quý lánh diễm, hứa Lan Du trên tay dẫn theo đại túi cũng ảnh hưởng khí chất của nàng. Tốt chỉ tiểu ngư chỉ có thể gật đầu. Một đám người bao lớn bao nhỏ đi theo hứa Lan Du cùng hứa quân viện hướng một chỗ trong sân đi đến. Vào cửa liền cùng bên trong người thuần thục nói chuyện với nhau lên Nhìn dáng vẻ chính là không thiếu tới Trong viện người thoạt nhìn bốn mươi trên giới Người có điểm hắc Nhưng là nhìn qua tinh thần khí thực hảo Một đôi mắt trồng đầy là tinh quang Saka, Lan tỷ Các ngươi nhưng xem như tới Đây là lại có cái gì thứ tốt Chính ngươi nhìn xem này đó là ngươi muốn thu Hứa Lan Du ý bảo trì tiểu ngư Mấy cái đem đồ vật đều cấp vông người nọ lại đây nhìn một chút Sắc mặt không có gì biến hóa Chờ nhìn đến cuối cùng một cái cá đỏ dạ thời điểm, lúc này mới lộ ra điểm ý cười. Hảo ra hỏa, này hoa cúc có tam cân đi. Người nọ ước lượng một chút, nói, này đại 10 đồng tiền, mặt khác 7 điều mỗi điều cũng liền một cân tả hữu, coi như là một khối tiền một cái, tổng cộng 17 thối. Này giá cả cũng coi như là công đạo, bọn họ bên này vùng duyên hải, đồ biển bán không thượng cái gì giá cả. Hơn nữa lúc này, hải sản sắc thật là không thể so gả vịt được hoan nghênh. Ngươi nhìn xem mặt khác tiểu ngư tiểu tôm này đó liền cùng nhau đương cái thêm đầu tính một chút hứa lan dù nói chuyện một chút cũng không khách khí, người nọ cũng không tức giận, nhìn nhìn, cười nói. Nay đâu một hồi nghe nói mua đồ vật còn muốn ra tiền mua thêm đầu, như vậy đi, những cái đó hàng khô ta không cần, ta chính là tặng người cũng không ai muốn, mặt khác tiểu ngư tiểu tôm nhưng thật ra có thể lấy về ra, này hai thùng, hai mao tiền. Này nhưng không thấp, mấy thứ này khắp nơi đều có, cũng liền kiếm điểm vất vả tiền. Đạo lý hứa Lan Du cũng nhiều, đây cũng là đại đội thượng cơ bản không ai sẽ lấy mấy thứ này lại đây huyện thành bán nguyên nhân, qua lại tiền xe hai mao tiền, chỉ là bán mấy thứ này, một chuyến giá cả còn kiếm không trở về tiền xe. Nay vẫn là mấy năm nay tình huống thả lòng chút, mặt trên cũng không thế nào quản này mua bán, bằng không còn muốn gánh vác nguy hiểm lớn. Trừ phi trong nhà thật sự khai không được lương, đại bộ phận thật đúng là không ai nguyện ý lộng đi mạo hiểm như vậy. Liên tính là hiện tại đã thả lòng 2 năm, thật nhiều người như cũ không biết thậm chí biết cũng không dám động. Người thấy thế nào? Hứa Lan Du quay đầu hỏi đồ vật chủ nhân, bây giờ còn có chút không ở trạng huống trì tiểu ngư. "Ai? Hảo, không thành vấn đề." Tri tiểu ngư đảo không phải phát ốc, chính là nghe được giá cả thời điểm ở cùng kiếp trước tiến hành đổi, mấy thứ này thật đúng là không có kiếp trước đáng giá. Bất quá các loại đồ vật giá trị đều không giống nhau ở, cái này khó mà nói. Chỉ cần mấy thứ này đáng giá như cũ đáng giá, Tri tiểu ngư liền có tin tưởng nhiều. Căn cứ nguyên thân ký ức tới xem, Này 20 khối hai mao tiền, ở ngay lúc này đã là rất lớn một số tiền, chỉ tiểu ngư có được quá nhiều nhất tiền vẫn là kết hôn thời điểm nàng nương cho nàng áp đáy hòm. Một khối tiền. ân, trì tiểu ngư nhịn không được đều nhăn lại cái mũi. Liên này của hồi môn, còn ở mấy ngày trước bị nàng đại ca muốn đi. Tính, trì tiểu ngư hít sâu một hơi, nàng vẫn là đừng nghĩ quá nhiều tương đối hảo. Ở trì tiểu ngư tưởng đông tưởng tây thời điểm, bên kia đã tính tiền, hứa lan du đem tiền lấy lại đây sau đó đưa cho Trì Tiểu Ngư. Ai? Trì Tiểu Ngư có chút nghĩ hoặc, hai mắt sáng lấp lánh mà nói, cho ta. Nàng chính là biết đến, gả chồng về sau Tiểu tức phụ là không thể có tài sản riêng, đến chờ đến về sau trưởng bối phân ra, mới có thể chính mình trưởng ra. Đây cũng là Trì Tiểu Ngư đời trước muốn kén rể quan trọng nguyên nhân. Không cho ngươi cho ai hứa lan du mắt trợn trắng, sau đó đem tiền đưa cho Trì Tiểu Ngư, ý bảo hứa quân viện mấy cái đem mặt khác đồ vật thu hồi tới. Sau đó liền nên ngang hướng bên ngoài đi rồi. Hoàn toàn làm lơ vừa rồi buôn bán người. Người nọ thấy vậy bất đắc dĩ mà cười một cái, hứa quân viễn vô vô bờ vai của hắn, an ủi nói, chờ nàng hết giận liền hảo. Chờ đến đoàn người đi ra về sau, tới thời điểm bao lớn bao nhỏ đại thùng tiểu thùng cũng chỉ giữ lại một bao các loại phơi khô hải sản phẩm cùng mấy cái không thùng gỗ, hứa quân viễn cùng hứa tu phục hai cha con một người cầm điểm, những người khác liền không lên. Đồ vật bán thật sự mau. Khoảng cách xuống xe đến bây giờ cũng liền một giờ không đến, lúc này đi bệnh viện vừa vặn tốt. Chương 9, Bệnh viện. Nay cũng không biết là cái gì quân hàm, cảm giác gáp bách cũng quá cường. Huyện thành bệnh viện ở trung tâm vị trí, cô đơn có một đống lâu lớn nhỏ. Kiến trúc là thực bình thường bê tông cốt thép bê tông kiến trúc mà thành, mỗi một tầng đều có đại lượng lưu ly li cửa sổ, nhìn qua liền rất là phương tiện, không giống giấy cửa sổ yêu cầu thỉnh thoảng đổi mới. Bệnh viện bên trong còn lại là toàn thân bạch làm người vừa tiến đến liền nhịn không được có chút khẩn trương. Bạch tương dưới là các loại giá sắt tử dương cùng đau sốt người bệnh, lui tới nhân viên một đám trên mặt che kín khẩn trương cùng thấp thoáng, thường thường có ăn mặc màu trắng quần áo đại phu. Chi tiểu ngư vốn dĩ tò mò ánh mắt đều chậm rãi thu liếm lên, nhịn không được nhìn nhìn bên cạnh người bệnh hứa tu phụ, thấy hắn cũng là mặt vô biểu tình, cũng đi theo nghiêm túc mặt, chính là thường thường chuyển động đen nhánh mắt tròn xoe biểu hiện ra nàng cũng không có ngày thường như vậy bình tĩnh. Chi tiểu ngư liền nhìn hứa người nhà nơi này đi một chút, nơi đó lộng một chút, sau đó lại rời đi trận địa đi tới lầu ba, nơi đó mặt có một cái đơn độc phòng là chuyên môn xem bệnh. Người nọ nhìn qua hơn 30 tuổi, thân xuyên một tiếng áo bờ lập trắng, trên mặt còn mang theo hai mảnh lưu ly, chi tiểu ngư không khỏi có chút tò mò. Này, chẳng lẽ cũng là cái gì máy móc? Giống như là bọn họ kia sẽ bắt mạch. Lập tức là có thể nhìn ra người khác tình huống thân thể. Chi tiểu ngư có chút kinh ngạc cảm thán. Hiện tại y lý thuật đã phát triển đến như thế sao? Có lẽ là trì tiểu ngư ánh mắt quá nhiệt liệt, vương toàn dễ có chút không được tự nhiên giật giật, sau đó thật cẩn thận hỏi. Đây là làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Hắn đây là một phen tuổi, rốt cuộc có người phát hiện hắn xoáy khí. A trì tiểu ngư có chút ngượng ngùng, duỗi tay chỉ chỉ trên mặt hắn mắt kính, hỏi, đôi mắt này thượng mang theo có ích lợi gì a? Phần 12 Cái này a, đây là đôi mắt, ta có điểm cận thị. Vương toàn dễ thấy chỉ tiểu ngư nghe được cận thị khi mê mang đôi mắt, hiển nhiên là không biết cận thị ý tứ, lại giải thích nói, chính là đôi mắt xem đến không phải rất rõ ràng, mang lên cái này là có thể rất rõ ràng. Nga chỉ tiểu ngư bừng tỉnh, nhìn về phía vương toàn dễ ánh mắt cũng từ tò mò kinh ngạc cảm thán biến thành chút đồng tình. Nguyên lai like này đại phu cũng là cái người bệnh A, theo sau cũng có chút thấp thỏng. Này đại phu liền chính mình đều xem không tốt, có thể xem trọng A phúc sao. Tuy rằng nàng không có nói. Nhưng là Vương Toàn dễ rõ ràng cảm giác được nàng ý tưởng, nhịn không được đỡ đỡ đôi mắt, có chút tâm tác. Này muốn hắn như thế nào giải thích đâu? Tính, không giải thích, Vương Toàn dễ cảm thấy vẫn là làm hành động tới cho thấy đi. Hắn trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng về phía chân chính người bệnh, hứa tu phục, Hứa đồng chí hiện tại thân thể cảm giác như thế nào? Người này hắn rất có ấn tượng, thượng một lần lại đây mặt trên vẫn là chào hỏi, vốn dĩ chính là thân thể các loại vết thương cũ vết thương mới, mặt sau còn xuống nước cứu người nhân phát suốt vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện kiểm tra rồi hảo chút tiền, vẫn là một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng bị người trong nhà cấp mang về. Hiện tại nhìn đến người không có việc gì, hắn cũng là yên tâm. Cảm giác còn hành, không có gì vấn đề lớn. Hứa Tu phục tiến bệnh viện liền gắt gao nhăn mày đến bây giờ còn không có bung ra, thâm thúy trong mắt tràn đầy không quá tình nguyện. Nếu không phải Hứa phụ hứa Mâu yêu cầu, hắn là không muốn lại đây. Vốn gì cũng không có gì vấn đề, lãng phí tài nguyên. Thí lời nói Hứa Lan Du trừng mắt nhìn trừng Hứa Tu Phủ, sau đó giúp đỡ hắn nói chuyện. Hắn mấy ngày nay cũng không có phát sốt, người thoạt nhìn là không thành vấn đề, nhưng là chân vẫn là không hảo, buổi sáng trạng vạng đều sẽ đau. Còn có tay trái, trên người hảo chút miệng vết thương cũng vẫn là không tốt. Hứa Tu Phủ càng trầm mặc, hắn không nghĩ tới này đó hắn cũng chưa nói tình huống, hắn nương đều còn sẽ chú ý tới. Bác sĩ, ngươi nhìn xem lại làm cái gì kiểm tra linh tinh? Còn có hắn chân, phía trước nói sẽ không hảo xong, nếu không nhìn nhìn lại ảnh hưởng có thể lại tiểu một chút liền tiểu một chút hắn còn trẻ còn có hơn phân nửa đời muốn quá Hứa Lan Du nói chuyện thời điểm hốc mắt có chút toan đối với đứa con trai này nàng là luôn là ấy nấy lúc ấy nhà bọn họ tình huống không tốt lắm là vừa mãn 16 tuổi hắn nhập ngũ nhà bọn họ tình huống mới chậm rãi ổn xuống dưới mấy năm nay tuy nói hắn ở không đối diện đến đi cũng từ tầng dưới chốt binh lính đến mặt sau quan quân thuật nhìn quan huy nhưng là sau lưng đau sốt cũng chỉ có chính mình đã biết không nói cái khác. Chính là một năm 365 năm, khả năng có một nghìn thiên đều hồi không được ra, trở về cũng liền non nửa tháng, cuộc sống này có thể có bao nhiêu hảo. Nếu không phải thật là ở bảo vệ quốc gia, nếu không phải hắn thiệt tình thích không đúng, bọn họ làm phụ mẫu, nhưng thật ra tình nguyện hắn sớm chút xuất ngũ trên mặt đất bảo thực. vương Toàn dễ trầm mặt một chút, hắn cũng là có lao bà hài tử người, tự nhiên cũng là hiểu hứa lan du tâm tình, tuy rằng đối này không quá xem trọng, rốt cuộc căn cứ phía trước tình huống xem. Này có thể khôi phục nguyên dạng thật sự là quá khó khăn. Bất quá. Đi trước làm kiểm tra đi, này người bệnh thân thể đều là một ngày một cái dạng, trước nhìn xem kết quả. Hương Toàn dễ cấp viết cái đơn tử, sau đó nói, hứa đồng chí cái này tình huống có thể trực tiếp đi không cần xếp hàng. Tốt, cảm ơn bác sĩ hứa Lan Du chân thành cảm tạ. Chỉ cần có một phần hy vọng, nàng đều là không muốn buông tha. Nàng cũng không phải hy vọng hắn chân có thể hảo có thể tiếp tục hồi bộ đội lãnh cao tiền trợ cấp chính là hy vọng hài tử khỏe mạnh, ít nhất đừng nửa đời sau đều thương bệnh quân thân. Bất quá mặt sau đoàn người vẫn là ngoan ngoan ở nơi đó xếp hàng, ai làm hứa tu phục cảm thấy chính mình vấn đề không lớn, không cần thiết xếp hàng. Thái độ của hắn quá kiên quyết, Hứa Lan Du mấy người cũng ao bất quá hắn, cuối cùng vốn dĩ 20 phút có thể thu phục sự tình hóa 2 cái giờ mới lộng xong. Vừa vặn đuổi ở giữa trưa bệnh viện nghỉ ngơi 20 phút trước. Các ngươi nhưng xem như tới nhìn đến bọn họ lại đây, Vương toàn dễ treo tâm lúc này mới lòng xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng, bọn họ cuối cùng không kiểm tra rồi. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, ở cái này cả gia đình không thịnh hành phân ra thời điểm, một cái quân nhân tiền trợ cấp thường thường dưỡng cả gia đình người, trên cơ bản là mỗi tháng đều gửi về nhà làm cái kia cha mẹ thu. Này cũng liền ý nghĩa, ở quân nhân xảy ra chuyện về sau, kế tiếp trị liệu ra tiền phương diện đều yêu cầu người trong nhà mới có thể quyết định. Nhưng là so sánh cái này không biết đến đầu nhập bao nhiêu tiền, không xác định có thể hay không tốt người bệnh. Rất nhiều người nhà đều tình nguyện làm người tàn tật chuyển nghề Dù sao đều còn có công tác, còn tỉnh một tuyệt bút tiền. ngượng ngùng a một tiếng, này tiểu tử ngốc chính là muốn đi xếp hàng, lúc này mới lộng lâu như vậy. Lúc này, hứa Lan Du cũng không lạnh diễm, nói chuyện đều là cùng hòa khí còn mang theo vài phần lấy lòng Như vậy a Vương Toàn dễ gật gật đầu, nhìn về phía bị ấn ngồi ở một bên lạnh lùng này một khuôn mặt hứa tu phụ, này sắc thật cũng là quân nhân bình thường thao tác. Ta trước nhìn xem tình huống. Nói bông toàn dễ cầm lấy những cái đó các loại báo cáo cùng phiến tử liền ở một bên nhìn lên, chính là mày vẫn luôn gắt gao nhăn, làm ở đây hứa người nhà đều không khỏi ngừng thở, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Đồng thời, tâm cũng huyền lên. Chi tiểu ngư cũng không khỏi ngừng thở, đứng thẳng thân mình, một đôi mắt mở ô liu viên, tay nhỏ ở trên quần áo nắm. Hứa tu phục quay đầu lại, nhìn đến chính là chi tiểu ngư dáng vẻ này, nghĩ nghĩ, hắn lại quay lại đầu nhìn về phía bông toàn dễ làm chính mình bỏ qua trên vai quần áo bị trào tông ngứa. Hắn nhưng thật ra có thể bỏ qua, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm ông toàn dễ liền bỏ qua không được. Đối thượng hứa tu phục sắc bén tựa như lưới dao sắc bén giống nhau ánh mắt, hắn ho nhẹ một chút, buông kiểm tra kiểm tra báo cáo, tổ chức ngôn ngữ. Cái này, căn cứ này đó phiến tử tới xem, hứa đồng chí cái này tình huống thân thể là ở vào chuyển biến tốt đẹp, lại ăn chút dược ổn định một chút, trở về mua điểm dinh dưỡng phẩm dưỡng một chút, vấn đề không lớn. Hô đại gia tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chi tiểu ngư rảo quần áo tay cũng dừng, tâu ngứa đình chỉ, hứa tu phục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi hứa đồng chí chân ung toàn dễ ngừng cái đại khí, làm hứa người nhà tâm lại nhắc lên, chi tiểu ngư lại bắt đầu khẩn trương rảo quần áo, hứa tu phục hảo rất nhiều, có lẽ là hứa đồng chí thân thể khôi phục năng lực tương đối cường, phía trước xương cốt không hảo, liền tính là khép lại, về sau cũng hơn phân nửa sẽ không phải thực phương tiện, nhưng là y theo trước mắt tình huống xem. Chỉ cần hảo hảo tu dưỡng, bình thường hành tẩu khẳng định là không có vấn đề. Đến nỗi có thể hay không hồi bộ đội, vẫn là đến xem khôi phục tình huống. Thật tốt quá. Ra, đại ca không có việc gì. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Ở một phen tiếng hoan hô chung, nhưng là người hứa tu phục lại có chút không ở trạng thái, cuộn tròn tại bên người ngón tay giật giật, thật mạnh ấn ở chiếc ghế thượng, phảng phất không cảm giác được đau. Tuy rằng không nhất định bảo đảm có thể hay không khôi phục đến có thể trở về bộ đội trạng thái Nhưng là này đã là trong khoảng thời gian này tới tốt nhất báo cáo, liền tính là phía trước quân y địa viện, kia cũng là cho hắn hạ tử hình. Này chân là khẳng định què, vô pháp khôi phục. Cũng là bởi vì này, hắn cũng mới giao giải nghệ xin về nhà. Hiện tại, hắn có khả năng khôi phục. Sẽ không què. Hứa tu phục vốn dĩ nên cao hứng, nhưng là nghĩ đến phía trước đệ đi lên giải nghệ xin, còn có không nhất định có thể khôi phục tốt nhất trạng thái, lại đỉnh trệ một chút. Nhưng là chú ý tới đại gia cao hứng bộ dáng. Hứa tu phục buông mặt khác ý tưởng, cuối cùng vẫn là thả lỏng thân thể. Tính, nhiều năm như vậy, hắn cũng nên về nhà. Tiếp theo, hắn liền cùng mới phát hiện chính mình kéo sai người, khuôn mặt nhỏ giam xấu hổ giới đang ở lặng lẽ rời đi tươi mới tay nhỏ chỉ tiểu ngư. chi tiểu ngư ngay từ đầu phát hiện chính mình rào quần áo nghị sai rồi, nghĩ thầm A Phúc nhất định không có chú ý, này chính có tật giật mình thật cẩn thận buông tay thời điểm, hứa tu phục liền quay đầu. Xấu hổ, kia nhưng còn không phải là xấu hổ. ta Không chú ý. Tiểu cô nương thoạt nhìn có chút sợ hắn, Hứa Tu phục nhấp nhấp miệng, ở trong lòng thở dài, thấp giọng nói câu, "Không, có việc gì?" Sau đó nhìn nhau không nói gì, yên lặng quay đầu, Hứa Tu phục lại nhìn về phía cũng thật cao hứng ông toàn dễ. Ông toàn dễ tươi cười cứng đờ, lại khụ hai hạ. "Ta lại cho các ngươi lấy cái đơn tử khai chút dược, hứa đồng chí tình huống này có thể miễn phí lén chút đậu nành cùng đường đỏ, trở về nhiều bổ bổ thân mình, đúng hạn uống thuốc, nửa tháng về sau lại nhiều tới kiểm tra một lần nhìn xem." Cảm ơn bác sĩ. Hứa tu phục đứng lên, một mét tám 80 thân cao hơn nữa rắn chắc hình thể, xứng với không có gì biểu tình mặt cùng sắc bén ánh mắt, tuy nói là thực chân thành cảm tạ Vương Toàn Dễ cũng cứng đờ, rất là không được tự nhiên, này đứng cũng không được ngồi cũng không xong, vì thế chạy nhanh đem đơn tử đưa qua, đem người tiện đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Vương Toàn Dễ lúc này mới lau lau trên đầu hãn, nhẹ nhàng thở ra. Nay cũng không biết là cái gì quân hàm, cảm giác gáp bách cũng quá cường. Cung tiêu xã, trong lòng vui dạo dực, nay vẫn là nàng lại đây về sau thu được đệ nhất phân lễ vật. Cái gì quân hàm hứa tu phục trước nay không cùng người trong nhà nói qua, nhưng là xem hắn từ lúc bắt đầu mười khối 20 đến mặt sau 7-8 chục ngẫu nhiên 100 nhiều, là có thể thuyết minh hắn ở trong quân nhật tử càng thêm thuận lợi. Cụ thể hứa người nhà cũng không hỏi, chỉ là tiền trợ cấp càng cao, người một nhà càng là quá đến kinh hồn táng đảm thôi. Điểm này một chút, đều là lấy mệnh đổi về tới, tiền trợ cấp càng cao. Cũng ý nghĩa ra nhiệm vụ càng nguy hiểm. Mà hiện tại, mới vừa dùng một cái nhiệm vụ đổi về đầy người đau sốt cùng giải nghệ hứa thu phụ, cầm cố định dược cùng bệnh viện cấp vừa thấy liền có chút quá liều đậu nành cùng đường đỏ. Này quá nhiều. Nói như vậy cấp cái hai lượng liền không sai biệt lắm, nhưng là trên tay hắn này đó chừng hai cân, hắn, cầm không thích hợp. Không nhiều lắm, đồng chí, người đây là cái trưởng kỳ quá trình, hảo hảo dưỡng thân thể mới là thật sự. Lấy dược người là cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân, nàng cười nói. Bệnh viện mấy năm nay vật tư sung túc rất nhiều, đây là chuyên môn cho các ngươi này đó bảo vệ quốc gia quân nhân đồng chí điều lượng, các ngươi đem thân thể dưỡng hảo mới là quan trọng nhất, ngươi này nếu là không thu, ta đã có thể không hảo công đạo. Hứa tu phục trầm mặc một hồi lâu, tiếp nhận đồ vật, chính trọng nói, cảm ơn. Ngươi nếu là không nghĩ tiếp có thể đem đồ vật cấp còn trở về, mấy thứ này vẫn là có thể mua được. Hứa Lan Du xem hắn như cũng là một bộ trầm mặc bộ dáng, mở miệng an ủi. Phần 13 Nàng cho rằng hứa tu phục tiếp thứ này là không nghĩ cấp trong nhà thêm gánh nặng. Không cần lại không nghĩ rằng hứa tu phục vẫn là lắc lắc đầu, nói, rốt cuộc là bệnh viện tâm ý. Mấy thứ này, làm hắn càng thêm cảm thấy, mấy năm nay xá sinh quyết tử, ở tiền tuyến giao tranh, ở giao tranh chúng trên tay hy sinh đồng bạn, sở trả giá hết thể đều là có ý nghĩa. Bọn họ quốc gia, phát triển đến là càng ngày càng tốt. ngươi nghĩ như vậy cũng hảo. Hứa Lan Du gật gật đầu, mang theo vài phần cảm thán mà nói. Thung Lũng là người đương thời ân huệ, đi lên về sau hồi báo xã hội, nghe nương nói, trở về hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo, về sau lại vì xã hội làm công hiến. Cũng không kém người này một chốc một lát hy sinh. Nói nói, hứa Lan Du lại nhịn không được trào phúng. Thật sự là, thật là thực làm giận. Vốn dĩ nàng này đại nhi tử chính là bởi vì thương bệnh hữu dịch, mang theo một thân còn không có tốt thương về nhà, trở về không hai ngày liền lại cứu người sẽ ra chuyện. Nàng đây là không tức chết đều tính không tồi. Lý trí thượng có thể lý giải, nhưng là cảm tình thượng liền thật sự thực tức giận. Hứa tu phục cái này không nói, trầm mặc một khuôn mặt, đầy đủ triển lãm cái gì gọi là ta nghe, nhưng là chỉ là nghe một chút. Cũng là hứa Lan Du đi ở phía trước không thấy được, bằng không đến càng tức giận. Chỉ có chỉ tiểu ngư bước tiểu bước chân đi ở hắn bên cạnh, cảm thấy hắn bộ dáng này liền cùng chính mình tiểu đệ mỗi lần không đọc sách lại đây hỗ trợ về sau bị nàng thuyết giáo tiểu bộ dáng giống nhau như lúc. Ta nghe, nhưng ta tính xấu không đổi. Chi Tiểu Ngư cảm thấy có vài phần buồn cười, nhưng là thực mau lại tâm tình hạ xuống lên, cũng không biết nàng sẽ ra chuyện về sau, nàng đệ nàng muội làm sao vậy? Từ bệnh viện ra tới, Chi Tiểu Ngư liền nghe hứa Lan Du bản tay vung lên, rất là khí phách linh lẹ mà vây vây tay, nói: Đi, đi cung tiêu xã mua đồ vật. Kia trường hợp quả thực một bộ muốn đi đem cung tiêu xã cấp đặt bao hết khí phách, làm ngày thường chỉ dám mang theo nhà mình đệ muội đi tiểu hiệu sách chọn lựa tìm chút tiện nghi chỉ Tiểu Ngư nhưng hâm mộ. Khi nào? Nàng cũng có thể như vậy có tiền nga. Huyện thành cung tiêu xã cũng rất lớn. Chi tiểu ngư nhìn này ba tầng cung tiêu xã đều có chút không dám bước ra chân. Loại địa phương này bên trong vừa thấy đồ vật liền rất quý, nhưng là hướng người nhà đều ở hướng bên trong đi. Chi tiểu ngư cũng chỉ có cọ tới cọ lui theo ở phía sau chậm rãi hướng bên trong đi đến. Bất quá đi vào về sau, chi tiểu ngư liền cảm thấy chính mình đã tưởng sai rồi, bởi vì bên trong đồ vật đều là chút rất đơn giản tiểu đồ vật. Trừ bỏ tủ dùng pha lê dựng thoạt nhìn thực quý bên ngoài, bên trong đó là các loại vật nhỏ đều có. Kim chỉ món đồ chơi sách vở giấy bút, kẹo điểm tâm sữa bột. Liền đều là chút, chi tiểu ngư muốn cảm thấy quý, nhưng là đều cảm thấy không quý đồ vật. Một cây châm một phân tiền, một chi bút ba phần tiền, một khối kẹo cứng một phân tiền, que diêm năm phần tiền một hộ. Liền! Này sẽ không lỗ vốn sao. Chi tiểu ngư nhịn không được thấp giọng cảm thán. Cung tiêu xã là quốc gia, tự nhiên là sẽ không mệt. Hứa tu phục chỉ cho rằng nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên không biết này đó, vì thế túi đầu cùng nàng giải thích. Túi đầu, có thể nhìn đến nàng trắng non khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời phá lệ sáng trong, nhìn kỹ còn có thể nhìn đến kia đong đưa thật nhỏ lông tơ, hắn có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Chi tiểu ngư bừng tỉnh, nguyên lai là quan phủ đặt mua, kia nhất định là sẽ không lô vốn. Cẩn thận ngắm lại, nơi này tuy rằng đồ vật tiện nghi, nhưng là lúc này đại gia tiền cũng không nhiều lắm, cho nên hẳn là sẽ không lô vốn Còn không phải thực Minh Bạch lúc này thể chế như thế nghĩ đến. Vừa định Minh Bạch, chi Tiểu Ngư liền nhìn đến bên kia Hứa Lan Du đã đứng ở trước quầy mặt, bàn tay vung lên. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, kẹo sữa, đường đỏ, bánh hoa quế, sữa mạch nha, sữa bột Hứa Lan Du từ trên xuống dưới nhìn nhìn quầy, thấy không có gì thứ tốt, lúc này mới đình chỉ. Hết thể phái phản động đều là hồ giấy, tổng cộng là 29 mau 87, công nghiệp khoán tam trường, sữa mạch nha phía một trường, sữa bột phía một trường. Đường đỏ phiếu một cân Người bán hàng trên tay trước tính Nói xong liền nhìn về phía hứa Lan Du Làm nàng trước đem đồ vật lấy ra tới Hứa Lan Du đều thói quen Từ trong bao mặt đem tiền cấp đếm ra tới đưa qua đi Sau đó người bán hàng đếm một chút Lúc này mới xoay người đi quẩy thượng lấy đồ vật Đồ vật linh tinh vụn vật có một đồng lớn Cung tiêu xã chỉ bán đồ vật Túi này đó là không có Cũng may hứa Lan Du bọn họ đi vào thời điểm giải rác trang đồ vật Nhưng thật ra rất nhiều Hứa Lan Du từ hứa quân viễn nơi này lấy quá một cái thùng gỗ, liền đem đổ vật cấp bung xuống. Đi, đi nhị lời nói còn chưa nói xong, hứa Lan Du ánh mắt bị người bán hàng phía sau một cái phát kẹp cấp hấp dẫn. Đó là một đóa thược dược hoa hình thức màu đỏ phát kẹp, ở một đống thiển sắc hệ trung thập phần thấy được. Phiên thoái đem cái kia phát kẹp đưa cho ta nhìn xem. Tiếp nhận phát kẹp, dùng công tinh xảo, tuy rằng là màu đỏ, nhưng là lại không phải cái loại này rõ ràng tựa lặt tự cảm, nhìn có chút giống gốm sứ. Hứa Lan Du khó được mà lộ ra cái tươi cười. Ngươi lại đây nàng hướng về phía Trì Tiểu Ngư ngoắc ngoắc tay. Trì Tiểu Ngư mang theo chút mạc danh đi lên tới, tiếp theo, liền cảm giác bên thai truyền đến ấm áp, đúng là hứa Lan Du tay, mang theo chút ấm áp còn có vài phần thô ráp, đang ở nàng bên thai động tác, không một hồi liền đem màu đỏ phát kẹp kẹp ở nàng bên thai. Màu đỏ phát kẹp cùng Trì Tiểu Ngư trắng non mang theo trẻ con phì gương mặt tươi cười tương sấn, đặc biệt là nàng cười rộ lên khi còn nhỏ nho nhỏ má đồng tiền. Làm người nhìn càng xem càng cảm thấy thoải mái Liên này, bao nhiêu tiền Hứa Lan Du rất là vừa lòng Người trẻ tuổi Chính là phải có người trẻ tuổi bộ dáng. Này trước kia không nói Hiện tại chỉ tiểu ngư là nàng hứa ra thức phụ Này nếu là còn rách tung toé, Vứt vẫn, vẫn là hứa ra người Vì thế hứa Lan Du đôi mắt đều không nháy mắt Mà mua cái này nghe nói là nước ngoài Tới giá trị tam đồng tiền dương hóa Hảo, đi lầu 2 Hứa Lan Du nhẹ nghiêng mắt phượng Lại là lãnh diễm mà hướng lầu hai đi đến, làm muốn cảm tạ Trì Tiểu Ngư liền tạ cũng chưa nói ra, cũng chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Thật là đẹp mắt, Trì Tiểu Ngư nhìn hứa lan du mà bóng dáng, không cấm có chút cảm thán. Nàng này bà bà, tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái đại mỹ nhân, đương nhiên, hiện tại cũng là. Trì Tiểu Ngư vốt bên thai phát kẹp, trong lòng vui dạo dực, này vẫn là nàng lại đây về sau thu được đệ nhất phân lễ vật. Nào có tiểu cô nương không yêu thiếu. Chẳng qua kiếp trước Tiểu đệ đọc sách khảo công danh yêu cầu tiền, nàng lại mỗi ngày đi biển bắt hải sản, cho nên không bỏ được lấy lòng. Liên tính là đệ đệ muội muội cho hắn lễ vật, cũng sẽ không nghĩ đến đưa một ít cô nương thích xinh đẹp đồ vật. Ai làm nàng ngày thường biểu hiện đến quá biêu hắn một ít đâu? Hiện tại thu được như vậy hợp tâm ý lễ vật, chi Tiểu Ngư vui dạo dực mà đuổi kịp Hứa Lan Du nông nỗi tử, trực tiếp đem những người khác quên ở phía sau. Hứa Tu Phủ, Hứa gia ba nam nhân đứng ở tại chỗ, trên tay cầm các loại đồ vật. Nhìn lên lầu hai người, hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, miễn cho đợi lát nữa không thấy được người nguyên nương chê chúng ta không nhanh nhẹn hứa quân viễn dẫn đầu lên tiếng, cũng theo đi lên. Ca, nếu không chúng ta ở dưới chờ. Thượng lầu hai yêu cầu bỏ thang lầu, hứa tu tử vẫn là thực quan tâm hắn ca chân, phía trước bệnh viện là bất đắc dĩ, nơi này nhưng thật ra không sao cả. Không có việc gì, không như vậy khoa trương. Nói, hứa tu phục từng bước một hỏi một chút hướng lên trên mặt đi đến. Hắn thật cũng không phải tậy mạnh. Hắn phía trước đã ở bệnh viện trụ quá một tháng viện, chân chỉ là không hảo nhanh nghẹn, cũng không phải là không thể động. Liên hiện tại điểm này đau đớn, hắn hoàn toàn là mày đều không cần nhăn một chút. Bên này, Tri tiểu ngư đã tới rồi trên lầu, vốn dĩ vui dạo dực trên mặt lập tức chuyển biến vì kinh ngạc cảm thán. Này đó thiết khí là cái gì? Tri tiểu ngư ở trong trí nhớ tìm kiếm một hồi lâu, mới nhất nhất đối ứng thượng. Đồng hồ, xe đạp, máy ghi âm, TV, máy may. Đều là Tri tiểu ngư đời trước không có gặp qua. Đồng hồ nhưng thật ra có thể cùng bóng mặt trời liên hệ lên, nhưng là ở trên tay nói cũng quá phương tiện. Lại nói tiếp nàng xính lễ bên trong còn có một khối đồng hồ, bất quá cũng chưa cho nàng. Mặt khác, Tri Tiểu Ngư nhất cảm thấy hứng thú chính là tivi cùng máy ghi âm, có thể có địa phương khác thanh âm cùng hình người truyền tới, này ở trước kia chính là tưởng cũng không dám tưởng đâu. Quả thực chính là tiên thuật A. Tri Tiểu Ngư tầm mắt liền dính ở bên kia, quả thực là không rời được mắt. Đừng nhìn, bên kia mua không nổi. Lại đây xem cái này. Hứa Lan Du lạnh lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến. Tri tiểu ngư quay đầu, xấu hổ cười, có chút hề hoài. Ngay cả hai cái tiểu mã lún đồng tiền cũng có vẻ không có tinh thần. Sau đó tiểu chạy bộ đến hứa Lan Du mà bên cạnh. Nơi đó là bán quần áo vải dệt cùng giày địa phương. Tri tiểu ngư vừa rồi nhìn một chút liền bỏ lỡ ánh mắt. Cũng không phải nàng không thích quần áo, chính là này đó quần áo. Kiểu dáng so sánh với nàng kia sẽ liền rất bình thường. Hơn nữa nhan sắc cũng tương đối thưa thớt. Nhiều là hắc màu xanh xám, số ít vài món tươi sáng nhan sắc, thoạt nhìn cũng tương đối bình thường. Chính là áo trên, quần, váy, này thoạt nhìn cũng quá đơn giản, thích tươi sáng hoa lệ chỉ tiểu ngư thở dài. Thích cái nào nhan sắc? Hứa Lan Du chỉ vào bên kia vài loại vải dệt đối với chỉ tiểu ngư nói, ngự khí không chút để ý đến giống như thật sự chỉ là hỏi một chút. Trì tiểu ngư còn tưởng rằng là hứa Lan Du muốn mua, tay nhỏ vô ố về cầm tự hỏi. Màu đen quá thâm trầm, màu lam hiện lao khí. Màu xám không có gì lưỡng điểm, màu trắng, ân, cảm giác còn hành, chính là không quá nại dơ. Hồng Nhật nói, không qua ổn trọng, ân chỉ tiểu ngư lâm vào rồi dám, nay như thế nào cảm giác đều không quá hành a, nhưng là quần áo sát thật cũng muốn xuyên. Nếu không, chúng ta đổi một nhà nhìn xem. Huyện thành lớn như vậy, cũng sẽ không chỉ có một cửa hàng. Hứa Lan Du mắt trợn trắng, vô ngư nói, huyện thành liền cái này cùng tiêu xã lớn nhất, ngươi còn muốn đi nơi nào xem? Nàng cũng không nghe chỉ tiểu ngư ý kiến. Đối với mặt mang không kiên nhẫn người bán hàng nói, cách mạng không phải mời khách ăn cơm, màu vàng 3 thước, màu đen 6 thước, màu trắng 3 thước, bên kia nữ sĩ dày già, bên trái số đệ tam song cũng cho ta lấy một chút. Nghe nàng nói cách mạng lời nói, kia người bán hàng vốn dĩ khó coi sắc mặt hảo một ít, nhưng là vẫn là có vài phần không chút để ý nói. Các ngươi muốn quan tâm quốc gia đại sự, tổng cộng màu đen tam khối 6, màu vàng 7 khối 8 mau 9, màu trắng 2 khối 5, tổng cộng 13 khối 9 mau 9, bố phiếu 12 tớ. Hơn nữa dày 8 khối, 21 khối 9 mau 9. Nghe được giá cả, trì tiểu ngư mỹ mắt rực rực, còn, vẫn là có điểm đau lòng. À, nàng lần này liền kiếm lời 20 khối 2 mau, liền quần áo đều mua không nổi, càng đừng nói còn có mặt khác đồ vật. Vốn đang cảm thấy chính mình có điểm giàu có trì tiểu ngư lại lần nữa cảm thán chính mình bần cùng, quả nhiên vẫn là muốn kiếm tiền A, còn phải kiếm phiếu. Nàng này đó tiền mua đồ vật đều miễn cưỡng, càng đừng nói còn muốn giao sinh hoạt phí. Đúng vậy làm một cái từ nhỏ tự lực cánh sinh người, tuy nói hứa Lan Du không thu nàng chính mình kiếm tiền, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy đến giao điểm tiền cho nàng, liền, một tháng hai khối. Bằng không nàng lại không làm việc, lại không trả tiền, nhiều không có tự tin nha. Hứa Lan Du cũng không biết chỉ tiểu ngư trong lòng ý tưởng, chính là thấy nàng vẻ mặt đáng thương vô cùng đau lòng tiền bộ dáng, hừ lạnh một chút, giao tiền lấy đồ vật chạy lấy người. Nàng, một nhà chi chủ, mua đồ vật chưa bao giờ xem người sắp mặt, Mua xong rồi đồ vật, người một nhán lên hồi đại đội. Phần 14. Bất quá hồi đại đội muốn buổi chiều 3 giờ nửa đi, hiện tại mới một chút chung, khoảng cách hồi trình còn có đoạn khoảng cách. Cái kia. Nhìn con có thời gian, Tri Tiểu Ngư mở miệng. Chương 11. Làm công. Đây là nàng lười biếng lâu lắm thế cho nên thôn trưởng đều nhìn không được sau đó tới cửa thuốc dục nàng đi làm việc. Từ huyện thành đã trở lại về sau, Tri Tiểu Ngư cũng cuối cùng là biết chính mình giống như bỏ lỡ cái gì. Đó chính là làm công. Tuy rằng Tri Tiểu Ngư cũng không rõ, nơi này vì cái gì mỗi nhà mỗi hộ đều không có chính mình địa, nhưng là làm công còn muốn làm công. Sau đó tỷ số căn cứ mỗi nhà mỗi hộ công điểm cuối năm thống nhất phân lương phân tiền. Nhưng là không ảnh hưởng Tri Tiểu Ngư cấp hiện trước mắt tình huống tìm cái gần giải thích. Đứa ở. Bất quá là đãi ngộ tương đối tốt đứa ở, mỗi năm lương thực nộp lên một bộ phận, sau đó dư lại về chính mình thống nhất án bài. Tri Tiểu Ngư có chút tiểu khó chịu, ở kiếp trước nàng thật vất vả kiếm tiền nhiều mua thật nhiều đồ tốt. Ngày thường đánh đánh cá, cuối năm là có thể bắt được thuê tiền thuê cùng lương thực. Hiện tại một hồi tai nạn trên biển, nháy mắt từ tiểu địa chủ biến thành đứa ở. Không mà không nói, còn phải bị giám sát làm công. Bất quá trì tiểu ngư lại là thở dài, cũng vẫn là đến đi theo đi làm công. Đến nỗi vì cái gì nhất định phải đi, không đi đi biển bắt hải sản kiếm tiền. Trì tiểu ngư tỏ vẻ, này thật đúng là không phải tùy ý nàng tới. Rốt cuộc, đại đội trưởng trước một ngày chắp tay sau lưng đi lên môn. Sau đó lời nói thâm thiếm mà đối với hứa phụ hứa mâu nói. Lao hứa, đệ mội, này A Phúc hiện tại cũng tỉnh, ta cũng là thật cao hứng Nhưng là này trong đất sống, có phải hay không cũng đến điểm nhớ thương một chút. Này phía trước đại gia không nói cái gì, rốt cuộc A Phúc tình huống lại là không tốt, hiện tại, các ngươi này nếu là lại không đi làm việc, đại gia hỏa này chính là có không ít nói. Đất này, này thu hoạch nhưng đều là đại gia. Này cũng không phải ta tìm việc, nhưng là các ngươi cũng hiểu. Này đại đội trưởng không dễ làm A, này nếu là không làm gương tốt một chút, những cái đó người làm biếng, còn không biết như thế nào nhiều lười. Người này người nếu là đều ngại khổ ngại mệt không làm việc, này cuối năm chúng ta ăn cái gì? Đại đội trưởng gọi là Diêu Đại Phúc, đương hơn 20 năm đại đội trưởng. Hứa tu phục nhũ danh A Phúc chính là hắn cấp lấy, hai nhà quan hệ luôn luôn thực hảo. Lúc trước hứa ra sẽ ra chuyện thời điểm, cũng là hắn cấp chỉ lộ, lực bài chúng nghị cấp danh lạch. Đại đội trưởng, trong nhà tình huống này ngươi cũng biết, A Phúc chân còn không có hảo khẳng định muốn tiếp tục tu dưỡng, lại nói hắn hộ khẩu cũng còn không có quay lại tới, khẳng định vô pháp làm công. A Tử còn muốn đi đi học, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngày mai ta cùng A Du liền đi làm công. Hứa quân viễn cùng đại đội thượng bảo đảm, hơn nữa giải thích, phía trước tuy nói chỉ hoãn chút thời gian, bất quá nhàn rỗi ta cùng A Du vẫn là đi làm công. Bởi vậy, đại đội thượng người hẳn là chọn không ra đạo lý, hứa quân viễn cũng không quá minh bạch đại đội trưởng này có ý tứ gì. Khu... Trước kia là như vậy cái tình huống, này không phải hiện tại trong nhà còn nhiều cá nhân sao. Đại đội trưởng nhướng nhướng chân mày ý bảo hứa quân viễn nhìn về phía ở trong sân cấp đồ ăn tới nước chỉ tiểu ngư trên người. Ý bảo về sau, Diêu Đại Phúc liền làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh mà nhìn về phía hứa quân viễn, chờ hắn trả lời. Thật sự là, trì gia này nữ nhi sự, Diêu Đại Phúc là một chút không nghĩ dính. Nhà người khác người đàn bà đánh đá, hắn nóng giận, người trong nhà luôn là sẽ ngăn đón giáo hấn. Loại này thời điểm đó chính là giả cơm vơ điếp, toàn làm một tiểu cô nương ra tới giảo sự tình. Hắn có thể xử lý, nhưng là không cần thiết. Hứa quân viễn này cũng mới biết được đại đội trưởng y tứ. Cũng là, từ hai người kết hôn về sau đến bây giờ hơn 20 thiền, chỉ tiểu ngư là không có đi thượng quá công. Ngay từ đầu là bởi vì đều vội vàng hứa tu phục sự tình, bọn họ không có khả năng làm nàng một người đi làm việc, mặt sau chính là chỉ tiểu ngư tỉnh tìm việc, liền tính là làm việc cũng là đi giúp chỉ ra người làm. Chờ mắt sau hứa tu phục tỉnh lại về sau, chi tiểu ngư lại là nấu cơm lại là chiếu cố người còn đi đi biển bắt hải sản, cả người tựa như thoát thai hoàn cốt, bọn họ liền càng là đã quên làm nàng làm công chuyện này. Nếu có thể nói, con dâu này có thể bảo trì hiện tại loại trạng thái này, ở trong nhà nấu nấu cơm chiếu cô A Phúc, vẫn luôn không đi làm công cũng là không có việc gì. Trong nhà bình thản liên hảo. Nhưng là, nay có làm hay không sống thật đúng là không phải bọn họ chính mình có thể quyết định, Đại đội thượng còn là tập thể làm công đâu. Tuy nói hứa quân viễn cũng nghe nói có chút địa phương đã bắt đầu phân điền phân địa, nhưng là bọn họ đại đội còn là không có. Vậy cần thiết đi theo đại đội thượng nện bước đi. Lúc này, bất luận cái gì hành xử khác người cùng quá mức không hợp đàn, nhưng đều có phải hay không cái gì chuyện tốt. Hứa quân viễn cũng có chút đau đầu, nhà này thật vất vả đều khôi phục bình tĩnh hòa bình, con dâu cũng không tìm sự, hắn hại thật lo lắng việc này sẽ làm người biến thành trước kia kia bộ ráng. Một cái hảo tự liền ở bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời đi. Diêu Đại Phúc vô vô hứa quân viễn bả vai, đối này tỏ vẻ đồng tình, nhưng là việc này hắn cũng không có biện pháp. Này ông trời, khả năng chính là xem hứa ra không vừa mắt, cho bọn hắn tìm những việc này. Trở lên, đều là hứa quân viễn trải qua, ở một cái khác đương sự một bên tới nước một bên nghe lén trì tiểu ngư trong mắt, đây là nàng lười biếng lâu lắm thế cho nên thôn trưởng đều nhìn không được sau đó tới cửa thúc dục nàng đi làm việc. Trì tiểu ngư. Đều loại tình trạng này, làm một cái cẩn mẫn làm sự nghiệp trì tiểu ngư, tự nhiên là không thể cự tuyệt. Làm công công điểm lương thực tiền. Bởi vậy, trì tiểu ngư làm công thời điểm còn là phi thường tích cực, tích cực đến cùng nhau hứa lan du cùng hứa quân viễn có chút kinh hồn táng đảm. Tuy rằng, mấy ngày nay con dâu này biểu hiện tốt đẹp, thoạt nhìn bình thường, nhưng là vừa mới bắt đầu nàng làm sự tình, bọn họ cũng là xem ở trong mắt. Sợ người này biến trở về đi. Nay làm việc là đại đội trưởng yêu cầu. Chúng ta là không sao cả, ngươi đến lúc đó nếu là đi giúp đỡ cha mẹ ngươi làm việc cũng có thể. Hứa Lan du nhượng bộ. Dù sao trong nhà không thiếu điểm này ăn, lấy tiền, lương, đổi bình an, đó là hoàn toàn đăng giá. A chỉ tiểu ngư chát hai cái bím tóc, khiến một phen cùng nàng không sai biệt lắm cao cái quốc, có chút khó hiểu. Ta, nhà ta đã nghèo đến ăn không được cơm sao. Chỉ tiểu ngư ngữ khí mang theo chút tiểu tâm cẩn thận. Nay cũng không đến mức à, liền nàng những cái đó xính lễ đều cũng đủ người một nhà không làm việc tiêu sái đã nhiều năm đi. Nhưng là nếu không phải loại tình huống này, cũng không có làm vừa xuất giá nữ nhi về nhà mẹ để giúp đỡ làm việc đi. Lại nói, này nếu là các gia có đất, có thể nhà mình vội xong rồi trở về hỗ trợ, nhưng là loại này làm nhiều ít tính nhiều ít, không ở nhà chồng hỗ trợ về nhà mẹ đẻ. kia không phải đầu gốc có vấn đề sao? Chi tiểu ngư nghĩ như vậy, liền lại thấy được nguyên thân ký ức, nguyên lai ngốc tử là chính mình a nàng lập tức cải tà quy chính. Không cần. Nhà ta người nhiều, cha mẹ đại ca tam mà tứ đệ đều có thể làm việc, không thiếu ta một cái. Về nhà làm việc là không cần thiết, ngày lễ ngày Tết đưa tiền, thật sự lo liệu không hết hỗ trợ là được. Nàng cha mẹ cũng còn chưa tới dưỡng lao tuổi tắc đâu. Hứa Lan Du cùng hứa quân Viễn đối diện giống nhau, đều có chút không minh bạch con dâu này như thế nào lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ thật là bởi vì phía trước A Phúc không tỉnh lại không cảm giác an toàn. Hiện tại có dựa vào liền bình thường lên nhưng là lúc ấy cũng không phải bọn họ buộc gã a rõ ràng là chỉ gia vẫn luôn dòm hợp bọn họ cũng thật sự vô pháp mới đồng ý bọn họ cũng tưởng không rõ bất quá chỉ cần là có thể hảo hảo sinh hoạt quản hắn cái gì lý do đâu ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo hứa Lan Du gật gật đầu ngay sau đó nhíu nhíu mày hơn nửa ngày lại miễn miễn cưỡng cưỡng chấn ăn nói về sau hảo hảo sinh hoạt ngày lễ ngày tết cấp trong nhà đưa vài thứ trở về liền hảo nàng nhất phiền xử lý những việc này ta đã biết chỉ tiểu ngư trước trước mắt to lộ nho nhỏ má lún đồng tiền, lại bổ sung nói, nương. nghe được nàng kêu nương, Hứa Lan Du lại quay đầu nhìn về phía chỉ tiểu ngư, thấy nàng trên mặt tràn đầy chân thành, cuối cùng cảm thấy con dâu này miễn miễn cưỡng cưỡng có điểm điểm bộ dáng, còn có thể xem, Hứa Lan Du lánh diễm quay đầu, cấp chỉ tiểu ngư lưu lại cái bóng dáng. Chỉ tiểu ngư đều nhịn không được hoài nghi nàng kia thanh niên là chính mình nghe lầm, bất quá nàng tốt như vậy thính lực. Đó là khẳng định sẽ không nghe lầm, chỉ Tiểu Ngư vui dạo dực mà khiên suất đầu theo đi lên. Hiện tại mới tháng 3, thời tiết vừa mới ấm lại, còn chưa tới loại lúa nước thời điểm, nhưng là đào đất làm cỏ thông lạch nước này đó đã muốn bắt đầu rồi, bằng không chờ đến đến lúc đó sẽ đến không kịp. Đừng nhìn làm cỏ đào đất lại nói tiếp đơn giản, nhưng là chỉ có trưởng kỳ làm việc nhân tài biết làm cái này có bao nhiêu khó, lại là đến cung thân mình, lại là đến ở Đại Thái Dương ngầm bạo phơi, ngày qua ngày năm phó một năm. Trên tay tất cả đều là thật dày cái kén cùng huyết phao. Bất quá chỉ tiểu ngư là đều thói quen này đó. Nàng làn ra luôn luôn thực hảo, thuộc về càng phơi càng bạch, nhiều lắm là phơi qua đỏ lên, quang xem mu bàn tay bạch bạch nột nột, nhưng là lòng bàn tay thượng lại cũng là thật dày cái kén. Nói như vậy, làm việc nhân thủ thượng kén càng hậu càng tốt, như vậy trên tay là có thể thiếu khởi chút phao. Chỉ tiểu ngư làm việc tư thế rất là tiêu chuẩn, tuy nói nàng nhất am hiểu ra biển bắt cá, nhưng là ở nông thôn hài tử liền không có sẽ không chồng chọn. Nàng bị phân phối nhiệm vụ là đem bên này thổ địa cấp phiên một chút, cùng hứa Lan Du cùng hứa quân viễn là tách ra. Nàng một người ở bên này, bên người đều là đại đội thượng mặt khác đại cô nương tiểu tức phụ, chỉ tiểu ngư ở trong đó là phi thường thấy được. Chứ bỏ nàng lớn lên hảo bên ngoài, chính là nàng này một thân quần áo mới. Đây là hứa Lan Du dùng tới thứ mua vải dệt, chuyên môn lượng kích cỡ cho nàng làm, thập phân vừa người, màu đen quần, thiển phần áo trên, nguyên liệu mới tinh. Ở một đám hắc hôi áo cũ trung thập phần thấy được. Phần 15 Chi tiểu ngư nhưng thích này quần áo, vốn là không tính toán làm việc xuyên cái này, nhiều đạp hư quần áo mới á nhưng là hứa Lan Du tỏ vẻ, làm quần áo chính là xuyên, chính là muốn nàng xuyên quần áo mới. Nhưng đem chi tiểu ngư cấp cảm động hỏng rồi. Hứa Lan Du, lại xuyên này đó phá quần áo, đại đội thượng còn không biết thấy thế nào nàng này ác bà bà. Nha, tiểu ngư a này gà chồng chính là hảo, còn có quần áo mới. Bên cạnh tiểu phụ nhân chúa nói, hứa người nhà đối với ngươi cũng thật hảo. Đâu giống bọn họ, đừng nói người nhà, hài tử đều sinh, cũng chưa thấy một cái tân đồ vợ. Đúng vậy, này hứa gia nhật tử nhưng hảo đâu, hứa tu phục tuy nói biến thành người què, nhưng là này trước kiếp nhưng có không ít tiền trợ cấp đâu, này tiểu ngư gả qua đi, chính là so ngốc tại chỉ ra hảo quá. Một người khác cũng chua lòm, bất quá này nói chuyện liền mang theo chút châm ngòi ly gián nay đại đội thượng! Ai không biết trì tiểu ngư ghét nhất người khác để cùng hứa ra việc hôn nhân này. Nay vừa đến cơm điểm, bao lớn bao nhỏ vơ vét đổ vật hồi trì ra, ngày thường làm việc cũng cấp trì ra làm, nhắc tới hứa người nhà tràn đầy chán ghét khinh thường. Hiện tại ở nàng trước mặt đề cái này, còn chuyên môn đối lập một chút, này nhưng còn không phải là chuyên môn chờ người bạo phát chế rêu đâu. Bất quá lần này bọn họ thất vọng rồi. Trì tiểu ngư không chỉ có không có bùng nổ, còn rất là nhận đồng gật gật đầu, tỏ vẻ, thật tinh mắt. Hứa gia xác thật là người trong sạch, nương đối ta nhưng hảo, không chỉ có cho ta làm quần áo, các ngươi xem chỉ tiểu ngư quay đầu lộ ra bên thai cái kẹp, khoe ra nói. Nương cố ý cho ta mua. Nói toan lời nói người bị nàng dáng vẻ này cấp nghẹn một chút, nhìn này tinh xảo màu đỏ phát kẹp ai không nghĩ muốn đâu. Nhưng là nhà này tiền đều là bà bà còn này, ngày thường ăn nhiều khẩu đồ ăn đều phải bị nói, sao có thể cho bọn hắn mua này đó, chỉ có thể chưa tìm cha. Hứa gia điều kiện tốt như vậy, còn không phải đến chồng chọn. Ngươi nọ lại tiếp tục nói, muốn ta nói à, tiểu ngư lớn lên tốt như vậy, nên gả đến trong thành đi, còn không cần làm việc, còn có thể ăn cung ứng lương. Thức hảo, này trâm ngồi ly gián người khác đều nhìn không được. Vệ bình tức phụ, ngươi này đương đường tẩu như thế nào tịnh cùng tiểu ngư nói này đó không đáng tin cậy. Một cái khác tuổi lớn hơn một chút béo nưu dẫn theo suốt đầu đã đi tới, cao mày nhìn về phía nói chuyện vệ bình tức phụ. Này người thành phố là tốt như vậy tìm. Lại nói. Này người nhà quê gả vào thành hộ khẩu còn không phải ở nông thôn, ngay cả hài tử cũng là ở nông thôn hộ khẩu không có cung ứng lương. Này một người dưỡng cả gia đình nhật tử có thể hào quá, Nay chỉ là bình thường công nhân có thể cùng A Phúc ca so. Không nói cái khác, liền nói hứa ra cấp lễ hỏi, làng trên xóm dưới ai có thể so. Chính là ở trong thành cũng là lấy đến ra tay. Béo nữ hừ lệnh, người ánh mắt nhưng thật ra cao, còn không phải gả cho trong đất bảo thực. Người vệ đông tức phụ khó thở ném xuống cái quốc tiến đến béo nữu trước mặt, kia cũng so người này tìm cái ăn cơm mềm thanh niên trí thức hảo. nhà ta trung thanh niên trí thức lớn lên hảo, ta nguyện ý. vệ bình tức phụ sắp bị tức chết rồi, nhưng là rốt cuộc nhớ rõ béo nữu là đội trưởng nữ nhi, nàng nói nói bất quá không dám động thủ, liền bắt đầu tìm ngoại viện. tiểu ngư, ngươi liền nhìn nàng giúp đỡ hứa người nhà khi dễ ngươi tẩu tử. ngoại viện trì tiểu ngư khoan thai lại đây, sau đó sở sở chính mình phát kẹp, rất là nghiêm túc mà nhìn hổ nữu. Xem đến hổ nữu đều có chút khẩn trương, cảm thấy chính mình liền không nên tới dính việc này thời điểm, trì tiểu ngư gật gật đầu. Ta cảm thấy béo nữu tỷ nói đúng. Trưng 12, Đại ca, ngươi đảo không phải gà đi ra ngoài thủy, hoàn toàn là bắt đi ra ngoài phân, sú đã chết. Ngươi, ngươi vệ bình tức phụ, trì tiểu ngư năm đường tẩu cùng thấy quỷ dường như, hoàn toàn không nghĩ tới trì tiểu ngư như thế nào liền thay đổi, nàng trước kia chính là ai đều không thể nói chỉ ra. Ngươi thay đổi, quả nhiên con gái gả chồng như nước đổ đi, phi. Nay trì tiểu ngư liền không vui, mắt to đen thui mà xem này nằm đường tẩu, rồi nói, ngươi nào không phải gả đi ra ngoài thủy, hoàn toàn là bắt đi ra ngoài phân, xú đã chết. Vệ bình tức phụ càng khí, nhưng là tầm mắt ở trì tiểu ngư cuốn tay háo trên tay xẹt qua, nghĩ đến nàng sức chiến đấu, cũng không dám trực tiếp đấu thượng, chứng mắt nhìn giống nhau rời đi. Trong lòng nghĩ đợi lát nữa trở về đến đi cao cái trạm, này đều người nào a, Gặp người đi rồi. Chi tiểu ngư mắt cũng không chấp cái nào mà tiếp tục cuốn trên tay tay háo, vừa vẫn còn có điểm nhiệt. Tay háo một quyển, trắng non cổ tay trắng non liền lộ ra tới, mặt trên như ẩn như hiện điện màu tím mạch máu, một chút đem béo nữ ánh mắt cấp dẫn qua đi. Người tay cũng thật bạch béo nữ rất là hâm mộ, cũng rất là thích. Nàng chính là cái người thích cái đẹp, nhưng là nàng bẩm sinh điều kiện nhưng không tốt như vậy, hơn nữa mỗi ngày làm việc, làm người cũng chỉ có thể khen một tiếng có thể làm cùng tinh thần. Bất quá nàng khó coi chính là tìm cái đẹp đối tượng đâu, tuy rằng đều nói năng ngốc, tìm cái không thể làm việc thanh niên trí thức. Chi tiểu ngư cũng cúi đầu nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, sau đó nâng lên cằm, sửa đúng béo nữu, không chỉ là tay bạch. Béo nữu nhìn Chi tiểu ngư bạch bạch nộn nộn hồng nhuận tinh tế khuôn mặt nhỏ, rất là tán đồng gật đầu, sát thật thực bạch, đại đội thượng liền không có so người càng bạch. Lời này Chi tiểu ngư thích nghe, cấp hổ nữu một cái ngươi rất có ánh mắt ánh mắt, sau đó liền cầm lấy xuất đầu lại bắt đầu cúc đất. Nàng cũng còn muốn nói hai câu, nhưng là đại đội trưởng đang ở kia mặt sau đứng đâu, nàng nhưng không nghĩ bị nói lời biếng, sự nghiệp tâm bạo biểu trì tiểu ngư ra sức đào đất. Nhìn chăm chăm bên này Diêu Đại Phúc lúc này mới vừa lòng gật đầu, quả nhiên gả chồng liền phải hiểu chút sự, sau đó đi qua. Còn không làm việc. Hắn trừng mắt nhìn Trừng Chính mình thiếu tâm nhãn khuê nữ ban, nga béo nữu cũng không chột dạ, cầm lấy cái cuốc ở trì tiểu ngư bên cạnh cũng đi theo đào. Nàng la là làm việc, Diêu Đại Phúc vẫn là không có đi, ở nàng bên cạnh đứng. Cụ nói, hôm nay trong nhà phân đến vị nhớ rõ về nhà. Béo Nữ làm việc tay ngừng một chút, Nữ mày, ta liền không quay về. Miễn cho nàng tẩu tử nhóm không vui. Diêu Đại Phúc liền cùng nghe không thấy giống nhau, chứng mắt nhìn nàng một chút, lặp lại một lần, nhớ rõ lại đây. Sau đó lại chậm gì gì mà đi rồi. Béo Nữ còn lại là cao mày, tâm tình không phải thập phần tốt đẹp. Như thế nào? ngươi không nghĩ về nhà. Đại đội trưởng tránh ra, Tri Tiểu Ngư xem xét nàng, tò mò hỏi. Thật cũng không phải béo nưu dối rắm một hồi lâu, vốn là không muốn cùng trì tiểu ngư nhiều lời, nhưng là thấy nàng vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng, vẫn là thuận theo tâm ý nói. Bất quá bọn họ nấu ăn ngon, ta mang theo người một nhà trở về tẩu tử nhóm khẳng định sẽ không vui vẻ. Nàng cũng có thể lý giải tẩu tử nhóm ý tưởng, thêm một cái người, trong nhà cháu trai cháu gái nhóm liền ít đi ăn một ngụm, nhưng là tình cảm thượng như thế nào đều không thể lý giải. Kia cũng là nàng sinh sống mười mấy năm ra, trở về ăn một bữa cơm đều phải xem sắc mặt. Ngươi tẩu tử nhóm không vui sẽ như thế nào? Chi tiểu ngư tiếp tục tò mò, nàng còn không có trải qua quá này đó. Liền, liền sẽ nói xấu. Trong nhà không yên phận. Béo nữu cũng không bị hỏi như vậy quá, này không vui còn không phải là thật không tốt sao? Ngươi về sau không cho đại đội trưởng dưỡng lão? Sao có thể? Béo nữu không vui. Vậy ngươi sợ cái gì? Đại đội trưởng hiện tại còn trẻ, ăn uống đều dựa vào chính mình còn muốn trợ cấp người trong nhà. Về sau dưỡng lao ngươi cũng muốn phụ trách đính lên ngươi nhất mệt, ngươi sợ ngươi tẩu tử làm gì. Chỉ là trở về ăn một bữa cơm, lại không phải mỗi ngày trở về ăn cơm trắng. Ngươi ăn cũng là đại đội trưởng bọn họ, về sau nhiều lấy điểm đồ vật trở về là được. Chi tiểu ngư tưởng rất đơn giản đương ra quán, lúc trước muốn kén lĩnh nhưng không phải cũng là sợ gặp được loại tình huống này, nhà chồng không phải ra, nhà mẹ đẻ không phải ra. Đến nôi kén rể sau em dâu nhìn không thuận mắt nàng. Làm giữa người nhà nàng chính là không sợ gì cả, nàng có tiền. Nàng đệ đệ có công danh, nàng không đến mức sợ em dâu, làm nàng không trở về nhà. Đó là không có khả năng. Nói điểm có nghe, người đọc sách nhất để ý thanh danh, một tiếng trưởng tỷ như mẹ cũng không phải là nói bậy, chỉ tiểu ngư là như thế nào đều không sợ. Béo nỉu không vui mặt biến thành như suy tư gì. Nói rất có đạo lý, nàng ngày thường có cái gì tốt cũng nghĩ cấp cha mẹ, cha mẹ tự nhiên cũng là cái dạng này. Đến nỗi tẩu tử nhóm, nếu là thật không vui, cùng lắm thì... Chờ cha mẹ già rồi nàng đem bọn họ tiếp nhận tới dưỡng lão. Tuy nói đại đội thượng chưa từng có nữ nhi dưỡng lao tiền lệ, nhưng là, đại đội thượng cũng không có gả cho thanh niên trí thức nữ nhân đương gia a Như vậy tưởng tượng. Ngươi nói có đạo lý béo nữu gật gật đầu, khinh lệ nói, không nghĩ tới ngươi như vậy thông thấu. Trì tiểu ngư vừa định cao hứng. Như thế nào phía trước chính là không đầu bóc đâu. Béo nữu tưởng không rõ, thở dài, tiếp tục làm việc. Lúc này đến phiên trì tiểu ngư không vui. Chi tiểu ngư kia cũng không phải ngốc, nàng chính là quá mức để ý người nhà, một đề cập người nhà sự tình, liền có như vậy vài phần đầu góc không rõ ràng lắm. Hành đi, như vậy xem, là có một chút, chi tiểu ngư bẹp miệng. Bất quá như vậy một chuyến, chi tiểu ngư cùng béo nữ cũng coi như là kết giao bằng hữu, ngày thường có thể nói thượng nói mấy câu. Béo nữ nói là kêu béo nữ, nhưng là người một chút không mập, chỉ là đại đội trưởng cảm thấy nữ hài tử béo một ít có phúc khí mới như vậy cưới. Hôm nay, Chi Tiểu Ngư làm việc mệt mỏi, chạy đến dưới tảng cây đi lấy ấm nước uống nước. Đây là Hứa Tu Phục lấy về tới, bọn họ cách mấy năm liền sẽ thống nhất phát tân vật tư, bởi vậy trong nhà có hảo chút ấm nước quần áo khoác này đó. Bên ngoài ấm nước đòi tiền muốn phiếu, này ấm nước so bên ngoài bán chất lượng hảo rất nhiều, Hứa gia cũng liền không có ở bên ngoài mua. Lần này Hứa Tu Phục mang về tới chính là Tân Phát xuống dưới, còn không có dùng hắn liền có chuyện, này hoàn toàn mới ấm nước đã bị Hứa Lan Du đưa cho Chỉ Tiểu Ngư dùng. Tiểu Ngư. Mau tới cho ta uống một ngụm. Chi tiểu ngư chính uống thủy đâu, một đạo giọng nam từ phía sau truyền đến, không chỉ có nói, này còn duỗi tay muốn đem ấm nước cấp cấp đi. Bang chi tiểu ngư như mày, sau đó rất là dùng sức mà một cái tát đánh. Ngươi làm gì? Bị đánh nam nhân không dám tin tưởng mà nhìn chi tiểu ngư. Nga khoác, chi tiểu ngư vô tội mà nhìn người tới. Đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Phần 16 Bị đánh người là chi tiểu ngư đại ca chỉ vệ đồng. Hắn vô cùng lo lắng mà nhíu mày, ruôi tay nói, mau cho ta thủy, khát đã chết. Không cho trì tiểu ngư quyết đoán cự tuyệt, ghét bỏ mà nhìn về phía hắn, không vệ sinh. Nàng mới bất hòa đại nam nhân cùng nhau uống nước đâu. Người ghét bỏ ta. Trì vệ đông không thể tin tưởng, tay run run rẩy rẩy chỉ vào trì tiểu ngư, sau đó khiển trách, trì tiểu ngư, ngươi cánh nạnh, ngươi lúc này mới gả qua đi hứa ra nhiều ít thiên, ngươi liền ghét bỏ ta. Ngươi này nhiều ít thiên không về nhà. Ta liền nói ngươi như thế nào không trở lại, nguyên lai like là leo lên hứa ra liền ghét bỏ chúng ta. Ta chỉ là ghét bỏ cùng ngươi cùng nhau uống nước trì tiểu ngư đứng đắn giải thích, sau đó làm cho khát nước trì vệ đông lại uống lên lên. Trì vệ đông. Ngươi thay đổi, trì tiểu ngư ngươi quả nhiên thay đổi. Trì vệ đông vô cùng đau đớn. Đúng không, ta cũng nhìn ra tới ta biến đẹp. Ngươi xem ta phát kẹp còn có quần áo mới trì tiểu ngư lại lần nữa khoe ra. Ngươi bị địch nhân viên đạn bọc đường cấp ăn mòn chỉ tiểu ngư. Ngươi như vậy đi xuống không được. Cái gì địch nhân? Ta đều gả đến hứa ra, tự nhiên là hứa ra người Trì Tiểu Ngư sốc sốc tóc, làm phát kẹp càng thấy được, nói. Ngươi lại nói những lời này ta đã có thể sinh khí, ta vừa giận liền tưởng đánh người. Chi Tiểu Ngư rất là nghiêm túc. Nói không thông liền động thủ, tấu đến chịu phục, dã man sinh trưởng chi Tiểu Ngư vẫn luôn đối này rất là tôn sùng. Chi vệ đông trợn mắt há hốc mồm, thấy nàng thật là nghiêm túc, như mày. Ngươi như thế nào như vậy tưởng đâu? Này hứa ra là người nào? Hứa tu phục đều là cái người què. Này nếu không phải nhà bọn họ bức ngươi, ngươi sẽ gả qua đi. Ngươi cũng không thể nhận mệnh. Hứa ra đều không phải người tốt, kia nhưng đều là trước đây. Chi tiểu ngư vai vai đầu, ở tự hỏi người này là nghiêm túc vẫn là ở hù nàng. Ngươi, thật là như vậy cảm thấy. Cái gì thiệt hay giả chỉ vệ đông không hiểu trực tiếp lực quá. Tiếp tục tận tình khuyên bảo tâm khuyên đủ. Ngươi cũng không thể bị bọn họ cấp thu mua. Này hôn sự là giả. Ngươi cũng không thể thật sự Hứa ra thật sự đều không phải cái gì người tốt. Chi tiểu ngư trầm mặc, cổ quái mà nhìn nàng đại ca. Ngươi nói, này hôn sự là giả. Đúng rồi chi vệ đông đúng lý hợp tình. Cha mẹ không phải đều nói ngươi quá mấy năm liền trở về sao. Ngươi chính là chi gia người. Tiệc rượu có phải hay không tổ chức? Chi vệ đông không rõ nguyên do gật đầu. Xính lễ có phải hay không thu? Tiếp tục gật đầu. Ta có phải hay không xuất giá? Có phải hay không đại đội trưởng chủ trì? Tiếp tục gật đầu. Đại gia có phải hay không đều cảm thấy ta là hứa ra thức phụ. Do dự một chút, trì vệ đông vẫn là gật đầu. Chi tiểu ngư ngẩng đầu, nhìn hơi mang ngu đần trì vệ đông, trầm mặt mặt, ánh mắt mang theo công kích tính mà nhìn về phía hắn. Đều như vậy, ngươi nói ta là giả kết hôn. Có ý tứ gì? Không, không phải cha mẹ nói sao. Nay chỉ cần các ngươi không lánh giấy kết hôn, kia đều là giả, không tính, quá hai năm ngươi lại về nhà cho ngươi một lần nữa tìm nhân gia. Trì vệ đông không biết trì tiểu ngư vì cái gì như vậy nhìn hắn, nhưng là hắn cũng biết trì tiểu ngư sinh khí, có chút luống cuống tay chân mà cập giải thích. Lại nói, ai biết hứa tu phục thế nhưng không chết, ở trì tiểu ngư dưới ánh mắt, trì vệ đông dần dần tức thanh, thấp hèn đầu. Quá mấy năm ta nhiều ít tuổi, đến lúc đó tái giá người. Trì tiểu ngư trào phúng, dung đại cô nương thân phận gả chồng, vẫn là quả phụ, vẫn là nhị hôn. Có thể gả cho người nào? Trì vệ đông bị hỏi đến vượng vượng hồ hồ. Hắn chưa từng có nghĩ tới mấy vấn đề này, chỉ là cảm thấy, hắn cha mẹ nói chính là đối. Tri tiểu ngư cười lạnh, đầu một hồi lộ ra bực bội thần sắc, ngươi đây là thật không nghĩ tới, vẫn là giả không nghĩ tới. Ngươi là ngốc tử sao? Nay chi vệ đông liền đã hiểu, hắn trừng mắt, Tri tiểu ngư, ngươi là gan lớn không phải. Quả nhiên là gà đi ra ngoài nữ nhi. Nói nói, Tri vệ đông cũng phản ứng lại đây, trầm mặc. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, cái gì gà hay không, ngươi là chi gia cô nương. Ta đây liền đi tìm cha mẹ hỏi, liền ngươi cả ngày loạn tưởng. Chi tiểu ngư không nói lời nào, sau đó giữ chặt xoay người phải đi trì vệ đông, vươn một cái tay khác, mặt vô biểu tình mà mở to mắt to xem hắn. Con tiền, ta một khối tiền của hồi môn chi tiểu ngư cắn trọng gả trồng âm. Chi vệ đông. ngươi quả thực thay đổi. Chi vệ đông vô cùng đau đớn, rất là không muốn, đây chính là hắn muốn bắt đi hống tức phụ. Nhưng là ở chi tiểu ngư sắp mặt hạ, vẫn là không tình nguyện mà móc ra một phen tiền. Một mau một phân mà bắt đầu đếm lên. Một phân, hai phân. Một mau, năm mau, một khối đang muốn đem dư thừa tiền cấp thu, một đôi tay nhỏ liền dẫn đầu một bước, ở trì vệ đông trợn mắt há hốc mồm dưới, đem sở hữu tiền thổi quét không còn. Ngươi, ngươi trì vệ đông nghẹn họng nhìn chân chối. Lợi tức trì tiểu ngư một chút không khách khí mà đem tiền cấp thu lên, sau đó đem ấm nước thu hồi tới, tiếp theo liền xoay người rời đi đi làm việc đi. Vốn dĩ chỉ là muốn uống nước tiếp nhận thủy không uống đến bị mắng ngốc tử còn bị lục xoát không tiểu kim khố trì vệ đông. Trưng 13. hắc ám liệu lý. Người trong nhà ai không biết ai đâu, đây là hiếu thuận sao. Đây là sớm ngày xuống mổ. Cơm nấu hảo, đồ ăn thiết hảo, mặt khác liền giao cho ngươi. Làm một ngày sống, trì tiểu ngư trở lại hứa ra, liền đã chịu đến từ hứa tu từ nhiệt liệt hoang nền. Khí cũng chưa nhiều xuyến một ngụm đâu, đã bị thông chi còn phải làm cơm, trì tiểu ngư có điểm không vui. Nàng meo meo mắt nhìn đi công xã đọc một ngày thư không có làm việc hứa tu tử, ngựa khí không tốt. Ngươi đều không làm việc, liền không thể thuận tay cấp cùng nhau xào. Nếu, ngươi nếu là như vậy tưởng nói, ta nhưng thật ra cũng có thể xào hứa tu tử bị nói như vậy cũng không tức giận khó chịu, ấp áp ấp đúng mà nói, chỉ cần ngươi đừng hối hận là được. Dù sao nhà bọn họ người trung nghệ, đó là một cái so một cái kém, bọn họ chính mình nhưng thật ra đều thói quen, nhưng là người này còn không có hưởng qua đâu. Trước kia kia đều là vơ vét trong nhà đồ vật về nhà mẹ để ăn cơm, nay tính xuống dưới thật đúng là không hưởng qua người nhà của hắn tay nghề. Chi tiểu ngư vốn là muốn muốn hử lệnh một chút, tỏ vẻ ăn có sẵn như thế nào sẽ hối hận. Nhưng là nàng chợt đã nhận ra hứa ra giờ phút này bầu không khí có điểm không giống nhau, nàng ba bà, bà, nàng công công, ngay cả luôn luôn thần sắc bất biến phu quần, cũng là một bộ như đi vào coi thần tiên ánh mắt hoảng hốt bộ dáng, muốn nói cái gì nhưng là lại khó mà nói bộ dáng. Liên tưởng đến trước một ngày còn ở cãi nhau, ngày hôm sau làm cái cơm sáng hứa ra thái độ liền rõ ràng hiền lành rất nhiều, Chỉ tiểu ngư cảm thấy, việc này còn có thể lại nghị một chút. Tính, vẫn là ta đi thôi. Nàng cũng không quá muốn làm một ngày sống lại bị độc hại. Làm xong rồi một ngày sống lại làm việc sắc thật không phải cái làm nhân tâm tình tốt đẹp sự tình, nhưng là đường sở hữu đồ ăn cùng phòng bếp thanh khiết đều bị trước đó chuẩn bị tốt, cũng liền không như vậy làm nhân tâm tình không mỹ lệ. Đai mặt trên phóng liêu sọc, ớt xanh thi, thi thi, củ cải ti, còn có đã xử lý tốt nửa buồn đại hạt tôm bóc vỏ, trừ bỏ này đó bình thường đồ ăn, bên trong còn có nửa chỉ gà, xử lý tốt gà nội tạng, sau đó là một cái lương ngư, tổng nhìn qua đó là thập phần phong phú. Sinh khương tỏi này đó phối liệu đều thực chi kỷ mà đặt ở trong chén, đài thuất này đó cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Từ tả đến hữu từ trên xuống dưới, từng đạo đồ ăn đều đặt ở đài thượng, gọn gàng ngăn nắp, nhan sắc xứng hảo. Vừa thấy liền không phải hứa tu từ loại này kêu kêu quát quát tính tình người có thể làm ra tới. À Phúc Ca, đây là ngươi làm cho. Chi tiểu ngư có chút kỳ dị mà nhìn về phía hứa tu phục. Ở chi tiểu ngư trong trí nhớ, hứa tu phục là 16 tuổi liền tiến vào bộ đội, theo đạo lý tới nói là không có học nấu cơm kinh thời gian. Căng đứng nói, lúc này cùng nàng kia sẽ đều là giống nhau, rất ít có đại nam nhân sẽ nấu cơm này đó, đều theo lý thường hẳn là cho rằng này đó là nữ nhân ra làm. Bị chi tiểu ngư như vậy kinh ngạc mà nhìn, còn ở thêm hỏa hứa tu phục tay một đốn, sau đó thanh âm trầm thấp mà ân một chút, nói. Chỉ là đơn giản thu thập một chút tạm dừng một chút, hứa tu phục hơi mang này đó không được tự nhiên mà nói, trong nhà không ai sẽ nấu cơm, về sau chỉ có thể vất vả người một ít. Đều sẽ không nấu cơm vậy các ngươi trước kia ăn cái gì. Chi tiểu ngư đây là thật tò mò. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, hứa người nhà có phải hay không người làm biếng nhân ra nàng cũng là biết đến, mỗi ngày khởi sớm như vậy trong nhà ngoài ngõ đều thu thập sạch sẽ, không có khả năng vì không nấu cơm mà nói dối. Không cần thiết. Bất quá hứa tu phục lại là cho rằng nàng là cảm thấy hắn ở lừa nàng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy lại đây, sao có thể không ăn cơm? Cơm trắng, cháo, nước trong nấu, nước trong chưng hứa tu phục nhấp nhấp miệng, bổ sung nói, trừ bỏ mỗi cái gì đều không bỏ. Ngẫu nhiên sẽ phóng một chút dùng để khiêu chiến vị giác cùng định lực, còn có thân thể khỏe mạnh trình độ. Chi tiểu ngư, vậy các ngươi loại nhiều như vậy đồ ăn còn có trong nhà dầu muối Đại đội trưởng cách đoạn thời gian sẽ đến trích một ít trở về nấu cho chúng ta đưa lại đây loại này giống nhau là thu hoạch vụ thu thời điểm, sợ bọn họ thân thể tao không được. Nói xong, nhìn ra chỉ tiểu ngư muốn tiếp tục hỏi vấn đề, hứa tu phục lại giải thích, đại đội trưởng bọn họ lại đây đã dạy chúng ta, nhưng là giống nhau bước đi, làm được hương vị luôn là có chút bất đồng. Im bặt không nhắc tới lúc trước kia đoạn thời gian đại đội trưởng thậm chí bởi vì ăn bọn họ làm đồ ăn bị đưa đi vệ sinh sở. Ngươi nếu là không tin, ta làm một đạo cho ngươi xem xem, ngày thường thủy nấu đồ ăn cũng có thể làm nói chuyện thời điểm, hứa tu từ thổi đôi mắt, ở minh minh diệt diệt ánh lửa bên trong cả người kiên nghị lại lộ ra vài phần. Đáng thương! Đương chỉ tiểu ngư thấy hắn thật muốn đứng lên động thủ, vội vàng cự tuyệt, nhưng đừng lãng phí đồ vật. Nàng có thể thấy được không được đồ vật bị đập hư, nói nữa, nàng này phu quân đều nói đến này nông nỗi, nàng cũng không cần thiết chính là nắm không bỏ, nàng vốn dĩ cũng chính là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Hứa tu phục thấy nàng không phải miễn cưỡng bộ dáng, Trung Quy vẫn là ngồi ở tại chỗ tiếp tục thêm hỏa, lựa chọn không vì khó đại gia. Thời buổi này nhưng không thịnh hành lãng phí, lại khó ăn cũng đến ăn, đến lúc đó lại tiến bệnh viện liền không hảo. Phần 17. Chi Tiểu Ngư nghĩ đến hứa người nhà một năm bốn mùa các loại canh xuông quả thủy bộ dáng, khỏe miệng đều nhịn không được chịu hạ, nhìn trước mắt các loại đồ ăn, tức khắc càng có một loại sứ mệnh cảm. Cái này ra, Trung Quy vẫn là chỉ có dựa vào nàng. Trước đem gà bỏ vào tiểu trong nồi nấu, phóng chút lát gừng đi tanh liền hảo. Trong nồi phóng du thiêu khai, để vào hành gừng tỏi, ở để vào thịt ti xào mềm, tiếp theo đem cà rốt để vào đi vào, phiên xào vài cái, ngã vào một ít điểm tinh bột thủy, để vào nước tương tương hột cuối cùng đem ớt xanh ti bỏ vào đi, phiên xào hai hạ, một mâm thơm ngào ngạt ớt xanh thịt ti liền ra tới. Màu sắc kim hoàng, hương khí phát mũi, tinh bột làm này càng vì tinh tế, nước canh tràn đầy. Ngưu sọc đơn giản thanh xảo để vào đánh giá tỏi nhuyễn, một phần tỏi nhuyễn nêu sọc không một hồi liền làm tốt. Ngay sau đó là thịt kho tàu tôm bóc vỏ, tôm bóc vỏ không thể xào lâu lắm, bởi vậy hỏa nhất định phải đại, du nhất định phải năng, chờ đến trong nồi bốc gói, để vào tôm bóc vỏ, rải chút nước tương muối tinh, phiên xào 3 phút, tiếp theo rải lên một chút điên thủy, nấu 1 phút, một phần tươi mới nguyên nước nguyên vị tôm bóc vỏ viên liền ra tới. Cuối cùng lươ ngư càng vì đơn giản, ngay từ đầu đơn giản xử lý ước, chờ đến mặt khác đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt về sau. Liền trực tiếp để vào trong nồi dùng thủy chưng, 15 phút bộ dáng ra nồi. năm đạo đồ ăn, lại là phong phú một đốn. Bất quá ở trì tiểu ngư bưng thức ăn thời điểm, phát ra tiếng một chút tiểu ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thật cũng không phải nàng, mà là hứa tu từ này hùng hải tử. Vì chứng minh chính mình thật sự không phải lừa biếng, hứa tu từ ở trì tiểu ngư rời đi phòng bếp về sau, cầm tẩy tốt cải thìa tiến vào, ở hứa tu phục một lời khó nói hết trong ánh mắt, cũng bắt đầu rồi thiêu đồ ăn. Ở một phen lưu loát giống mô giống dạng động tác dưới, ra khỏi nồi một mầm đen như mực lại xanh mượt nháo nháo dính dính không biết tên ngoạn ý nhi. Đây là cái gì? Chi tiểu ngư kéo kéo khoe miệng, vẻ mặt ghét bỏ, cái chán gắt gao nhăn phẳng phất có thể kẹp chết rồi bỏ giống nhau. Ngươi như thế nào có thể lãng phí du? Đây là cái gì? Thảo. Chi tiểu ngư không xác định. Sao rau xanh hứa tu từ đúng lý hợp tình, ta cảm thấy ta đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa tưởng một chút, trong nhà chỉ có ta không làm việc xác thật không tốt lắm Ta cảm thấy phòng bếp ta có thể chia sẻ một chút. Không ngừng trì tiểu ngư, hứa ra những người khác mí mắt cũng nhìn không được nhảy nhảy. Bọn họ thật không cần hắn như vậy hiếu thuận, người trong nhà ai không biết ai đâu, đây là hiếu thuận sao. Đây là sớm ngày xuống mổ. Ta cảm thấy trì tiểu ngư lông mày vặn thành bánh quay trèo, giống nhìn cái gì khủng bố đồ vật giống nhau nhìn này đồ ăn. Tuy rằng thành công không như thế nào, nhưng là muốn cổ vũ hải tử hảo hành vi, vì thế trì tiểu ngư mang theo chút miễn cưỡng nói. Này vẻ ngoài xem ra khả năng chẳng ra gì, nhưng là hương vị hẳn là còn có thể. Cải thia có thể có bao nhiêu khó ăn. Liên tính là hướng chết thêm muối, kia cũng chính là nước biển sao, uống qua nước biển người không sợ gì cả. Chi tiểu ngư, cho nên ngươi trước nếm một chút thử xem đi. Đối với quá xấu đồ ăn, nàng là thật sự không có hạ khẩu dũng khí. Hứa tu từ mắt trợn trắng, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu để vào trong miệng, sắc mặt đều bất biến một chút ngay ngay. Ta cảm thấy so với phía trước có tiến bộ. Thật sự. Hứa Lan Du đôi mắt thượng trọn, có chút hoài nghi mà nhìn hắn, nhưng là rốt cuộc là thân nhi tử, cũng đi theo nềm nếm, sau đó gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Sắp thật có tiến bộ. Hứa quân viễn cùng hứa tu phục cũng là như thế tỏ vẻ. Chi Tiểu Ngư trong lòng buông lỏng, nhìn dáng vẻ quả nhiên là bán tương không tốt, vì thế cũng cầm một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Trong ngáy mắt kia, Chi Tiểu Ngư hoài nghi chính mình có phải hay không vị giác ra vấn đề. Đây là cái gì hương vị? Cái thưa? Đây là đồ ăn. Này nảo nhạo dính dính có khổ lại sắp lại cảm thấy tất cả đều là vị mặn. Chi tiểu ngư mang theo thống khổ mặt nạ miễn cưỡng đem này để vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Từ từ, này một miệng ma vị lại là nơi đó tới. Ta cảm thấy chi tiểu ngư thanh âm đều ếch vài phần, nàng nhìn về phía này hứa gia này nam tuấn nữ tịnh tứ khẩu người, còn có bọn họ mặt không đổi sắc dùng nữa, lần đầu phát hiện, chính mình nguyên lai như vậy không kiên cường. Lần sau, vẫn là ta tới nấu đi, ta còn là thích ăn ngon. Ta cảm thấy Hứa Tu từ đối này có chút dị nghị, đang muốn đưa ra bất đồng ý kiến, đã bị Trì Tiểu Ngư cấp tấn đến một bên đi. Không có người cảm thấy Trì Tiểu Ngư miễn cưỡng cười cười, cảm thấy một miệng đều là mùi lạ, lại xem Hứa Tu phục mấy người còn dám hướng này bàn đồ ăn cẩm, lập tức thượng thủ liền đi đem cải thìa bưng lên. Ta cảm thấy, có chút lãng phí là tất yếu, này vẫn là cầm đi ném đi đến nỗi uy gà vịt gì đó, Trì Tiểu Ngư cũng không dám, nhưng đừng thai họa trong nhà xuất vật. Sau đó không đợi bọn họ phản đối, Tri tiểu ngư thập phần quyết đoán mà chạy đi ra ngoài, sau đó điên cuồng xúc miệng. Nàng đây là đời trước làm cái gì nghiệt, muốn nếm đến loại này liền heo đều sẽ không chạm vào đồ vật. Hứa người nhà. Ta cảm thấy, kỳ thật cũng không có này kém á hứa tu tử có chút buồn bực. Hứa tu phục ba người cũng gật đầu, thật sự tiến bộ thật nhiều. Tri tiểu ngư giờ phút này còn ở bên ngoài điên cuồng xúc miệng, này nếu là nghe được bọn họ nói, kia không được lại trợn trắng mắt, cứ như vậy tử còn tiến bộ. Đây đều là chút cái gì đồng răng thiết dạ dạy a, Phốc lại lần nữa xúc thứ khẩu. Tỉ. Chi tiểu ngư vừa định lại xúc cái khẩu, này một tiếng xuống dưới, một ngụm thủy trực tiếp xuống bụng. Hảo, nàng hiện tại là thật sự uống nước đều uống no rồi, nàng nhìn về phía trước mặt đột nhiên chạy tới dơ hề hề tiểu thiếu niên, nhíu nhíu mày, Vệ quốc, ngươi như thế nào lại đây? Lúc này mới bao lâu, như thế nào liền biến thành cái tiểu khất cái giống nhau? Ngươi bao lâu không tắm rửa? quần áo như thế nào còn không có đổi. Nàng nhớ rõ nàng xuyên qua tới ngày đó, này tiểu phá hài chính là này một thân, còn rơ hề hề trên mặt đất nhặt đồ vật làm nàng nộ phán tình thế. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là, nàng xuyên qua tới đều mau một tuần đi. Này quần áo còn không có đổi. Chi tiểu ngư mày nhảy dựng, nhịn không được lui về phía sau một bước. Chi vệ quốc không chú ý tới cái này chi tiết, chỉ là ngẩng đầu, dùng một chương không biết bao lâu không rửa mặt vai hề nhìn chi tiểu ngư. Đáng thương hề hề mà mở miệng, còn vương tay. Thỉ, ta hảo đói, ta muốn ăn đường, ngươi cho ta lấy đường ăn. Kia tay cũng là không biết ở nơi nào sờ qua, đen như mực, bùn đất mồ hôi hỗn hợp, trì tiểu ngư lại lần nữa lui về phía sau, trọng điểm dừng ở đói mặt trên, nàng nhíu mày. Ngươi còn không có ăn cơm, trong nhà không nấu cơm. Trì vệ quốc lắc lắc đầu, ủy ủy khuất khuất mà nhìn trì tiểu ngư, không rõ nàng như thế nào còn không cho hắn đường, trước kia đều là hắn nói hắn tỷ liền cấp. Nương không thoải mái, còn không có nấu cơm. Tỷ, đường. Đói bụng ăn cái gì đường. Lại nói, ta nơi nào có đường. Chi tiểu ngư như mày, nhìn chầm chầm chi vệ quốc không biết lại tưởng cái gì. Hứa ra có, ngươi đi lấy. Chi vệ quốc nói chuyện nói được đúng lý hợp tình. Chi tiểu ngư khí vui vẻ, cong lưng, một đôi mắt to nhìn thẳng vào hắn mắt, cười lạnh, kia trong nhà nấu thịt, ta có phải hay không còn muốn toàn bộ đoan về nhà cùng nhau ăn. Hảo. Hảo a chỉ vệ quốc héo nuốt nuốt, không được gật đầu, có thịt cũng chưa quên đường, còn có đường, còn có điểm tâm, ta hảo đói. Ngươi trở chi tiểu ngư nói hướng trong phòng mặt đi. Trong phòng, nhìn đến ngoài phòng phát sinh tình huống hứa người nhà cứ như vậy nhìn chi tiểu ngư lại hùng hổ mà đi đến, rất có khoảng thời gian trước cái loại này mua đến cơm điểm, một có cơ hội liền cướp đoạt trong nhà đổ vật hướng chỉ ra lấy tư thế. Hứa tu tử, yên lặng đem trước mặt mâm hướng trước mặt vớt vớt. Chương 14, tới cửa dỗi người thượng. Bán nữ nhi liền bán nữ nhi, cho chính mình thêm nhiều như vậy diễn làm gì? Đây là thật đương nàng là ngốc từ sao? Cha mẹ, các ngươi ăn cơm, ta nương sinh bệnh, trong nhà không ai nấu cơm, ta trở về nhìn xem. a hứa người nhà hai mặt nhìn nhau. Buổi chiều còn ở làm việc, nay bệnh tới nhưng thật ra mau Hứa Lan Du đối này một chút đều không tin. Đối này thông gia hai vợ chồng, khoảng thời gian trước phát sinh đủ loại sự tình đã làm hứa Lan Du đem người cấp thấy rõ. Nói cái gì tính tình mềm dễ khi dễ, nàng xem là trong lòng đậu cám làm sự tình mới đúng. Nay Trì Tiểu Ngư cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, cụ thể chỉ có trở về nhìn xem, ta đi về trước nhìn xem. Ngươi còn không có ăn cơm đâu hứa Lan Du Hô. Ta qua bên kia ăn, các ngươi chính mình ăn. Trì Tiểu Ngư chạy đến trong viện, lại nói, ta mang hai con cá trở về. Hành, chính ngươi chọn hứa Lan Du tuy nói không thích chỉ ra người, nhưng là cũng không lúc này không cho Trì Tiểu Ngư mang đồ vật. Được hứa Lan Du ứng, Trì Tiểu Ngư càng yên tâm mà khơi mào cá, tuy nói này đó đại bộ phận đều là nàng chính mình bắt. Nhưng là nếu là người một nhà, làm việc khẳng định là có thương có lượng, người không ở liền tính người tại đây khẳng định muốn nói một tiếng. Nàng hiện tại thế nhưng sẽ cùng nương nói một tiếng. Trong phòng, hứa Tu tử nhanh hơn ăn cơm tốc độ, liền sợ Trì Tiểu Ngư một hồi đổi ý lại chạy tới đoan mâm đi. Cũng không đem kia Tiểu Hôn đản mang vào được, kỳ quái. Cái gì nàng không nàng hứa Lan Du khó được đầu một hồi đối hứa tu tử sưng hô phát ra nghi ngờ, têu tẩu tử. Hứa tu tử có chút không muốn, nhưng là người một nhà đều nhìn chằm chằm hắn, hắn này tiểu cánh tay không lay chuyển được nhấp chân, không tình nguyện gật gật đầu. Đã biết, mấy ngày qua, cũng, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có tẩu tử bộ dáng hắn cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng kêu một tiếng đi. Ta cùng tiểu ngư cùng đi nhìn xem hứa tu phục đem bọn họ nói nghe vào trong lòng, có chút nghi vấn. Nhưng là hắn cũng biết hỏi cha mẹ là hỏi không ra tới gì đó. Bởi vậy, trong nhà mặt cũng chỉ có một cái đột phá khẩu. Cũng nên đi một chút hứa quân viễn khó được mở miệng. Này kết thân kết đến không lắm người ý, nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể đem sự tình thương tổn hàng đến thấp nhất, không có khả năng vẫn luôn kháng cự không tiếp xúc, như vậy đối ai đều không tốt. Phần 18. Đi mang nửa cân đường đỏ trở về, cho ngươi nhạc mẫu bổ bổ thân mình. Đối này, hứa Lan Du cũng không phản đối. Tuy rằng đường đỏ đối hứa ra không tính cái gì, nhưng là phía trước đã bị con dâu cướp đoạt không ít đồ vật trở về, còn có lễ hỏi này đó. Hơn nữa chỉ ra người tính kế, bọn họ có thể làm mang đường đỏ kia đều là vì hứa tu phục cấp chịu đựng. Bằng không ai quản nàng bệnh không bệnh. Ân hứa tu phục đem ba người thần sắc xem ở trong mắt, lên tiếng đứng dậy, sau đó đem ánh mắt dừng ở trong nhà duy nhất đột phá khẩu đang ở mồm to ăn thịt hứa tu từ trên người. Hứa tu từ bị như vậy vừa thấy, cảm thấy trong miệng thịt cũng không thơm. Này đó đại nhân sự tình, thật sự cùng hắn không có quan hệ a. Hứa tu phục ra tới thời điểm, Chi Tiểu Ngư cầm cái thùng ở nơi đó vớt cá, làm Chi vệ quốc không rõ. "Thì, ngươi lấy cái này làm gì?" "Đường đâu, đồ ăn đâu?" Chi vệ quốc ở bên ngoài đều ngửi được mùi thịt thú vị, chính là thèm không được, nước miếng đều mau chảy ra lạc. "Này không phải sao?" Chi Tiểu Ngư chọn một hồi lâu, cuối cùng là tuyển hai điều lớn nhỏ phì gầy đều thích hợp lương ngư. "Không cần cái này, tỉ Chi vệ quốc không vui." đang muốn nói làm nàng đi đoan thịt, hứa tu phục từ bên trong đi ra. Liên tính là trên đùi có thương tích, cũng không cần ảnh hưởng hắn hành tẩu. Một thân quân lục sắc thường phục, chân dẫm quân dày, bản thân ít khi nói cười, một đôi hơi hơi thượng chọn đôi mắt vô luận nhìn về phía nơi nào, luôn là làm người không dám dễ dàng cùng với đối diện, sợ bị hắn nhìn thấu nội tâm ý tưởng. Hắn thân hình cực kỳ cao lớn, bả vai rộng lớn, tổng quân 10 năm, mỗi ngày đi một bước đều mang theo làm người như thế nào cũng cũng không pháp bỏ qua khí thế. Chi vệ quốc lập tức im tiếng, không chỉ là hắn, hoặc là nói là đại đội thượng mọi người, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặc kệ ở sau lưng nói như thế nào, đương hứa tu phục xuất hiện thời điểm, đều đến đứng thẳng thân mình, tôn tôn trọng trọng điệu tiêu một tiếng. Hứa đại ca, hứa tu phục nhìn chỉ vệ quốc liếc mắt một cái, thẳng đem người xem đến kinh hồn tăng đảm, hai chân run, run run, lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, cũng không có sửa đúng hắn xưng hô y tứ. A phúc, ngươi như thế nào lại đây? Ta bồi ngươi cùng nhau trở về hứa tu phục lời ít mà ý nhiều, sau đó giúp nàng đem thùng gỗ nhắc tới tới, một tay cầm bao đường đỏ, một tay dẫn theo thùng gỗ, ai không nói lời nào, lại đã là nhất đáng tin cậy bất quá. Chi tiểu ngư vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến chỉ ra tình huống, còn có như vậy chút không phải bản tôn lo lắng, nàng do dự một chút, đồng ý. Chỉ ra khoảng cách hứa ra không tính gần, một cái ở đại đội này đầu, một cái ở đại đội kia đầu, trừ cái này ra, phòng ở cũng là tiên minh đối lập. Hứa gia phòng ở là đại đội thượng ít có nhà ngói, ngay cả ga vị tiểu thư đều là đơn độc dùng gạch đỏ che lại chuồng heo, có thể thấy được hứa ra không thiếu tiền cũng không thiếu quan hệ có thể mua được gạch. Mà trí gia còn lại là đơn giản cỏ tranh phòng, tuy nói mỗi năm đều tiến hành sửa chữa lại, nhưng là trời mưa khi tóm lại là muốn sẽ mưa rột, trong viện tuổi lửa đôi ở một bên, phòng bếp vô cùng đơn giản, ngay cả chảo sắt cũng không có, dùng bình ốm. Như vậy là đại đội thượng đại bộ phận người sinh sống. Trì vệ quốc trước kia nhưng hâm mộ hứa ra gạch phòng, nhưng là hôm nay lần đầu hắn cảm thấy nhà mình phòng ở có thể có tốt như vậy. Câu thúc một đường trì vệ quốc nhịn không được, giải khai chân liền hướng tới trong nhà chạy, phảng phất phía sau có cái gì manh thu ở truy hắn giống nhau. Hắn nhát gan chỉ tiểu ngư chỉ có thể như vậy xấu hổ giải thích. Thói quen hứa tu phục đối này không sao cả, đừng nói là tiểu hải tử, ngay cả cùng hắn cùng tuổi người, trên cơ bản đều là đối hắn kính nhi viên chi, hắn đều thói quen.